lâm du du suy nghĩ trong chốc lát trả lời nói có thể thử một lần diệp tiểu vũ phòng trừ việc này ổn cũng liền không hề truy vấn du du ngươi có thể hay không làm một cái có thể tự động nấu cơm máy móc nha lý manh ở bên trên nghe được hướng về nghĩ tới nàng muốn nhất đồ vật không thể không nói lười người cùng đồ tham ăn lực lượng là vô cùng khu khu ngươi thật là để mắt ta nha ít nhất ta hiện tại trình độ còn chưa đủ cho nên lâm du du hướng lý manh bông tay tỏ vẻ bất lực như vậy a lý manh tủng kéo này đầu rất là thất vọng diệp tiểu vũ vô vô lý manh đầu lấy kỳ an ủi lý manh thuận thế đem đầu gối lên diệp tiểu vũ trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần đinh linh linh trong phòng khách điện thoại vang lên mưa nhỏ tiểu trương tìm ngươi không trong chốc lát diệp mãi mãi liền vào nhà tới thông chi diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ vô vô lý manh đầu làm nàng lên lý manh mơ mơ màng màng màng ngồi dậy diệp tiểu vũ liền rời đi mưa nhỏ ta liên hệ dương đài bên kia Dương đài bên kia không có gì vấn đề, nhưng là Nghe Mẫn Nhi không muốn đánh quảng cáo. Ta hỏi thăm một chút, Nghe Mẫn Nhi có điểm bối cảnh, không muốn làm sự Dương đài bên kia cũng sẽ không miễn cưỡng. Chúng ta muốn hay không đổi một cái người phát ngôn trương thắng lợi có khuynh hướng đổi một người lại ngôn, này Nghe Mẫn Nhi vừa thấy liền không phải thực dễ dàng người nói chuyện. Không cần, người có Nghe Mẫn Nhi điện thoại không, ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Diệp Tiểu Vũ lại cảm thấy người như vậy nghiêm túc phụ trách, như vậy các nàng sữa bột hình tượng lại được đến bảo đảm Có, ngươi từ từ. Trương Thắng Lợi bên kia vang lên trang giấy phiên động thanh âm, chỉ chốc lát sau liền ngừng lại. Mưa nhỏ, ngươi giấy bút ở bên cạnh sao? Diệp Tiểu Vũ cầm lấy điện thoại bên cạnh giấy bút. Ân, có thể, ngươi nói. Nghe mẫn nhi điện thoại là? Là Diệp Tiểu Vũ lặp lại nói. Đúng vậy, không sai. Hảo, không thành vấn đề, vậy trước như vậy đi. Diệp Tiểu Vũ treo Trương Thắng Lợi điện thoại, bắt thông nghe mẫn nhi điện thoại, chờ đến nghe mẫn nhi tiếp điện thoại, đã qua đi 3 phút. Uy, dễ nghe thanh âm ở điện thoại bên kia vang lên. Nghe Tiểu Thư, ta là hồng tinh quân dân hợp tác xã người phụ trách Diệp Tiểu Vũ, chậm chế Diệp Tiểu Vũ nói còn chưa nói xong đã bị Nghe mẫn Nhi đánh gãy. Diệp Tiểu Thư, ta đã nói ta không đồng ý lại ngôn. Nghe Tiểu Thư không hiếu kỳ ta vì cái gì muốn tuyển ngươi làm người phát ngôn sao rốt cuộc các ngươi đài mặt khác có mấy người so người nổi danh nhiều. Diệp Tiểu Vũ cũng không đổi mà giải thích, ngược lại tung ra một vấn đề. Vì cái gì Nghe mẫn Nhi xác thật rất tò mò Tuy rằng đài khả năng thực đơn nàng có điểm bối cảnh, nhưng không có thật chủ ý, lấy nàng phòng trường, này đó không thấy con thỏ không giải ương thương nhân là sẽ không ở trên người nàng hạ chú. Bởi vì ta cũng cùng bắt bẻ, ta muốn tìm một cái có thể xứng đôi chúng ta sữa bột người phát ngôn, hơn nữa ta cũng không hy vọng chúng ta người phát ngôn xuất hiện đủ loại lung tung rối loạn đồ vật. Chúng ta phải đối chúng ta sản phẩm phụ trách, cùng nghe tiểu thư đối với người nhân sinh phụ trách giống nhau ý tưởng. Diệp tiểu vũ đem nàng cùng nghe mẫn nhi tâm tư đều đặt tới mặt bàn thượng Nghe mẫn nhi trầm mặc, không nghĩ tới diệp tiểu vũ cùng những cái đó cáo giả xảo quyệt thương nhân không giống nhau, bất quá trong giới miệng hoa hoa nhiều đi. Ta yêu cầu nhìn xem các ngươi sản phẩm, nghe nói các ngươi còn thành lập khách hàng hồ sơ, ngươi bồi ta cùng đi xem bọn hắn đi. Đây là muốn mắt thấy vì thật, hay nghe vì hư. Không hổ là có thể ở trong vòng sừng sững không ngã người, đủ cẩn thận. Có thể, nghe tiểu thư khi nào có rảnh diệp tiểu vũ truy vấn nói. Cách nhật không bằng xung đột, ngày mai đi, buổi sáng 9 giờ. ta đến các ngươi đông khu môn cửa hàng chờ ngươi nghe mẫn nhi trong nhà mấy năm nay không có tiểu hải tử cho nên đối tinh bảo sữa bột cũng không hiểu biết có thể diệp tiểu vũ trực tiếp ứng hạ dù sao nàng vàng thật không sợ lửa tùy tiện nghe mẫn nhi như thế nào kiểm tra nàng đều không để mưa nhỏ ai điện thoại nha lý manh đánh ngáp tùy ý hỏi trương thúc thúc hợp tác xã ra một chút việc ta đi xử lý một chút diệp tiểu vũ ngồi ở cái bàn biên nhắc tới bình thủy từ bên trong đổ một chén nước ra tới Nói nhiều như vậy lời nói, nàng hào khát nước. Chuyện gì, yêu cầu chúng ta hỗ trợ không trình thần tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ Đào Thủy, hỏi. Mấy năm nay, bởi vì ở Hồng Tình quân dân hợp tác xã vào cổ, các nàng mấy cái chính là kiếm đủ tiền. Lại bởi vì Diệp Tiểu Vũ kiến nghị, sau khi thành niên liền đi mua phòng ở, ở nhà không thoải mái thời điểm cũng có địa phương có thể đi. Lại bởi vì có tiền, có tự tin, cũng có thể đủ đi truy tìm mộng tưởng. Cho nên... Trình thần các nàng cũng hy vọng ở có thể hỗ trợ thời điểm có thể giúp được Diệp Tiểu Vũ. Không có việc gì, hiện tại ta chính mình còn có thể giải quyết, không thể thời điểm ta nhất định sẽ tìm các ngươi. Chúng ta mấy cái cái gì quan hệ, ta sẽ không cùng các ngươi khách khí. Diệp Tiểu Vũ đoán việc này mời thành công, dù sao nàng đối với các nàng sản phẩm rất có tin tưởng. Trình thần xem Diệp Tiểu Vũ tự tin bộ dáng, cũng liền không nói cái gì nữa. Ngày hôm sau, Diệp Tiểu Vũ dựa theo ước định thời gian đi tới đông khu sữa bột chi nhánh. nghe mẫn nhi cũng bóp đã đến giờ diệp tiểu vũ xem qua nghe mẫn nhi ảnh chụp cho nên trước nhận ra nàng nghe tiểu thư ta là diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ tiến lên chào hỏi nghe mẫn nhi nhìn đến diệp tiểu vũ chấn động này cũng quá tuổi trẻ đi bất quá ngay sau đó nàng liền khôi phục gợn sóng bất kinh bộ dáng nghe mẫn nhi là cái loại này thực cổ điển mỹ nhân nhất tần nhất tiếu đều tràn ngập nữ tính nhu mỹ nàng vươn nhỏ dài tay ngọc diệp tiểu thư cửu ngưỡng cửu ngưỡng ngài cũng thật tuổi trẻ Quá khen, nghe Tiểu Thư xin theo ta tới, ta dẫn ngươi đi xem danh sách. Diệp Tiểu Vũ mang theo nghe Mẫn Nhi vào mặt sau văn phòng. Nghe Tiểu Thư, danh sách liền ở chỗ này. Diệp Tiểu Vũ đem thật dày một chồng danh sách dọn ra tới. Nghe Mẫn Nhi cũng không chối từ, từ này điệp danh sách trung tùy ý mà rút ra tam bổn, mỗi bổn tùy ý phiên đến một tờ, từ giữa tuyển ba người ra tới. Diệp Tiểu Vũ lấy ra bút, cẩn thận mà nhớ kỹ ba cái khách hàng tin tức. Nghe Tiểu Thư. Có không có vinh hạnh mời ngươi đến trong tiệm tham quan một chút mới vừa tiến vào đến tương đối cấp, Diệp Tiểu Vũ cũng chưa kịp xem xét trong tiệm tình huống. Hành A. Nghe Mẫn Nhi nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Hôm nay trong tiệm sinh ý còn có thể, người bán hàng nhóm đều không được nhàn, không rảnh tiếp đón Diệp Tiểu Vũ các nàng. Nghe Mẫn Nhi nhìn đến bên cạnh có một cái phụ nhân đang ở tuyển sữa bột, người bán hàng không có tại bên người, đi tới phụ nhân bên cạnh, vị này đại tỷ. Nhà này sữa bột thật sự có truyền như vậy hảo nhà ta chất nhi mới vừa sinh hạ tới, nghe nói nhà này sữa bột, thực không xác định. Đại tỷ, ngươi có thể nói một chút sao? Kia phụ nhân quay đầu nhìn đến như vậy xinh đẹp một người, cảm thấy có điểm quen thuộc, nhưng nghĩ không ra rốt cuộc là ai, cũng liền không hề suy nghĩ. Hiệu quả kia thật là không tồi. Báo chí thượng không phải nói sao, có thể đề cao trẻ sơ sinh miễn dịch lực cùng với trí lực. Kia không phải báo chí thượng thổi phồng sao nghe mẫn nhi một bộ không tin bộ dáng. Ta nói các ngươi này đó người trẻ tuổi, kia báo chí là sẽ thổi phồng người sao hốn hồ. Chúng ta người nhà trong viện mấy năm nay cũng có hài tử uống lên tinh bảo sữa bột, kia thật là từ nhỏ đến lớn không sinh quá bệnh gì. Có tinh bảo sữa bột, tiểu hoa nhi đều hảo mang nhiều, đây là chúng ta chính mắt nhìn thấy, tổng sẽ không có giả đi. Kia phụ nhân nói xong, cũng không thèm nhìn tới nghe mẫn nhi, lập tức cầm một vại sữa bột đi rồi. Nghe mẫn nhi trong lòng có đế, bất quá lại lo lắng là diệp tiểu vũ tìm kẻ lừa gạt vẫn là đi xem xong mặt khác tam gia lại làm quyết định không muộn đệ 100 trăm chương diệp tiểu vũ mang theo nghe mẫn nhi đi tới đệ nhất gia diệp tiểu vũ hoàn toàn đem chính mình coi như ẩn hình người chờ đợi nghe mẫn nhi động tác nghe mẫn nhi không có trước tiên đi mục tiêu nhân vật trong nhà hơn nữa ở trong viện tìm được rồi một cái thoạt nhìn gương mặt hiển từ Lao nhân gia lão nhân gia xin hỏi ngài nhận thức các hoa lan nữ sĩ sao nghe mẫn nhi đến gần tiền đến nhìn đang ở chiếu cố tôn tử lão nhân gia nhận thức chúng ta viện người Khuê nữ ngươi là nàng người nào Lão nhân ra đem xe đẩy bao bị gói kỹ lưỡng, không cho gió thổi đến xe đẩy trẻ con. Ta là nàng bà con xa thân thích, lão nhân gia, ngài tôn tử lớn lên thật chắc địch, ngài tức phụ sữa nhất định thực đủ đi. Ta tẩu tử sữa không đủ, chất nhi lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, giống mèo con giống nhau. Nghe mẫn nhi vẻ mặt hâm mộ tiểu biểu tình. Nơi nào có cái gì sữa nha, còn không phải dựa vào sữa bột nuôi lớn. Lão nhân gia, ngài tôn tử uống cái gì sữa bột nha. Ta cũng cho ta chất nhi mang một ít trở về. Nghe mẫn nhi không hổ là kỹ thuật diễn phái, đem lo lắng chất nhi thân thể cô cô diễn đến nhập một tam phân. Liên báo trí thượng cái kia tinh bảo sữa bột, chúng ta trong viện đại bộ phận trong nhà có hải tử đều là uống tinh bảo sữa bột. Ngươi có thể cho ngươi chất nhi mua một vại trở về, cái này sữa bột khác không nói, uống lên lúc sau ta tôn tử thân thể sắc thật một ngày so với một ngày hảo, ăn gì cũng ngon. Lao nhân ra thiệt tình thực lòng mà để cử nói. Thật vậy chăng? kia thật là thật cảm ơn ngài không chậm trễ ngài tôn tử phơi nắng các hoa lan nữ sĩ trong nhà đi như thế nào a nghe mẫn nhi nhìn lão nhân gia biểu tình không phải làm bộ đối tinh bảo sữa bột tin năm thành bên này đi quẹo phải rẽ trái đệ nhất ra là được lão nhân gia nói xong đẩy xe đẩy đi rồi diệp tiểu vũ chạy nhanh cùng nghe mẫn nhi đi đến các hoa lan ra lấy ra ký lục địa chỉ tờ giấy xác thật là nơi này sau tiến lên gõ gõ môn Các ngươi là các hoa lan mở cửa nhìn đến ngoài cửa đứng hai cái người xa lạ, rất là nghi hoặc. Các nữ sĩ, ngài hảo. Ta là báo triều phóng viên, họ giả, ngài trong nhà hài tử có phải hay không uống qua tinh bảo sữa bột nghe mẫn nhi từ tùy thân mang trong bao lấy ra một cái phóng viên trứng, ở các hoa lan trước mặt hoảng hoảng, sau đó đem phóng viên trứng để vào trong bao. Giả phóng viên, ngươi thỉnh trong phòng ngồi. Các hoa lan vừa nghe là phóng viên trên mặt chất đầy tươi cười, đem hai người nên vào phòng nội. Giả phóng viên Các ngươi hôm nay là tới cắt hoa lan đóng cửa lại sau, tiểu tâm hỏi một câu. Các nữ sĩ, báo chí đăng báo nói tinh bảo sữa bột kỳ hiệu, chúng ta cho rằng đây là ở làm giả dối tuyên truyền. Riêng phương hướng các ngươi hiểu biết một chút tình huống, đem ngươi biết đến đều nói ra, chúng ta sẽ cho ngươi làm chủ. Nghe mẫn nhi nhất phái trinh khi nói. Giả phóng viên, này ngươi đã có thể không đúng rồi, tinh bảo sữa bột tốt như vậy sữa bột, các ngươi như thế nào có thể hoài nghi nó đâu. các hoa lan vốn đang muốn đi cấp nghề Mẫn Nhi các nàng hướng một ly sữa mạch nha nhưng nghe được nghề Mẫn Nhi nói như vậy Tinh Bảo sữa bột liền không vui chẳng lẽ báo chi đăng báo nói đều là thật sự nghề Mẫn Nhi một bộ không thể tin tưởng bộ dáng đương nhiên là thật sự Xa không nói liền chúng ta trong viện có vài cái sinh non nhi trước kia kia không được tỉ mỉ che chở liền lo lắng ngày nào đó Hải tử sinh bệnh nhưng bọn họ uống lên Tinh Bảo sữa bột trẻ con kỳ không có sinh bệnh dần dần trưởng thành cũng liền sinh cái tiểu cảm mạo Ngươi nói có phải hay không tinh bảo sữa bột công lao?" Các Hoa Lan nhìn Nghe Mẫn Nhi, phảng phất nghe Mẫn Nhi nếu là nói ra một cái không tự, liền phải theo lý cố gắng giống nhau. Nghe Mẫn Nhi ở như vậy dưới ánh mắt tự nhiên không có thể nói ra không tự, huống nàng mục đích cũng đã đạt tới. "Các nữ sĩ, lúc trước là ta Lô Mãng, ở chỗ này cho ngươi nói cái khiêm. Như vậy xem ra, cái này tinh bảo sữa bột sắc có kỳ danh." Nghe Mẫn Nhi một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Kế tiếp, Nghe Mẫn Nhi ngay sau đó ứng biến: xác minh tinh bảo sữa bột công hiệu chứng thực tinh bảo sữa bột phẩm cách diệp tổng hợp tác vui sướng nghe mẫn nhi chủ động hướng diệp tiểu vũ vươn tay nghe tiểu thư hợp tác vui sướng diệp tiểu vũ tươi cười đầy mặt mà hồi nắm nghe mẫn nhi tay hợp tác rốt cuộc gõ định rồi lý bà bà dạng y lìa làm nhiều ít cùng nghe mẫn nhi đường ai nấy đi qua đi diệp tiểu vũ đi tới lý bà bà các nàng lâm thời cư trú nhà khách diệp tổng tân dạng y đều ở chỗ này lý bà bà mở ra một cái dương Bên trong là nàng mấy năm nay tâm huyết, bởi vì không cần về quê đi, Lý Bà Bà liền đem nàng ăn cơm đồ vật toàn bộ mang theo lại đây. Tân dạng uy gì là Lý Bà Bà ở Diệp Tiểu Vũ bọn họ đi rồi chậm rãi chế tác hoàn thành. Diệp Tiểu Vũ mở ra trong đó một kiện, dạng y di vẫn là tùy Lý Bà Bà nhất quán phong cách, tràn ngập dân tục hơi thở. Diệp Tiểu Vũ sau khi xem xong thực vừa lòng, có này đó quần áo hẳn là có thể làm cẩm tú xưởng quần áo làm lần đầu đã thành công. Diệp Tiểu Vũ đóng lại cái dương. Nhìn nhìn phòng trong mặt khác vài người, đối với Lý bà bà nói, Lý bà bà, mấy người này là am hiểu cái gì hảo an bài công tác. Xuyên màu lam quần áo chính là Nhu Đại Nha, cùng chúng ta cùng nhau tới nữ hải kia là nàng nữ nhi, Việt Nam Thanh. Nhu Đại Nha tay chân lanh lẹ, đánh bản rất lợi hại. Trước kia ở xưởng quần áo thượng quá ban, sau lại gả cho một cái thanh niên trí thức, cuối cùng. Ai, dù sao cùng ta giống nhau, đều là người đáng thương, bị người vứt bỏ. chỉ có thể chính mình nỗ lực kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tận cùng bên trong cái kia là Chu Chiêu Đệ, nhất sẽ theo thùa nhà đầu này từ nhỏ cùng nàng mãi mãi học theo thùa Nàng mãi mãi sau khi qua đời, nàng ba nàng mẹ liền xem nàng cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Vì cho nàng đệ thấu lễ hỏi, Chu Chiêu Đệ bị nàng mẹ lấy giá cao lễ hỏi xính cho một cái tuổi so nàng đại một vòng nam nhân. Nàng nam nhân xảy ra chuyện bị tạp đã chết, sau lại nàng một người trụ. Lần này cho rằng nàng ba mẹ cùng nàng đệ thường xuyên chạy nàng chỗ đó đi đòi tiền, nàng không vui, lại không nghĩ mỗi ngày đối mặt bọn họ, liền cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Lý bà bà nói nơi này, rất là thổn thức, thời gian này đối nữ tử chính là rất nhiều hà khắc các nàng mấy cái đều là người đáng thương. Lý bà bà lại hướng Diệp Tiểu Vũ giới thiệu những người khác tình huống, đều là ở nhà quá không đi xuống nhân tài tới rồi bên này. Diệp Tiểu Vũ làm Lý bà bà lấy ra giấy bút tới, Diệp Tiểu Vũ ở mặt trên soát soát soát mà vẽ lên. lý bà bà ngươi xem loại này các ngươi có thể hay không đổi ra tới hạ tuần sau cuối tuần trong xưởng muốn khai trương khi đó thế tất phải dùng đến này đó quần áo ngươi cấp nhìn xem tới hay không đến cập diệp tiểu vũ họa chính là một ít đã có thể đương lễ phục lại có thể đương váy xuyên y hệ phục lý bà bà cầm lấy diệp tiểu vũ bản vẽ phiên phiên đối với diệp tiểu vũ khẳng định gật gật đầu tỏ vẻ có thể hành diệp tiểu vũ lúc này mới yên lòng việc này thành diệp tiểu vũ lại công đạo lý bà bà vài món sự liền đứng dậy rời đi Vũ Xanh tỷ, ngươi đã về rồi. Diệp Tiểu Vũ về đến nhà thời điểm, Mạc Vũ Xanh đã từ Sơn Thanh Huyện đã trở lại. Diệp Đại ca không nghĩ là Mạc Vũ Xanh buôn ba mệt nhọc, nhưng Mạc Vũ Xanh căn bản không màng này đó, như cũ làm theo ý mình, có rảnh liền đi Sơn Thanh Huyện. Diệp Đại ca cũng là không thể nơi hà. Mưa nhỏ, xem ta cho ngươi mang theo cái gì trở về. Mạc Vũ Xanh kéo qua Diệp Tiểu Vũ tay, đem nàng đưa tới bên cạnh bàn. Đây là ta đi Sơn Thanh Huyện bên cạnh Quách ra Mua. Có xinh đẹp hay không mặc vũ xanh lấy ra một cái lục đến trong suốt phỉ thúy vòng tay, mang ở diệp tiểu vũ trên tay. Sơn Thanh huyện nơi tỉnh cách vách chính là chứ danh phỉ thúy quách ra, quốc nội rất nhiều phỉ thúy đều là xuất từ bên kia, bất quá, vũ xanh tỉ, người gạt ta ca đi đi, bên kia cũng quá không an toàn, ngươi lần sau đường đi nữa. Bên kia trước nay cũng chưa sống yên ổn quá, động bất động liền phát sinh bạo loạn, dân chúng bình thường tại đây loại bạo loạn chung rất nguy hiểm, bị ngươi phát hiện lạc. Mạc Vũ xanh ngượng ngùng mà nhìn nhìn Diệp Tiểu Vũ, lại lôi kéo nàng tay háo, xin tha nói, mưa nhỏ, không cần nói cho ngươi ca được không, ta là vì hoàn thành một bộ tác phẩm mới đi, hơn nữa ta mang theo kỳ ẩn, không sợ. Diệp Tiểu Vũ lắc lắc đầu, cự tuyệt, Diệp Đại ca dễ dàng không động tâm, vừa động tâm chính là cả đời. Diệp Tiểu Vũ không thể đáp ứng Mạc Vũ xanh, nếu là nàng lần này không được đến giáo hấn, lần sau còn đi, xảy ra sự tình Diệp Tiểu Vũ nhưng không được hối hận chết. Mạc vũ xanh xem diệp tiểu vũ không đáp ứng nàng rất là ủ rũ phỏng chừng lại phải bị diệp đại ca nói một hồi vũ xanh tỉ bên kia phỉ thúy hảo mua sao diệp tiểu vũ nhìn Mạc vũ xanh bộ dáng vì không mềm lòng chạy nhanh nói sang chuyện khác hảo mua hơn nữa chúng ta quốc gia ở bên kia làm buôn bán người cũng rất nhiều ta sẽ không nói kia tốt ngôn ngữ đây là ở chúng ta đồng hương nơi đó mua Mạc vũ xanh thu thập tâm tình trả lời nói ngươi có người kia điện thoại không diệp tiểu vũ xoay chuyển trên tay vòng tay thứ này đào một kiện thiếu một kiện đời sau loại này thủy loại thực tốt phỉ thúy đã thực hiếm thấy hiện tại mua mặc kệ là cất chứa cũng hảo đầu tư cũng hảo đều là ổn kiếm không bồi mua bán có mưa nhỏ muốn viết cho ngươi sao mạc vũ xanh nghe ra diệp tiểu vũ ý ngoài lời muốn cảm ơn ngươi vũ xanh tỷ diệp tiểu vũ đối với mạc vũ xanh so đo trên tay vòng tay một ngữ hai ý nghĩa địa đạo kia nếu không liền không cho đại ca ngươi nói đi ta lần sau đi thời điểm nhất định sẽ trước nói cho đại ca ngươi Mạc Vũ xanh đôi tay hợp ở bên nhau, làm ơn Diệp Tiểu Vũ không cần đem việc này nói cho Diệp Đại Ca. Vũ xanh tỷ, nếu hôm nay Đại Ca ở không nói cho tình huống của ngươi hạ đi bên cảnh tham gia duy. Xa sôi động, ngươi xong việc đã biết cái gì ý tưởng Diệp Tiểu Vũ không giao động, hỏi lại Mạc Vũ xanh. Mạc Vũ xanh trầm mặc, nàng cũng nhất định sẽ lo lắng đi, cũng sẽ sinh khí Diệp Đại Ca đối nàng dầu dếm. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạc Vũ xanh đối Diệp Tiểu Vũ nói, mưa nhỏ, việc này ngươi không cần cùng Đại Ca ngươi nói. Diệp Tiểu Vũ đang muốn nói không được, Mạc Vũ Xanh còn nói thêm, ta và ngươi đại ca nói, đây là hai chúng ta chi gian sự, phía trước là ta nghĩ sai rồi. Mưa nhỏ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mạc Vũ Xanh thành khẩn về phía Diệp Tiểu Vũ nói tạ. Không cần, dù sao chúng ta sớm muộn gì là người một nhà. Diệp Tiểu Vũ là thật sự thực thích cái này đại tẩu, hy vọng nàng có thể cùng Diệp Đại Ca cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại. Mưa nhỏ, ngươi không cần chỉ nói ngươi Vũ Xanh tỷ, ngươi khi còn nhỏ còn không phải cùng nàng giống nhau. Làm việc tiền trảm hậu tấu, chúng ta cũng là cuối cùng mới biết được đâu. Diệp mãi mãi ở một bên hủy đi Diệp Tiểu Vũ đài Mãi, ngươi vẫn là ta mãi sao Diệp Tiểu Vũ nhìn đến mặt Vũ Xanh vẻ mặt lòng hiếu học, rất là bất mãn hỏi Diệp mãi mãi nói. Ta là ngươi mãi mãi. Diệp mãi mãi nói những lời này, không đợi Diệp Tiểu Vũ cao hứng đâu, còn nói thêm, ta cũng là Vũ Xanh mãi mãi, có phải hay không, Vũ Xanh? Đúng vậy, mãi mãi ngươi nhưng cũng là ta mãi mãi, cũng không thể bất công. Mặc vũ xanh một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, còn cố ý hướng diệp tiểu vũ dơ dơ lên cằm. Ta đương nhiên không bất công, bất công cũng là thiên hướng chúng ta vũ xanh, ai kêu cái này tiểu ma đầu suốt ngày tỉnh cho ta tìm việc. Diệp mãi mãi kêu kêu một cái hận sắc không thành thép ta, nay cháu gái chính là trong nhà nhất sẽ nhảy đắt một cái, một khác không được nhàn. Mãi, ngươi như vậy ta hảo thương tâm a, ta muốn đi tìm ta ba mẹ, nói cho bọn họ, ngươi không đau ta, ô ô ô diệp tiểu vũ giả ý mà lau lau không tồn tại nước mắt. ha ha ha diệp mãi mãi cùng mạc vũ xanh bị trọc cười đô đô đô điện thoại vang lên trong phòng khách tiếng cười đột nhiên im bặt đệ một trăm linh một trương uy diệp tiểu vũ buông trong tay đồ vật cầm lấy vang cái không ngừng điện thoại mưa nhỏ vũ xanh ở nhà của chúng ta diệp đại ca thanh âm không giống ngày thường như vậy bình tĩnh hơi có điểm dồn rập. ân vũ xanh tỷ vừa tới không bao lâu diệp tiểu vũ phòng trừng diệp đại ca hiện tại muốn tìm mạc vũ xanh tiếp điện thoại vũ xanh tỷ, đại ca điện thoại nói xong liền đem điện thoại nhét vào bên cạnh mạc vũ xanh trong tay sau đó đi ra ngoài diệp tiểu vũ đi phòng bếp giặt sạch mấy cái quả táo bãi ở mâm đặt ở trong viện trên bàn đá chờ phòng trong mạc vũ xanh tiếp xong điện thoại mạc vũ xanh tiếp nhận điện thoại uy vũ xanh ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy diệp đại ca nghe được mạc vũ xanh thanh âm tâm nháy mắt liền yên ổn xuống dưới mạc vũ xanh là đi trước diệp đại ca chô đó lại đi tách vách cho nên diệp đại ca vốn tưởng rằng nàng đã trở lại kết quả hướng mạc gia đánh mấy cái điện thoại mạc vũ xanh cũng chưa ở mạc gia lại rất bình tĩnh bởi vì từ mạc vũ xanh bắt đầu vẽ vật thực liền thường xuyên sẽ mạc danh biến mất mấy ngày di động điện thoại không có phổ cập cho nên diệp đại ca cũng chỉ có thể lo lăng xuông còn hảo hôm nay gọi điện thoại đến mạc gia được đến mạc vũ xanh chuẩn xác tin tức diệp đại ca lập tức đánh trong nhà điện thoại muốn xác nhận mạc vũ xanh có phải hay không thật sự ở diệp gia mạc vũ xanh vốn dĩ không cảm thấy đây là bao lớn sự Nhiều năm như vậy nàng không phải đều như vậy lại đây sao bất quá nghe xong Diệp Tiểu Vũ nói, nàng cũng biết nàng xử lý đến không thỏa đáng, Diệp Đại ca cùng nàng ở bên nhau không bao lâu, còn không có thói quen nàng sinh hoạt quy luật. Khu! Ta đi cách vách quách ra vẽ vật thực đi, đứng rồi, ta cho ngươi mua một cái lễ vật, đặt ở nhà ngươi, ngươi trở về là có thể thấy được. Mặc Vũ xanh muốn nói sang chuyện khác. Mấy ngày nay không có tin tức của ngươi, ta thực lo lắng. Tuy rằng nhà ngươi nói ngươi tình huống như vậy thực thường thấy, Nhưng ta còn là thực lo lắng. Ta thậm chí đều vô tâm công tác, khá vậy không biết muốn đi đâu tìm ngươi, nội tâm thực bực bội, thực bất an. A xanh, ngươi minh bạch như vậy tâm tình sao diệp đại ca từng câu từng chữ giống như đập vào mạc vũ xanh trong lòng, vốn dĩ liền có điểm ấy náy nàng nghe xong càng thêm máy náy. A đông, ta sai rồi. Về sau ta ra cửa nhất định sẽ cùng ngươi thương lượng, cho dù có thời điểm linh cảm tới, không kịp cùng ngươi nói, ta cũng viết thư cùng ngươi giảng minh bạch. Mạc Vũ Xanh ở điện thoại này đầu bảo đảm nói. Như vậy liền hảo. Ngươi lần này đi ra ngoài có hay không gặp được cái gì nguy hiểm Diệp Đại ca được đến bảo đảm cũng không nắm không bỏ. Không đâu, ta kinh nghiệm phong phú đâu. Nhà ta từ nhỏ liền chỉ dạy chúng ta này đó tiểu nhân như thế nào bảo đảm tự thân an toàn. Bằng không, trong nhà người cũng sẽ không yên tâm tan nơi nơi chạy. Mạc Vũ Xanh lắc đầu, tuy rằng Diệp Đại ca nhìn không tới. Diệp Đại ca nghe đến đó, trong lòng cuối cùng một tia không yên tâm cũng rơi xuống đất. cùng Mạc Vũ Xanh nói chuyện phiếm trong chốc lát mới treo điện thoại Vũ Xanh tỷ tới ăn quả táo Diệp Tiểu Vũ cầm lấy mâm quả táo đưa cho Mạc Vũ Xanh treo gẻo nói thế nào Vũ Xanh tỷ đại ca nóng nảy đi Mặc Vũ Xanh tiếp nhận quả táo nói đối đâu nói xong cũng không có nói mắt khác cầm lấy quả táo răng rắc răng rắc gầm lên mưa nhỏ sữa bột quảng cáo phương án nơi này có mấy cái bị tuyển ngươi muốn hay không xem một chút trương thắng lợi đi vào Diệp Tiểu Vũ văn phòng xin chỉ thị nói là muốn xem một chút trương thúc thúc ngươi đem phương án cho ta đi diệp tiểu vũ tạm thời buông trong tay báo cáo tiếp nhận trương thắng lợi trong tay phổn nở diệp tiểu vũ đem mấy cái phương án đều cẩn thận mà nhìn một chút trương thúc thúc đem này mấy cái phương án tổng hợp một chút có quá bình thường nhưng là chuyển xướng độ không tồi có lại quá khoa trương chúng ta muốn thực sự cầu thị cũng muốn chiếu cố phổ cập tính chúng ta mục đích chính là đánh quảng cáo hy vọng cả nước các nơi người có thể nhận thức chúng ta tinh bảo sữa bột Ở các nàng yêu cầu mua sữa bột thời điểm trước tiên nghĩ đến cũng là chúng ta tinh bảo sữa bột. Diệp Tiểu Vũ đưa bọn họ mục đích cẩn thận về phía Trương Thắng Lợi giải thích, hy vọng có thể được đến tốt nhất mở rộng quảng cáo. Trương Thắng Lợi cầm Diệp Tiểu Vũ phê bình quá quảng cáo phương án đi ra ngoài, Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, mở ra hệ thống. Tiểu thất, có hay không áp dụng với thai phụ sữa bột phối phương? Có. Hệ thống 1027 trả lời. Cho ta mở ra nhìn một cái đi. vẫn là muốn áp dụng với chúng ta quách ra phụ nữ thể chất. Điểm này Diệp Tiểu Vũ vẫn là phải cường điệu. Ký chủ, đã hoàn thành sáng chọn Hệ thống 1027 thanh âm cách trong chốc lát mới vang lên. Diệp Tiểu Vũ mở ra hệ thống xem xét, chỉ có một khoản sản phẩm, nàng còn đang suy nghĩ nếu có mấy khoản như thế nào lựa chọn, muốn tuyển mấy cái đâu. Kết quả cũng chỉ có một khoản sản phẩm, nàng cũng không cần dối rắm Nay khoản sản phẩm tên là khỏe mạnh số 3. Sản phẩm chủ yếu công năng là bổ sung thai phụ mang thai trong lúc sở yêu cầu dinh dưỡng sẽ không làm thai phụ cùng thai nhi khuyết thiếu dinh dưỡng mà tạo thành thai nhi xuất hiện các loại vấn đề cũng sẽ không làm thai phụ cùng thai nhi dinh dưỡng quá thừa dẫn tới thai phụ mập mạp thai nhi quá lớn chờ một loạt vấn đề nay khoản sản phẩm kỳ thật có thể phân giải vì 10 khoản sản phẩm bị dựng cùng với mang thai tháng thứ nhất vì một khoản sản phẩm về sau mỗi tháng một khoản sản phẩm phân biệt thỏa mãn thai phụ cùng với thai nhi ở các thời kỳ dinh dưỡng yêu cầu. Diệp Tiểu Vũ cờ lực mở cụ thể cách làm, kết quả hệ thống nhắc nhở ngài còn chưa mua sắm nên sản phẩm, thỉnh mua sắm sau xem xét. Diệp Tiểu Vũ Ký chủ, yêu cầu mua sắm sao hệ thống 1027 thanh âm kịp thời vang lên. Mua Diệp Tiểu Vũ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Sắp sửa khấu trừ 299.999 năng lượng tệ, xin hỏi ký chủ hay không xác nhận khấu trừ. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc lời kịch, không giống nhau năng lượng tệ, Diệp Tiểu Vũ còn có thể nói cái gì? Xác nhận. Đã khấu trừ 299.999 năng lượng tệ, ký chủ đã mua sắm nên sản phẩm, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống 1027 thanh âm rơi xuống đất, Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh mở ra vừa rồi không có xem xong tin tức. Cái này không có trở ngại, một chút liền mở ra. Nay khoản sản phẩm chủ yếu là thông qua ở bò sữa bất đồng thời kỳ, đốt cho bất đồng thức ăn chăn nuôi tới điều chỉnh sữa bò ở bất đồng thời kỳ sở hàm dinh dưỡng. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn. cách phối phương tài liệu không khó tìm, cách làm cũng đơn giản. vì bảo mật, Diệp Tiểu Vũ quyết định phối phương liền ở B thành làm tốt, lại đưa đến bò sữa chẳng đi. Diệp Tiểu Vũ lại đi xuống tới, không nghĩ tới bò sữa chủng loại cùng lần trước sở yêu cầu cũng không giống nhau, lần này sở yêu cầu bò sữa yêu cầu thuần khiết bùn quốc bò sữa. Diệp Tiểu Vũ đem này đó yêu cầu chú ý nhất nhất liệt ra tới, gọi điện thoại phân phó bò sữa trại chăn nuôi người phụ trách, làm hắn làm tốt trước chuẩn bị công tác. Diệp Tiểu Vũ làm xong những việc này đã buổi tối. Hợp tác xã đã không ai, Diệp Tiểu Vũ tắt đèn, đóng cửa lại ra hợp tác xã. Lộc cục. Diệp Tiểu Vũ đi ở văn phòng bên ngoài hành lang, truyền đến người đi đường thanh âm. Diệp Tiểu Vũ cho rằng đây là nàng chính mình thanh âm, không có để ý, đi vào toilet. Lộc cục. Bên ngoài lại truyền đến người đi đường thanh âm. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới phát hiện không đúng, chạy nhanh thượng song BDUG, sửa sang lại hảo tự mình, cách toilet môn cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh. Tiểu thất. Có thể hay không phát sóng trực tiếp một chút bên ngoài hình ảnh Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh liên hệ hệ thống, này bên ngoài người khẳng định không phải hợp tác xã. Tiểu thất, ngươi có thể nhìn xem hợp tác xã bảo vệ cửa còn hảo sao Diệp Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới không thích hợp chỗ. Hợp tác xã chính là có bảo vệ cửa, người này nếu vào được, còn làm ra lớn như vậy động tĩnh, bảo vệ cửa nhất định đã xảy ra chuyện. Có thể, hệ thống sắp sửa khấu trừ 9.999 năng lượng tệ. Xin hỏi hay không xác nhận khấu trừ hệ thống 1027 thanh âm không nhanh không chậm, Diệp Tiểu Vũ tâm tình cũng ổn định xuống dưới. Xác nhận. Diệp Tiểu Vũ khẳng định mà trả lời. Thỉnh chờ một lát. Cách nửa phút, hệ thống 1027 thanh âm lại vang lên, hợp tác xã bảo vệ cửa trước mắt đã ngất, bên ngoài hình ảnh thỉnh ký chủ tự hành xem xét. Diệp Tiểu Vũ nghe được bảo vệ cửa không có việc gì, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là ra mạng người, hợp tác xã trong khoảng thời gian ngắn phòng chừng sẽ nhân tâm hoảng sợ. Diệp Tiểu Vũ mở ra hệ thống cấp hình ảnh, hình ảnh chung xuất hiện chính là một cái trung niên nam nhân, kia nam nhân ở hợp tác xã nội khắp nơi đi lại, lục tung, hẳn là đang tìm cái gì đồ vật. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục xem, kia nam nhân hẳn là có thể trong bóng đêm coi vật, không có cầm đèn tin liền thấy được không phải hắn yêu cầu đồ vật, tiếp tục ở văn phòng không tìm tòi. Diệp Tiểu Vũ biên nhìn trung niên nam nhân động tác, vừa nghĩ như thế nào đối phó người này, không thể tùy ý hắn ở chỗ này tùy ý làm vậy. Diệp Tiểu Vũ đột nhiên nhìn đến ngoài tường pha lê thượng có người ảnh, chẳng lẽ là người này đồng lõa? Pha lê người trên ảnh lặng lặng mà quan sát một chút văn phòng nội cảnh tượng, không có kinh động bất luận kẻ nào, từ pha lê thượng lặng yên không một tiếng động mà trượt đi xuống, đang ở văn phòng không lục tung trung niên nhân không ta ở bất luận cái gì phát hiện. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị hành động, nhìn đến nơi này, kiềm chế tâm tình, tiếp tục quan sát lên. Trung niên nam nhân chỉ chốc lát sau liền tìm tới rồi Diệp Tiểu Vũ văn phòng. Trung niên nam nhân đầu tiên là nhìn Diệp Tiểu Vũ văn phòng trên cửa thẻ bài liếc mắt một cái, sau đó trong ánh mắt xuất hiện mừng như điên ánh mắt. Trung niên nam tử từ trên người móc ra một cái chìa khóa, cắm vào khóa, chuyển động một vòng, cùng cụt Môn bị mở ra, trung niên nam nhân đang muốn đẩy mở cửa, một bàn tay tưởng cổ hắn bổ tới. Trung niên nam nhân chuẩn xác mà bắt được hướng hắn bổ tới cái tay kia, hướng về phía trước gặp lại. Người tới cũng không phải thiện tra, một cái tay khác nắm tay hướng trung niên nam nhân mặt bộ một quyền. Hai người sôi nổi ăn đau, đồng thời buông lòng tay, mặt đối mặt cho nhau rằng co lên. Người tới dáng người cùng trung niên nam nhân không sai biệt lắm, đều là ở trong đám người phổ phổ thông thông thân cao. Hai người rằng co một phút, cho nhau đồng thời hướng đối phương công tới, người một quyền ta một chân, đánh mau nửa khắc chung. Diệp Tiểu Vũ nhìn bọn họ động tác, ở suy xét có phải hay không muốn đi ra ngoài đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hợp tác xa dưới lầu, Diệp mãi mãi buổi tối xem Diệp Tiểu Vũ lâu không trở lại, cũng không chờ nàng. Trước kia loại chuyện này rất nhiều, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Ăn cơm, giặt sạch chân, mau 10 giờ chung, Diệp Tiểu Vũ còn không có trở về, này liền không bình thường. Diệp Tiểu Vũ lại vội, ngày thường 9 giờ nhiều cũng đều đã trở lại, vì thế, Diệp mãi mãi làm Diệp Gia Gia đến hợp tác xã bên này nhìn xem Diệp Tiểu Vũ có ở đây không. Diệp Gia Gia tới rồi hợp tác xã dưới lầu, hợp tác xã nội một mảnh hát ám, Diệp Tiểu Vũ văn phòng từ bên này xem qua đi nhìn không tới, Diệp Gia Gia cầm đèn tin. Đẩy ra hợp tác xã Đại Môn Đệ một trăm linh hai chương Diệp ra ra vào cửa bước chân bị chặn Một cái ăn mặc y, y phục dạ hành Cao lớn nam nhân đem Diệp ra Gia chậm rãi đẩy đi ra ngoài Diệp ra ra đến lúc này Cũng biết sự tình không thích hợp Không có chống cự Thuận theo mà quay trở về hợp tác xã ngoài cửa lớn mặt Cao lớn nam nhân đem Diệp ra ra đưa ra đi sau Liền bên ngoài ánh trăng thấy rõ Diệp ra ra mặt Nhớ tới cái gì Đối với Diệp ra ra phân phó nói Ngài không cần đi vào đi về trước đi Diệp ra ra nhìn cao lớn nam nhân, cảm thấy thanh âm có điểm quen thuộc, bất quá cao lớn nam nhân trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, Diệp ra ra cũng không từ phán đoán thật giả. Ta hiện tại không thể trở về, tiểu tử. Ta ở chỗ này trở đi, ta cháu gái còn không có về nhà, phòng chừng còn ở bên trong. Diệp ra ra lắc lắc đầu, không có đồng ý. Cao lớn nam nhân như như mày, lãnh Diệp ra ra đi một cái khác gần nấp địa phương. Ngay sau đó cao lớn nam nhân liền quay trở về hợp tác xã bên trong. Phòng trong đen sì, cao lớn nam nhân đi tới trong đó một người bên cạnh, đưa lô thai đổi hắn nói gì đó, sau đó cao lớn nam nhân lặng yên không một tiếng động mà lên lầu. Diệp Tiểu Vũ nhìn hai người đánh nhau, càng xem càng kinh hãi, hai người kia cũng quá có thể đánh đi. Diệp Tiểu Vũ nghĩ, như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này, nàng cũng đến nhanh lên chạy về trong nhà đi, bằng không Diệp ra ra Diệp ngại ngại phỏng trừng nên sốt ruột. Tiểu thất, có hay không khói mê Diệp Tiểu Vũ hỏi? Ký chủ! Ta cảm thấy ngươi vẫn là tạm thời không cần dùng khói mê hảo. Hệ thống 1027 không giống thường lui tới giống nhau cho Diệp Tiểu Vũ trợ giúp, hơn nữa khuyên căn nàng. Vì cái gì Diệp Tiểu Vũ vạn phần khó hiểu? Ngươi chờ một lát liền minh bạch. Hệ thống 1027 bán một cái cái nút. Diệp Tiểu Vũ vô pháp, chỉ phải tiếp tục chờ đãi. Không trong chốc lát Diệp Tiểu Vũ liền biết nguyên nhân. Từ hàng hiên chỗ lại tới nữa một người, Diệp Tiểu Vũ nhìn người này đi lại chỗ chưa phát ra một chút thanh âm. Liền biết người này so mới vừa kia hai người lợi hại nhiều. Diệp Tiểu Vũ càng xem càng cảm thấy người này có điểm quen mắt, tiểu thất, người này là Du Châu Ca Sao. Đúng vậy. Hệ thống 1027 lần này không út út mở mở, trực tiếp liên đáp. Kia hai người là cái gì thân phận Diệp Tiểu Vũ rất tò mò, lâm Du Châu đại buổi tối, không có việc gì sẽ không vô duyên vô cớ mà đến nơi đây tới. Đến nơi đây tới nhất định là có nhiệm vụ, kia hai người thân phận liền cùng khả nghi. Các ngươi trong miệng gián điệp. Nhìn báo chí sau muốn đến nơi đây tới trộn phối phương. Hệ thống 1027 thanh âm thường thường địa đạo. Cái gì bọn họ tới trộn phối phương? Diệp Tiểu Vũ rất là giật mình. Sau đó ha hả nở nụ cười. Này phối phương là cho chúng ta quách ra người lượng thân chế tạo. Bọn họ trộm trở về ăn lúc sau sẽ có bao nhiêu hiệu quả? Một chút ít đi, có chút ít còn hơn không? Hệ thống 1027 thanh âm vang lên. Ở Diệp Tiểu Vũ nghe tới đó chính là tiếng trời nha. Ai, Tiểu Thất? Ngươi nói ta muốn hay không ở quảng cáo thượng thuyết minh chuyện này, miễn cho bọn họ lần sau còn lại đến. Diệp Tiểu Vũ thanh âm có điểm vui sướng khi người gặp họa. Không cần, như vậy mới có lợi cho Lâm Du Châu bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được này đó gián điệp. Hệ thống 1027 đáp lại Diệp Tiểu Vũ. Ai, không thể nhìn bọn họ được đến sau lại mất đi biểu tình, thật là nhân sinh một đại tiếc nuôi A Diệp Tiểu Vũ có điểm thiếu tấu lời nói ở hệ thống nội vang lên, hệ thống 1027 thật muốn trận trắng mắt. Liên ở Diệp Tiểu Vũ cùng hệ thống 1027 nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Du Châu đã lặng lẽ sờ đến kia đang ở đánh nhau hai người mặt sau. Lâm Du Châu tìm đúng thời cơ, nhắc tới trong tay gậy gộc, hướng tới cách hắn gần nhất nam nhân kia chỗ cổ dùng sức bổ tới. mãnh liệt kình phong làm nam nhân kia kinh động nam nhân kia, bất quá trước người nam nhân công kích, lập tức trở tay đón đỡ chủ Lâm Du Châu gậy gộc. Lâm Du Châu nhân cơ hội này một quyền đánh trúng nam nhân kia bụng. Nam nhân kia không nghĩ tới chính mình ở Lâm Du Châu trên tay quá không được nhất chiều, bị đánh đến bay lên, sau đó thật mạnh nện ở trên tường. Nam nhân kia chịu đựng đau nhức muốn bỏ dậy, chính là tốn công vô ích, mỗi bỏ lên một lần, liền lại quăng ngã đi xuống. Từ Lâm Du Châu đem gậy gộc tạp hướng Nam nhân kia, đến Nam nhân kia bị tạp tới rồi trên tường, bất quá đi qua vài giây. Một cái khác Nam nhân bị Lâm Du Châu thân thủ dọa tới rồi, bất quá nhiều năm huấn luyện không có làm hắn nhận thua, mà là lập tức công hướng Lâm Du Châu. một cái khác nam nhân sấn lâm du châu cùng người nam nhân đầu tiên đánh nhau thời điểm từ trước mặt công hướng về phía lâm du châu lâm du châu vươn một cái cánh tay chặn này sóng công kích nhân cơ hội này đem người nam nhân đầu tiên tạp hướng về phía trên tường như thế lâm du châu liền chuyên tâm cùng một cái khác nam nhân bắt đầu đánh nhau lâm du châu cùng một cái khác nam nhân ngươi một quyển ta một chân kịch liệt đánh nhau một phút tả hữu lâm du châu tìm được rồi mặt khác nam nhân kia sơ hở kết thúc đánh nhau Lâm Du Châu phân biệt đi đến hai cái nam nhân trước mặt, phân biệt dùng tay bổ về phía hai người cổ chỗ, hai cái nam nhân lúc này mới không tình nguyện mà hôn mê bất tỉnh. Lâm Du Châu đem hai cái nam nhân kéo dài tới một khối, ở phòng trong khắp nơi xoay chuyển, tìm một cái dây thường ra tới đem hai người cẩn thận cậu chắc. Lâm Du Châu ở phòng trong khắp nơi đi lại, không một lát liền đi tới toilet chỗ. Lâm Du Châu ở toilet bên ngoài đứng lại, mưa nhỏ, ngươi có ở đây không? Diệp Tiểu Vũ lúc này mới mở cửa, đi ra ngoài. Du Châu ca, buổi tối hảo. Diệp Tiểu Vũ không biết nói cái gì, xấu hổ. Hảo, ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi, ra ra vừa đến dưới lầu. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi ở phía trước, đem Diệp Tiểu Vũ đưa đi xuống. Diệp Tiểu Vũ theo sát Lâm Du Châu đi rồi đi xuống, Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ đưa đến Diệp ra ra ẩn thân chỗ, liền quay trở về hợp tác xã, đêm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Diệp Gia Gia nhìn đến Diệp Tiểu Vũ nguyên vẹn mà đứng ở chỗ đó, tâm tình thả lỏng lại, mang theo Diệp Tiểu Vũ trở về Diệp Gia. Dọc theo đường đi im ắng, đã không còn nữa ban ngày náo nhiệt. Trên đường chỉ có Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Gia Gia tiếng bước chân, Diệp Tiểu Vũ vì không đông tưởng Tây tưởng, hỏi Diệp Gia Gia nói, Gia Gia, ngươi tới đã bao lâu? Liền trong chốc lát, tiến vào sau bị đuổi ra tới, bọn họ là ai nơi này là ngươi hợp tác xã. Diệp Gia Gia vừa mới bắt đầu bị do sợ. Sau lại mới phản ứng lại đây đây là Diệp Tiểu Vũ hợp tác xã, những người đó giống như vào không có gì nơi. Sau lại Diệp Tiểu Vũ lại bị tặng ra tới, hơn nữa Diệp Tiểu Vũ trên mặt không co không tình nguyện, Diệp Gia Gia liền biết này chọc phải đại sự. Gia Gia, bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ, mới vừa người kia là Du Châu Ca, mong mặt ngươi không nhận ra tới. Diệp Tiểu Vũ đành phải thành thành thật thật nói, bằng không Diệp Gia Gia lại muốn lo lắng. Là bọn họ nha, làm cái gì nhiệm vụ? làm gì chạy các ngươi hợp tác xã tới làm nhiệm vụ Diệp Gia Gia khó hiểu nói. Khu khu. Diệp Tiểu Vũ thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, này không phải có gián điệp sao? Bọn họ mới vừa ở trên lầu tìm chúng ta hợp tác xã tinh bảo sữa bột phối phương. Ngươi có hay không bị thương Diệp Gia Gia nghe đến đó nơi nào còn quản được những người khác nhà, Bằng không hiện tại đen xì, hắn nhất định phải vây quanh Diệp Tiểu Vũ chuyển một vòng, xác nhận thân thể của nàng khỏe mạnh. Không có, ta ở toilet chờ. Sau lại Du Châu ca đem kia hai người bắt lấy. Ta liền xuống dưới. Diệp Tiểu Vũ xua xua tay, ý bảo nàng không xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi buổi tối không cần tăng ca, đem công tác lấy về trong nhà làm đi. Ta đem mặt sau kia một gian cải cách nhà ở một chút, làm thành thư phòng, về sau ngươi liền ở nơi đó làm công. Diệp ra ra xác nhận Diệp Tiểu Vũ không có việc gì, liền nhớ tới hôm nay việc này tới, nếu không phải Diệp Tiểu Vũ tăng ca gả đến quá muộn, cũng sẽ không gặp được loại sự tình này. ân. Diệp Tiểu Vũ vui vẻ đáp ứng, hôm nay việc này cũng cho nàng đề ra cái tỉnh. Hiện tại trên đường lại không có gì theo dõi, nếu là nhất thời đại ý xảy ra chuyện, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Gia Gia về đến nhà thời điểm Diệp Mãi Mãi không có hoàn toàn ngủ, nghe được bọn họ động tĩnh, phủ thêm quần áo đi tới phòng khách, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp Gia Gia đều bình yên vô sự mới yên lòng. Diệp Gia Gia nhìn Diệp Mãi Mãi chỉ khoác một kiện quần áo liền ra tới, chạy nhanh đem Diệp Mãi Mãi đưa vào phòng đi. Như thế nào không nhiều lắm xuyên điểm, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ Diệp Gia Gia nói xong đem Diệp mãi mãi ấn ở trên giường, làm nàng trước ngủ. Diệp mãi mãi chỉ có thể chui vào ổ chăn ngủ đi, Diệp Gia Gia lúc này mới đi ra ngoài rửa mặt đi. Diệp Tiểu Vũ ngày đầu tiên tỉnh lại thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến một trận nói chuyện thanh. Diệp Tiểu Vũ mặc xong quần áo đi ra ngoài vừa thấy, là Lâm Du Châu cùng Diệp Gia Gia đang nói lời nói. A. Diệp Tiểu Vũ đánh một cái đại đại ngáp. chạy nhanh đi rửa mặt gian rửa mặt đánh răng. Sớm a, Du Châu ca. Diệp Tiểu Vũ rửa mặt xong cấp Lâm Du Châu đánh một lời chào hỏi. Dậy sớm Diệp Tiểu Vũ ánh mắt còn có điểm mông lung, tóc chắt thành một cái viên đầu, trên mặt chưa thi phân trang, nhìn qua thoải mái thanh tân lại sạch sẽ. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ rời đi, có điểm xuất thần, thẳng đến Diệp ra ra kêu hắn, mới hồi phục tinh thần lại. "Du Châu ca, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao Diệp Tiểu Vũ bưng mâm từ phòng bếp nội ra tới, đây là hôm nay bữa sáng." hoàn thành mưa nhỏ chúng ta còn không có tới kịp quét tức các ngươi hợp tác xã thiên liền mau sáng yêu cầu ngươi gọi điện thoại trấn an một chút tối hôm qua đánh nhau làm văn phòng nội một mảnh hỗn độn nếu không cho ra cái cách nói khả năng sẽ làm cho nhân tâm hoảng sợ tối hôm qua thượng hành động tổ tổ trưởng đã biết lâm du châu nhận thức hợp tác xã chủ nhân sáng nay khiến cho hắn tới giải thích một chút hào nha chờ lát nữa ta liền cấp trương thúc thúc gọi điện thoại bọn họ sẽ minh bạch diệp tiểu vũ bưng mầm, một ngụm đáp Như vậy ta liền an tâm rồi. Lâm Du Châu đến Diệp ra mục đích đã đạt tới, cũng liền thả lỏng xuống dưới. Đúng rồi, Du Châu ca, về sau còn có thể hay không xuất hiện chuyện như vậy Diệp Tiểu Vũ nghĩ tới những cái đó bảo an, kia gián điệp phỏng trừng cũng không nghĩ bại lộ chính mình, cho nên chỉ là đem bảo an mê đi qua đi. Bằng không, có tâm tính vô tâm, này đó đã hạ chiến trường lui vê đút dùn người nhất định không phải những người này đối thủ. Không nhất định, chúng ta vẫn luôn ở tìm bọn họ đồng lõa, hiện tại mới có đột phá khẩu. Bọn họ che giấu quá sâu. Lâm Du Châu cũng không thể trăm phần trăm phân bảo đảm về sau không có việc gì, lần này vẫn là bởi vì tinh bảo sữa bột công năng quá dụ hoặc người, những người này mới lộ ra đuôi cáo. Như vậy a, Diệp Tiểu Vũ có điểm tiểu thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải. Cứ như vậy, hợp tác xã một ít chế độ muốn điều chỉnh một chút. Đệ 103 chương. Hảo, các ngươi mấy cái không cần hàn huyền, lại đây ăn cơm sáng. Diệp mãi mãi đem cuối cùng đồ vật mang sang tới. Đánh gây Diệp Tiểu Vũ bọn họ nói chuyện. Tới. Diệp ra ra đáp. Tiểu Du Nha, các ngươi nghỉ Diệp mãi mãi biên cấp Lâm Du Châu đệ chén, biên hỏi. Không đâu, lần này là đột phát tình huống, chúng ta tổ trưởng cho ta một buổi sáng giả, chờ lát nữa còn phải trở về. Lâm Du Châu tiếp nhận chứa đầy cháo chén, trả lời. Có hay không cái gì muốn ăn, chờ lát nữa ta cho ngươi làm, mang về cho ngươi các chiến hưu nếm thử. Diệp mãi mãi nghe xong Lâm Du Châu trả lời, biết đại không lâu. Liền nghĩ làm điểm cái gì ăn ngon cho hắn mang qua đi. Mãi mãi, không cần phiền thoái, chúng ta trợ cấp thực đủ, muốn ăn cái gì đi bên ngoài mua là được, mãi mãi ngươi liền hưởng hưởng thành phúc. Lâm Du Châu lắc đầu cự tuyệt, không nghĩ Diệp mãi mãi quá mệt nhọc. Nơi nào phiền thoái, ta nha, một ngày cũng không gì sự làm, cho ngươi làm điểm ăn vật thực coi như tống cổ thời gian. Diệp mãi mãi kiên trì nói, Tiểu Du cứ như vậy đi, làm ngươi mãi mãi cho ngươi bận việc một chút, cũng là ngươi thân mãi mãi không ở. bằng không cũng là như thế này vì ngươi nhọc lòng diệp ra ra đánh gãy lâm du châu lại tưởng cự tuyệt nói sau đó lại đối diệp mãi mãi nói ngươi cũng là cái nhàn không xuống dưới thiếu làm một chút a cái này diệp mãi mãi mới không ở tiếp tục kiên trì lâm du châu cũng không ở tiếp tục chậm lại việc này cứ như vậy định ra tới ăn xong cơm sáng diệp tiểu vũ cấp trương thắng lợi văn phòng gọi điện thoại hồng tinh quân dân hợp tác xã kia mấy cái bảo vệ cửa buổi sáng tỉnh lại sau xoa xoa đầu mình mơ mơ màng màng mà tỉnh lại tiểu lý ngươi như thế nào trên mặt đất tiểu lưu tỉnh lại nhìn đến tiểu lý ngồi dưới đất xoa đôi mắt cảm thấy rất kỳ quái ngươi không cũng trên mặt đất tiểu lý nhìn nhìn chính mình lại nhìn nhìn tiểu lưu phát hiện hai người bọn họ tình huống giống nhau hảo mau đứng lên chúng ta đều trên mặt đất ngày hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện mau đi xem một chút văn phòng có hay không xảy ra chuyện gì tiểu dư nhìn tình huống này chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy một chút liền thanh tỉnh đúng vậy Ta nhớ rõ ta ngày hôm qua cuối cùng không phải ở tuần tra sao như thế nào đến nơi đây tiểu lý một bên bỏ dậy, một bên hồi ức nói. Ta cũng là, hình như là bị người gõ một gậy gộc. Tiểu lưu sờ sờ hắn cổ, tê. Thật sự bị người gõ buồn côn. Tiểu lưu không thể tưởng tượng nói, không tin bọn họ hiện tại cảnh giác tính đã như vậy thấp. Tiểu lý cùng tiểu dư cũng sờ sờ chính mình cổ, đồng dạng cảm nhận được đau đớn, cái này về phía trước chạy tốc độ càng thêm nhanh. Các ngươi mau đến xem. chạy ở đằng trước tiểu lưu minh hiện phát hiện tân tình huống tiểu lý cùng tiểu dư nhìn văn phòng một mảnh hỗn độn trầm mặc một đoạn thời gian chúng ta trước đừng nhúc nhích hiện trường chờ trương ca bọn họ tới báo nguy đi trầm mặc trong chốc lát tiểu lưu dẫn đầu nói đúng đúng đúng tiểu lý cùng tiểu dư phản ứng lại đây chăm miệng một lời mà nói các người nói đêm qua chẳng lẽ là chiêu tặc tiểu lưu nhìn văn phòng nội ghế dựa ngã trái ngã phải văn kiện nơi nơi đều là không rõ ràng lắm Bất quá chúng ta có thể hay không bị trừng phạt tiểu lý nhìn hỗn độn văn phòng, lo lắng sốt ruột hỏi. Hẳn là sẽ đi. Ai, ngươi nói, chúng ta tính cảnh giác có phải hay không hạ thấp tiểu dư vô vô đầu mình, này nếu là ở bộ đội, sẽ không không có hợp lại chi lực liền ngã xuống. Là hạ thấp, nơi này sinh hoạt thật là giật, trước kia cũng không phát sinh quá chuyện gì, mỗi ngày cũng chỉ là tuần tra một chút. Ai, ta cảm giác chúng ta đã phế đi, không thể cùng năm đó chúng ta so. Tiểu lưu cảm khái nói. tính Tính, chờ Trương ca bọn họ đã đến lúc sau rồi nói sau, lần này xác thật là chúng ta sai, có cái gì xử phạt ta nhận. Tiểu Lý cuối cùng nói, hôm nay chú định là không bình tĩnh một ngày, buổi sáng hợp tác xã công nhân đi làm lúc sau phát hiện cái này tình huống. Công nhân nhóm không có phá hư hiện trường, cùng nhau tụ ở dưới trong đại sảnh, đàm luận chuyện này. Trương Thắng Lợi đến thời điểm, những người này mới dừng lại thảo luận, muốn cho Trương Thắng Lợi lấy cái chủ ý. Trương Thắng Lợi quan sát hiện trường. nghĩ nghĩ vẫn là báo nguy cho thỏa đáng. đang ở trương thắng lợi muốn gọi điện thoại báo nguy thời điểm, điện thoại vang lên. uy, trương thúc thúc, ta là diệp tiểu vũ. mưa nhỏ, đúng rồi, chúng ta hợp tác xã ra một chút việc, ta đang chuẩn bị báo nguy lúc sau cho ngươi báo cáo một chút. trương thắng lợi nghe được là diệp tiểu vũ thanh âm, lập tức chuẩn bị đem chuyện này trước cấp diệp tiểu vũ giảng một giảng. không cần, trương thúc thúc, ta biết là sự tình gì, ngươi trước không cần báo nguy. diệp tiểu vũ nghe đến đó, chạy nhanh ngăn cả nói. A, tốt. Mưa nhỏ, là sự tình gì? Hiện tại hợp tác xã nhân tâm hoảng sợ. Trương Thắng Lợi cũng muốn cấp hợp tác xã công nhân một công đạo. Là như thế này, Trương Thúc Thúc, ngày hôm qua Du Châu ca bọn họ đến chỗ đó ra một cái nhiệm vụ. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ vẫn là cấp Trương Thắng Lợi nói một nửa, dù sao cũng là dùn người sinh ra, biết bộ đội quý củ. Trương Thúc Thúc, cái này ngươi muốn bảo mật. Còn có một việc, chúng ta hợp tác xã an bảo lực lượng quá yếu. Chúng ta đến tìm một cái phương pháp để cao chúng ta hợp tác xã an bảo lực lượng. Diệp Tiểu Vũ nói nơi này tạm dừng một chút, chờ đợi Trương Thắng Lợi phản ứng. Mưa nhỏ, này một hối, là ta xin lỗi đại gia, không có làm tốt tương quan công tác. Trương Thắng Lợi vừa rồi là bị này một mảnh hỗn độn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, còn không có nhớ tới chuyện này. Hiện tại một hồi tưởng, liền biết bọn họ hợp tác xã an bảo lực lượng chi nhược. Trương Thúc Thúc, lúc này đây xảy ra sự tình, mặc kệ như thế nào, đều đến có cái xử phạt Ngài phụ trách An Bảo này một hối, yêu cầu khởi một cái đi đầu tác dụng, khả năng yêu cầu hủy khuất người một chút. Diệp Tiểu Vũ tiếp tục nói. Hẳn là, nếu không phải ta sơ suất này một hối, cũng sẽ không ra chuyện như vậy. Trương Thắng lợi không có thoái thác. Hành, kia chuyện này cứ như vậy định ra tới. Đến nỗi như thế nào tăng mạnh An Bảo lực lượng ngài xem như vậy được chưa? Đầu tiên, đội bảo an nhân viên, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đều phải giống ở quân đội giống nhau rèn luyện. Tiếp theo. Làm đội bảo an cùng đoàn xe nhân viên thay phiên thượng cường, như vậy bảo trì bọn họ tính cảnh giác. Mặt khác chuyên nghiệp phương diện cụ thể rèn luyện từ người an bài. Cái này chú ý là diệp tiểu vũ đêm qua nghĩ đến. Hợp tác xã rốt cuộc không thể so bộ đội, không có cái kia khẩn trương bầu không khí. ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, hợp tác xã cũng không xảy ra chuyện gì. liền ở như vậy hoàn cảnh chung, đội bảo an người có điều lơi lỏng, đó là quá bình thường. Có thể, cái này đề nghị thực hảo. Đội bảo an người có thể được đến rèn luyện, đoàn xe người cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Trương Thắng Lợi suy nghĩ trong chốc lát, đồng ý biện pháp này. Kêu hành, hôm nay cứ như vậy. Trương Thúc Thúc, người nhớ rõ trấn An một chút đại gia, ta hôm nay liền bất quá đi. Diệp Tiểu Vũ cùng Trương Thắng Lợi nói xong những việc này, liền treo lên điện thoại đi ra ngoài. Lại là một cái cuối tuần, buổi sáng Thái dương từ phía đông dâng lên, bầu trời mây trắng nhiều đóa. Hôm nay là hồng tinh xưởng quần áo khai trương cắt băng nhật tử. diệp tiểu vũ dậy thật sớm diệp tiểu vũ đi vào nhà khách thời điểm lý bà bà các nàng đã chuẩn bị tốt cắt băng phải dùng quần áo diệp tiểu vũ làm hợp tác xã công nhân cầm quần áo đều dọn đi xuống sau đó làm lý bà bà các nàng đổi kịp cùng đi hiện trường mưa nhỏ người tới có điểm văn a lý manh so diệp tiểu vũ tới trước hiện trường nhìn đến diệp tiểu vũ hiện tại mới đến trêu ghẹo nói là người tới sớm diệp tiểu vũ cũng không khách khí hai người cãi nhau ẩm ĩ vào trong sườn biên mưa nhỏ Các ngươi này xưởng còn man đại nha. Lý Manh nghịch ngợm mà nói. Giống nhau làm, ngươi hiện tại nhìn đại, kỳ thật là trống trải, chờ nhà máy người đến đông đủ lúc sau liền có vẻ chen trúc. Diệp Tiểu Vũ khiêm tốn nói. Trong xưởng công nhân khi nào đến đông đủ lâm du du cùng Lý Manh cùng nhau đến, nghe đến đó thuận miệng hỏi. Đã tới một bộ phận, la, liền ở bên kia. Diệp Tiểu Vũ chỉ chỉ phía trước ký túc xá chỗ, công nhân nhóm đều vây quanh ở ký túc xá hạ. Hôm nay cắt băng là buổi sáng 10 giờ bắt đầu tại đây phía trước sở hữu công nhân đều sẽ tới ngươi thỉnh người nào tới trình thần ở một bên hỏi thỉnh các ngươi mấy cái còn có hợp tác xã nhân viên ra ra mãi mãi các nàng rét ép thỉnh chúng ta khu bên này thư gì, còn có chủ quản chiêu thương dẫn tư cục rét còn có mặt khác chúng ta nghiệp vụ tương quan rét ép bộ môn người phụ trách diệp tiểu vũ nói cái đại khái chúng ta hiện tại muốn đi làm gì lâm du du càng ngày càng có ngành kỹ thuật sinh khí chất nói chuyện trực tiếp xong xuôi không quanh co lòng vòng Lý bà bà các nàng dạng y lìa làm tốt, chúng ta đi xem dạng y lìa đi, các ngươi nhìn xem có hay không thích, chờ lát nữa làm Lý bà bà cho các ngươi lượng một chút tỷ lệ, về sau cho các ngươi lượng thân đặt làm quần áo. Diệp Tiểu Vũ lời này nói xong, trước hết phản ứng lại đây chính là Lý Manh. Lý Manh khác không thích, liền thích mỹ thực cùng xinh đẹp quần áo, từ lần trước đi Lý bà bà chỗ đó không năng lượng quần áo mua tới, nàng nhưng ruột gan cồn cả hồi lâu. Thật sự nha, chúng ta đây đi mau. lý manh nói xong lôi kéo diệp tiểu vũ nhanh chóng về phía trước đi diệp tiểu vũ bị lý manh kéo đi rồi vài bước mới đuổi kịp lý manh bước chân quay đầu đi vừa thấy tịch nhạc gan các nàng đã theo kịp diệp tiểu vũ các nàng tới triển thính khi lý bà bà các nàng đã đem dạng và táo ra tới hơn phân nửa lý manh buông ra diệp tiểu vũ tay chạy đến quần áo phía trước đi nhìn lại xem mỗi cái đều muốn, rồi dám đến đứng ở quần áo phía trước vẫn không núp ních trình thần qua đi đem lý manh kéo ra manh manh ngươi làm một chút không cần quay giày người khác công tác lý manh lúc này mới phản ứng lại đây ngượng ngùng mà đối với bởi vì nàng đứng ở chỗ đó mà không thể không vòng đường xa nhân viên công tác nói xin lỗi à quay giày các ngươi nhân viên công tác cười cười không nói chuyện làm sao bây giờ mưa nhỏ ta đều thích lý manh nhìn đến diệp tiểu vũ lại đây chạy tới lắc lắc diệp tiểu vũ cánh tay làm lúng nói ngươi không có khả năng mỗi một kiện đều nuốn xuyên đi ngươi có thể ăn mặc lại đây diệp tiểu vũ kinh ngạc hỏi kia đương nhiên Xuyên bất quá tới. Lý manh một chút liền héo, nàng nếu là mua nhiều như vậy quần áo trở về, mà thật nhiều lại xuyên không thượng, nàng nhất định sẽ bị cả nhà thay phiên ra trận giáo hấn. Diệp Tiểu Vũ không để ý tới nàng, làm nàng chính mình dối dám đi. Diệp Tổng, ép người tới, Trương Tổng ở bên ngoài tiếp đãi, làm ngươi qua đi một chút. Một cái hợp tác xã công nhân từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ ở bên này, chạy nhanh chạy tới nói. Đệ linh 104 chương. Manh manh, các ngươi mặt sau tới. ta hãy đi trước. Diệp Tiểu Vũ nghe được truyền lời, chạy nhanh buông đỉnh đầu sự tỉnh, đi đến phía trước đi. Ai, mưa nhỏ, ngươi chậm một chút, chúng ta cũng đi theo đi nha. Lý Manh nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đã đi xa, chạy nhanh ở phía sau hô một câu, sau đó cùng chỉnh thần các nàng đi ở Diệp Tiểu Vũ mặt sau. Diệp Tiểu Vũ đến thời điểm, Trương Thắng Lợi đang cùng ZF ép người nói đến hô mưa gọi gió. Tiểu Trương A, ngươi tử cái nào bộ đội lui về đút ngồi ở trung gian vị trí người hỏi. Trước kia ở B thành dùn đi thăm dùn. Trương Thắng lợi mỉm cười trả lời. Hải, chúng ta đây trước kia ở một cái rủn khu đâu, bất quá các ngươi nhập ngũ thời điểm ta đã truyền nghề. Các ngươi hợp tác xã ở phương diện này làm được không tồi, cho các ngươi này đó lui vê núp rủn người một cái không tồi lựa chọn. Người nọ đối hợp tác xã bước đầu ấn tượng không tồi. Đây đều là chúng ta Diệp Tổng đến công lao, nàng. Ai, chúng ta Diệp Tổng tới rồi. Trương Thắng lợi thấy được Diệp Tiểu Vũ, chạy nhanh hướng Diệp Tiểu Vũ giới thiệu nói. Diệp Tổng. vị này chính là khu Mễ Thư Di, vị này chính là. Diệp Tiểu Vũ đi ra phía trước, không lưng bắt tay nói, Mễ Thư Di, hoan nên ngài đến chúng ta xưởng quần áo chỉ đạo công tác. Mễ Thư Di đứng lên, hồi nắm Diệp Tiểu Vũ tay, Diệp Tổng thật là thiếu niên anh tài nhà. Diệp Tiểu Vũ khiêm tốn nói, ngài quá khen, là dê cùng ép lãnh đạo hảo, là các ngài cho chúng ta duy trì, chúng ta mới có thể có hôm nay. Mễ Thư Di nghe được Diệp Tiểu Vũ như vậy khẳng định hắn công tác, cười nở hoa. Đang chuẩn bị tiếp tục nói điểm cái gì, liền thấy được Lý Manh bốn người đã đến. Mễ Thư Di sớm biết rằng hợp tác xã cùng dùn mới có hợp tác, không nghĩ tới tới người thế nhưng là kia vài vị cháu gái, xem ra về sau đối hồng tình quân dân hợp tác xã muốn tích cực một chút. 10 giờ chung, các băng chính thức bắt đầu rồi. Mễ Thư Di, thỉnh ngài lên đài đọc diễn văn. Diệp Tiểu Vũ chân thành mà mời nói. Mễ Thư Di tới thời điểm còn tưởng thoái thác một phen, bất quá nhìn đến Lý Manh các nàng vài người lúc sau, liền thay đổi ý tưởng. Mễ Thư Di lên đài đem hợp tác xã cùng Diệp Tiểu Vũ khen lại khen, khen đến Diệp Tiểu Vũ đều ngượng ngùng. Mễ Thư Di nói xong sau, Diệp Tiểu Vũ lên rồi, cảm tạ các vị lãnh đạo đến cùng với các vị bạn bè thân thích đã đến. Hiện tại ta tuyên bố, Hồng Tình quân dân hợp tác xã kỳ hạ Hồng Tình xưởng quần áo hôm nay khai trương. Các vị khách chờ lát nữa có thể đi triển thính xem một chút chúng ta dạng easy, chúng ta xưởng quần áo còn hứng lấy cao cấp định chế. có hợp tác y đồ chờ lát nữa ở triển thính châu đó báo danh diệp tiểu vũ đại khái nói về sau xưởng quần áo nghiệp vụ phạm vi cùng với nghiệp vụ hợp tác phương thức sau đó mời mẹ thư di đoàn người cùng lý manh các nàng lên đài cùng nhau cắt băng chúc mừng khai trương cắt băng qua đi đám người dần dần hướng triển thính di động diệp tiểu vũ đi ở mặt sau cùng đến thời điểm triển thính đã chứa đầy người mưa nhỏ người thật nhiều nha lý manh mấy người cùng diệp tiểu vũ cùng đi đến diệp tiểu vũ nguyên cũng mời mẹ thư di đoàn người lại đây quan khán Bất quá mẹ thư di còn có mặt khác sự tình muốn hội, rời đi. Như vậy mới hảo, ta phảng phất thấy đầy trời bay múa tiền trinh hướng ta phiêu tới. Diệp tiểu vũ lấy một bộ hướng tới ngữ khi nói. chuyện trong phòng hiện tại phụ trách tiếp đãi người là trước đây trang phục cửa hàng người, về sau trang phục cửa hàng trừ bỏ bán bên ngoài sưởng trưởng tiến quần áo, còn đem muốn bán chính mình sưởng quần áo sản phẩm. Như vậy vững vàng đẩy mạnh một năm, trang phục cửa hàng đem sẽ không bán mặt khác sưởng sinh sản trang phục. về sau trang phục cửa hàng sẽ làm xưởng quần áo chuyên bán cửa hàng xưởng quần áo ở cư dân khu đại buổi sáng phụ cận cư dân liền nhìn đến nơi này ở bận bận rộn rộn không có việc gì làm người dọn cái tiểu băng ghế lại đây ở bên này xem náo nhiệt lúc này cũng đi theo đám người đi tới triển thính diệp tiểu vũ chuyên môn an bài mấy cái kẻ lừa gạn dẫn đường những người này tới triển thính người cảm thấy cái này đẹp vẫn là kiêu kiện đẹp một cái mỹ lệ thiếu nữ trong tay cầm hai kiện quần áo phân biệt ở trên người khoa tay múa chân ta cảm thấy đều đẹp xuyên ra tới hiệu quả bất đồng. Màu xanh lục kia kiện sẽ có vẻ ngươi thực bạch, màu trắng kia kiện ngươi ăn mặc đặc biệt hiện ngươi khí chất. Cung nàng đồng hành một cái khác nữ Hải nói: "Như vậy a, làm sao bây giờ hai kiện đều thích?" Mỹ lệ thiếu nữ cầm hai kiện quần áo yêu thích không buông tay. "Hải, ta nói cái này muội tử, ngươi còn muốn hay không? Đừng làm chúng ta tới mua." Bên cạnh một cái tuổi so các nàng hơi chút đại điểm người ta nói nói. "Vị này tỷ tỷ, chúng ta đương nhiên muốn mua lạp. Thiếu nữ không phục nói: Ngay sau đó gọi lại bên cạnh nhân viên công tác. Người phục vụ, ta muốn mua này hai kiện quần áo, như thế nào tiền trả? Vị này muội muội, ngượng ngùng, hôm nay chúng ta quần áo bởi vì không có tồn kho, giống nhau không ra bán. Cái gì, các ngươi quần áo không bán, không ban các ngươi khai cái gì cửa hàng vị này thiếu nữ rõ ràng tính tình không phải thực hảo. Nhân viên công tác còn chưa nói xong liền đánh gây nhân viên công tác nói. Thiếu nữ nhọn nhọn thanh âm hấp dẫn phụ cận người vây xem, cái này phụ cận người đều biết chuyện này. Nhân viên công tác mỉm cười nói, vị này muội muội là cái dạng này, chúng ta xưởng quần áo vừa mới tu sửa hoàn thành, này đó quần áo đều là chúng ta đại sư phụ tăng ca thêm giờ làm được hàng mẫu. Ngài thích này đó quần áo, có thể cùng ta đến bên này đăng ký đặt trước, chờ nhà máy quần áo sinh sản ra tới sau, ngài chỉ cần đến gần đây chuyên bán trong tiệm phó xong đuôi khoản là được. Nhân viên công tác nhìn nhìn đã vây lại đây đám người, tiếp tục nói, hôm nay khai trường cắt băng xong sau, chúng ta sẽ thống kê mỗi một kiện quần áo đặt chất lượng. lượng nhiều trước gan bài sinh sản sinh sản ra tới chất kiểm đủ tư cách qua đi chúng ta liền cầm quần áo phóng tới các đại trang phục trong tiệm thượng giá tiêu thụ chúng ta sẽ dựa theo đặt trước trước sau trình tự bỏ ra bán này đó quần áo trước đặt trước khách nhân sẽ trước được đến nàng đặt trước quần áo hảo ta hiểu ngươi ý tứ ngươi mau cho ta đặt trước này hai kiện ta muốn cái thứ nhất được đến này hai kiện quần áo kia thiếu nữ không kiên nhẫn mà nói Tuất ngài bên này thỉnh nhân viên công tác cười tủm tỉm mà trả lời Một chút cũng không tức giận. Ai, ngươi tử từ ta, ta còn không có xem đâu, ta tuyển hảo sau chúng ta cùng nhau qua đi, hy vọng chúng ta tuyển quần áo có thể nhóm đầu tiên sinh sản. Thiếu nữ người bên cạnh kéo lại thiếu nữ tay. Hành đi, ngươi nhanh lên, không cần rong rong dài dài, chờ lát nữa người nhiều phỏng chừng đến xếp hàng. Thiếu nữ thúc giục nói. Bên cạnh có người nghe được thiếu nữ hai đối thoại, cũng không ma kỷ, chạy nhanh đi tìm chính mình thích quần áo, sớm đặt trước sớm được đến. Diệp Tiểu Vũ các nàng đến thời điểm đã có người ở xếp hàng đặt trước quần áo, dạng y thì quá nhiều, lại không có khả năng mỗi kiện đều sinh sản giống nhau nhiều. Diệp Tiểu Vũ thông qua loại này phương pháp, sàng chọn ra được hoang nên nhất quần áo, càng thêm rán sát thị trường. Diệp tổng mới vừa cái kia mỹ lệ thiếu nữ nhìn thấy Diệp Tiểu Vũ, tiến lên đánh một lời chào hỏi. Diệp tổng một người khác thấy thế cũng chạy nhanh đi lên chào hỏi. Hai người kia chính là Diệp Tiểu Vũ an bài kẻ lừa gạt. loại này đặt trước hình thức ít có người làm diệp tiểu vũ an bài hai người kêu lại đây làm một hồi tú khởi một cái đi đầu tác dụng hồng tinh xưởng quần áo khai trương không thể nghi ngờ là thành công khai trương thiên thông qua đặt trước tiểu dáng cập số lượng tính ra mỗi kiện quần áo kế hoạch sinh sản lượng xưởng quần áo công nhân viên trước cùng ngày đã toàn bộ đến nhà xưởng trong xưởng quản lý nhân viên vào lúc ban đêm tăng ca thêm giờ làm ra kế hoạch sinh sản biểu ngày hôm sau các phân xưởng các tư này trước thua chiên gõ mõ bắt đầu rồi xưởng quần áo lần đầu tiên sinh sản nhiệm vụ Lý bà bà các nàng từ công nhân bên trong tuyển một ít có cơ sở có thiên phú người đi theo các nàng học tập cơ sở theo thủ công năng. Hiện giai đoạn trong xưởng quần áo phức tạp theo thủa dựa nhân công, về sau có máy móc liền có thể dùng máy móc gì sát. Lý bà bà các nàng giải phóng ra tới, quá chú tâm làm cao cấp định chế quần áo. Hai chu qua đi, nhóm đầu tiên trải qua kiểm nghiệm đủ tư cách quần áo đã toàn bộ ra kho. Hai ngày qua đi, đặt trước khách nhân đã đem đặt trước này khoản quần áo toàn bộ bắt được tay. gấp không chờ nổi mà mặc ở trên người, sau đó hướng người chung quanh quay ra. Tiểu Mỹ, đây là ta cho ngươi mua quần áo, ngươi nhìn xem, đẹp không một cái thích hôn nam thanh niên đem trên tay quần áo đưa cho bên cạnh thích hôn nữ thanh niên. Nữ thanh niên cầm quần áo cầm lấy tới, rũ ra nhìn nhìn, ngượng ngùng mà nói, cảm ơn ngươi, rất đẹp. Nam thanh niên gãi gãi đầu mình, nở nụ cười hàm hậu cười, đối với nữ thanh niên nghiêm túc nói, ngươi thích liền hảo, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Nữ thanh niên càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt. Gật gật đầu nói, "Ân, ta tin tưởng ngươi. Mỗi cái bắt được quần áo người đều gấp không chờ nổi mà mặc vào cái này mỹ lệ quần áo, thưởng thụ người khác hoặc hâm mộ hoặc ghen ghét ánh mắt, trong lòng mỹ tư tư mà. Người khác hỏi quần áo mua sắm địa điểm khi, tiêu ngạo mà nói lên hồng tình trang phục cửa hàng, lại được đến người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Bất quá ngày hôm sau, nhìn đến người chung quanh cũng mặc vào tương đồng quần áo, tâm tình liền không quá mỹ lệ. Khá vậy biện pháp, tổng không thể không cho người khác đi mua cái này quần áo đi. Vì thế chỉ có thể gửi hy vọng với tiếp theo kiện đặt trước khoản. Đến lúc đó nhất định không nói ở đâu ra mua, nhất chi độc tú mới có thể hiện ra cá nhân phong màu Lại qua một vòng, cái thứ hai trên quần áo giá. Phía trước kia một gian bán đến tương đương hòa bạo, ngày thứ ba ngày thứ tư, mỗi ngày, mỗi cái trong tiệm đều kín người hết chỗ. Nay khoản quần áo lại không ra, trong tiệm đều mau không có tồn kho. Lần này bắt được đặt trước khoản người điệu thấp nhiều, không có cố tình khoe ra. Chính là... Như vậy Mỹ quần áo như thế nào sẽ phủ đuổi chân đâu, mọi người vẫn là chú ý tới. Bất quá lần này có người hỏi mua sắm địa điểm, các nàng liền lời nói hàng hồ, hy vọng chính mình có thể độc Mỹ một đoạn thời gian. Ái Mỹ là người thiên tính, cho dù các nàng như vậy che lấp, điên cuồng nữ tính vẫn là thông qua dấu vết để lại tìm được rồi hồng tinh trang phục cửa hàng. Trang phục cửa hàng lại bắt đầu nên đón tiêu thụ triều dâng này hai lần qua đi, tuy rằng những cái đó sớm nhất đặt trước người không muốn nói ra đặt trước địa phương. Một ít người cũng tìm được rồi quy luật. Như vậy nhật tử rằng co 3 tháng, mọi người điên cuồng hành động mới ngừng nghỉ xuống dưới, trong tiệm tiêu thụ xu với vững vàng. Diệp Tiểu Vũ cầm lấy xưởng quần áo quý báo biểu, này 3 tháng tới xưởng quần áo đã thực hiện lợi nhuận, đây cũng là Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới, mới 3 tháng, nhà xưởng cùng với máy móc đầu nhập đều đã kiếm đã trở lại. Diệp Tiểu Vũ khép lại báo biểu, cầm lấy điện thoại, lý bà bà, nhưng cái đó theo thủ công nhân bồi dưỡng đến thế nào? Đệ năm trương Diệp Tổng, các nàng hiện tại chỉ có thể dì sắt một ít đơn giản đồ án. Lý bà bà Trần Châu nói. Diệp Tiểu Vũ nghe đến đó, lại rất vừa lòng. Theo thừa đại sư không phải như vậy hảo bồi dưỡng, nàng yêu cầu cũng bất quá chính là những người này có thể đánh trợ thủ mà thôi. Không tội, Lý bà bà, ngươi về sau bồi dưỡng các nàng thời điểm nhiều hướng thực tiễn phương hướng bồi dưỡng, đến nỗi có thể hay không đủ trở thành đại sư, ta không làm cơ cầu. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là giảng nàng yêu cầu cấp Lý bà bà nói. tuy rằng khả năng không phù hợp các nàng thế hệ trước người bồi dưỡng tay nghề người yêu cầu. Lý bà bà muốn nói cái gì, cuối cùng không biết nghĩ tới cái gì, không có nói ra. Đúng rồi, Lý bà bà, ngươi sẽ thiết kế tiểu hài tử quần áo sao Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh tiến vào chính đề. Tiểu hài tử có thể nha, bất quá không biết hợp không hợp ngươi yêu cầu. Lý bà bà lập tức hoàn hồn đáp, Ngươi trước làm vài món hàng mẫu xuất hiện đi. Diệp Tiểu Vũ cũng chưa cho lời chắc chắn, hết thể nhìn đến thành phẩm lại nói. Lý bà bà tất nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới, ở Diệp Tiểu Vũ nơi này công tác tiền lương cao không nói, còn có thể có phòng ở trụ, cuối cùng còn có nhà ăn. Một đoạn này thời gian ở xưởng quần áo sinh hoạt làm lý bà bà các nàng vài người hoàn toàn yêu nơi này. Nơi này một ngày tam cơm đều có thể ở nhà ăn bên trong ăn, nhà ăn sư phó chiếu cố các nàng thói quen, làm các nàng quê nhà đồ ăn. Có khi ăn nị nhà ăn, có thể chính mình đi mua đồ ăn làm được khao chính mình một đốn. Chủ địa phương lý bà bà bởi vì là đại sư phụ chính mình một người một gian địa phương là lý bà bà chính mình tuyển suy xét đến về sau già rồi không hảo bò thang lầu lý bà bà tuyển chính là tầng dưới cùng mỗi ngày đi vài bước lộ là có thể tới văn phòng rất là thoải mái tới thời điểm còn thực thấp thỏm bất quá là không thể nào lựa chọn mà thôi không nghĩ tới cái này công tác cho các nàng lớn như vậy kinh hỉ cho nên lý bà bà đoàn người rất là quý trọng lần này công tác cơ hội các ngươi mấy cái lại đây một chút Lý bà bà tiếp đón trong văn phòng người qua đi. Văn phòng nội người hiện tại cũng cũng chỉ có Lý bà bà các nàng này mấy cái, Lý bà bà hướng Diệp Tiểu Vũ đề cử các nàng, các nàng cũng thực cảm ơn, Lý bà bà có chuyện gì, đều là cái thứ nhất qua đi hỗ trợ. Chờ đến những người này thò qua tới sau, Lý bà bà nói, mới vừa Diệp tổng gọi điện thoại, hiện tại muốn thiết kế một ít tiểu hài tử xuyên y y phục. Các ngươi cũng thiết kế một chút, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Đến lúc đó chúng cử các ngươi cũng có thể được đến tiền thưởng. Một đám người tự nhiên là đáp ứng rồi, lý bà bà hiện tại tiền lương so các nàng cao nhiều, chính là thiết kế quần áo tiền thưởng. Ai không nghĩ nhiều đến điểm tiền lương, cũng đủ nhiều tiền mới có thể có cũng đủ cảm giác an toàn. Diệp Tiểu Vũ cắt đứt điện thoại, trầm tư trong chốc lát, bắt thông trường thắng lợi điện thoại. Trương Thúc Thúc, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không nhìn đến phòng ở, ta tưởng mua một cái phòng ở. Không, ngươi muốn mua cái gì dạng phòng ở, ta cho ngươi đi xem. Trong khoảng thời gian này vội xưởng quần áo sự tình. Trương Thắng Lợi không đến thời gian đi chú ý chuyện khác. Tốt nhất là tứ hợp viện đi, không có tứ hợp viện nhà trệt nhỏ cũng có thể, nhà lầu vẫn là tính. Diệp Tiểu Vũ muốn đem cái này phòng ở làm chuyên môn nơi sản sinh, vì tân sữa bột sản phẩm làm chuẩn bị. "Hành, ta đã biết, ta đi xem, có tin tức cho ngươi gọi điện thoại." Trương Thắng Lợi một ngụm đồng ý tới, mấy năm nay cấp hợp tác xã thường xuyên cấp hợp tác xã mua phòng ở, Trương Thắng Lợi ở phương diện này nhân mạch thực quảng. Nghe Mẫn Nhi ngày hôm qua gọi điện thoại, Nàng bên kia đương kỳ đã bài khai, chỉ cần diệp tiểu vũ bên này người đến đông đủ sau liền có thể bắt đầu quay. Sữa bột quảng cáo cuối cùng định án đã hảo. Quảng cáo nội dung là, một người tuổi trẻ mụ mụ, bởi vì thân thể nguyên nhân, dẫn tới nàng hài tử sinh non. Sinh non nhi ba ngày hai đầu sinh bệnh, tuổi trẻ mụ mụ bị tra tấn đến khổ không nói nổi, từ từ gầy ốm. Nàng loại tình huống này, bị nàng đồng sự đã biết, cho nàng đề cử tinh bảo sữa bột. Tuổi trẻ mụ mụ phảng phất bắt được cứu mạng dâm dạ chạy nhanh đi sữa bột cửa hàng mua sữa bột trở về tự này về sau nàng hài tử sinh bệnh số lần giảm bớt từ 3 ngày 2 đầu sinh bệnh đến một ngày chỉ sinh một lần bệnh đến cuối cùng hoàn toàn không có lại sinh bệnh hai tử dần dần trưởng thành cũng càng ngày càng thông minh tuổi trẻ mụ mụ cũng dần dần biến lão đồng sự hoặc là hàng xóm chung có nhân sinh tiểu hài tử mụ mụ liền sẽ hướng các nàng để cử tinh bảo sữa bột có thể đề cao trẻ sơ sinh trí lực cùng với miễn dịch lực tối cao sản phẩm Tuổi trẻ mụ mụ tự nhiên từ nghe mẫn nhi đóng vai, trẻ con trưởng thành quá trình đạt được đừng tìm vài người tới diễn. Dương coi bên kia vốn dĩ muốn làm cho bọn họ chính mình hợp tác quá ngôi sao nhí tham diễn, bất quá Diệp Tiểu Vũ không đồng ý Diệp Tiểu Vũ hy vọng là uống qua tinh bảo sữa bột hải tử tới tham diễn, đây là cấp duy trì tinh bảo sữa bột người một cái phúc lợi. Thượng Chu, hồng tinh sữa bột cửa hàng các chi nhánh cùng với tổng cửa hàng đều đem chuyện này dán ở trên tường, hướng đại gia thông cáo. Hồng tinh sữa bột cửa hàng sắp sửa tuyển tiểu hài tử quay chụp quảng cáo, chuyện này không quá hai ngày cũng đã ở trong vòng truyền đến ồn ào huyên náo. Được đến tin tức này người đều tâm động, có thể chụp quảng cáo đây là bao lớn vinh quang A, còn có thể đủ thượng TV đâu. Sơ tuyển cùng ngày, rất nhiều người đều mang theo trong nhà hài tử tới. Có liền nghe được nửa thanh người cũng mang theo ra hài tử tới, sau đó đã bị báo cho không có mua quá tinh bảo sữa bột người không thể tham dự tuyển chọn. Nhân hứng mà tới, mất hứng mà về. Có người muốn chơi xấu, bị kinh nghiệm phong phú nhân viên công tác dối trở về. Nhìn đến những người này kết cục, những cái đó mua quá tinh bảo sữa bột nhân tâm mỹ tư tư, này phục vụ, này phúc lợi, thật sự là quá tốt. Trải qua mấy vòng tuyển chọn, hôm nay là cuối cùng trận chung kết. Lần này chúng cử nhân viên, sẽ cùng nghe mẫn nhi hợp tác trụ quảng cáo. Diệp Tiểu Vũ đi tới cuối cùng trận chung kết hiện trường, trận chung kết phân năm tổ, trẻ sơ sinh thời kỳ, 1 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi phân biệt một tổ. đại biểu cho tiểu hài tử trưởng thành thời kỳ mỗi tổ có 3 người một tổ một người trúng cử đến lúc đó tuyển ra bất đồng thời kỳ 5 người ra tới tham gia quay chụp trẻ sơ sinh hoàn toàn là nghe không hiểu lời nói tồn tại chỉ có thể thí nghiệm trẻ sơ sinh sợ người lạ độ cùng với ngoan ngoan độ như vậy quay chụp càng có thể thuận lợi tiến hành một tuổi bảo bảo cùng 3 tuổi đều không sai biệt lắm chỉ có 5 tuổi cùng 7 tuổi yêu cầu khảo nghiệm bọn họ sân khấu kinh nghiệm hoặc là nói hay không không luôn uống hay không có thể dựa theo đạo diễn yêu cầu làm diệp tiểu vũ đến thời điểm 5 tuổi hài tử này tổ đang ở tiến hành tuyển chọn cấp đề mục là trước mặt mọi người biểu diễn một cái chính mình am hiểu tiết mục cái thứ nhất lên đài tiểu nam hài ăn mặc một thân quần yếm, cầm mịt rổ phồn liền lên sân khấu tiểu nam hài phỏng trừng bị gia trưởng đã dạy một ít cơ bản lễ phép đầu tiên là người đọc giám khảo cùng người xem cúc một cung sau đó cầm lấy mịt rổ phồn nói các vị thúc thúc ca gì, xinh đẹp tỉ tỉ xoái xoái ca anh em ta kêu lưu hách hiện tại muốn mang cho đại gia chính là một đoạn vũ đạo Thỉnh thưởng thức. tiểu nam hải nói xong đem mịt rổ phồn đặt ở trên mặt đất bắt đầu nhảy dựng lên làm diệp tiểu vũ không nghĩ tới chính là tiểu nam hải nhảy một đoạn xét đánh vũ tiểu nam hải rất có tiết tấu cảm nhảy đến dưới đài sẽ người cũng bắt đầu nhảy dựng lên thực có kích động tính tuyển chọn ở buổi sáng 11 một giờ tả hữu liền ra kết quả người chủ trì lên đài tuyên bố thi đấu kết quả cuối cùng chúng cử có lưu hách chúc mừng trở lên tiểu bằng hữu thành công chúng cử nơi này có một cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia Phàm là mua sắm chúng ta hợp tác xã kỳ hạ sản phẩm khách hàng, có thể tham gia chúng ta hợp tác xã chiêu công khảo thí, hạch, ngang nhau điều kiện hạ, sẽ ưu tiên chúng tuyển chúng ta hợp tác xã chất lượng tốt khách hàng. Về sau chúng ta còn sẽ quay trụ càng nhiều quảng cáo, đến lúc đó, cũng sẽ từ chúng ta khách hàng chúng tuyển rút tương quan nhân viên. Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh ô lên. Nay thật là quá không thể tưởng tượng, chưa từng có một cái đơn vị hoặc là nhà xưởng sẽ có loại này hứa hẹn. người cái này hứa hẹn trường kỳ hữu hiệu sao phía dưới một người lớn tiếng hỏi trăm phần trăm hữu hiệu chúng ta sẽ đem này một cái viết nhập chúng ta hợp tác xã chương trình bên trong đến lúc đó sẽ dán ở các đại cửa hàng thượng các ngươi chú ý quan sát người chủ trì trả lời các ngươi tiếp theo chiêu công là khi nào dưới đài có người hiển nhiên đã tâm động hiện tại công tác cương vị như vậy thiếu có thể có loại này cơ hội ai không bắt lấy ai là ngốc tử tiếp theo chiêu công muốn xem chúng ta hợp tác xã an bài đến lúc đó cũng sẽ tiến hành công bố Quyết định này là Diệp Tiểu Vũ lâm thời nhớ tới, Diệp Tiểu Vũ muốn chế tạo một người dùng tán thành độ cao, thả có thể cho dư người dùng càng nhiều càng tốt phục vụ nhãn hiệu. Quyết định này không chỉ có có thể đề cao người dùng tán thành độ, cũng có thể đề cao người dùng trung thành độ, đem khách hàng biến thành công nhân, đây là một cái rất lớn gan ý tưởng. Cái này hợp tác xã sẽ lòng tốt như vậy nhất định khi gặp người. Cái này xem náo nhiệt phụ nữ trung niên chua mà nói, người đây là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Có phải hay không không có ở hợp tác xã mua đồ vật nha bên cạnh một cái thiếu nữ không vui, bình thường không phải hẳn là cao hơn sao. Ai nói ta không mua, ngươi thấy được sao phụ nữ trung niên giống bị dẫm ở đau chân tạc ma miêu, thanh âm một chút liền trở nên bén nhọn lên. Người bên cạnh đều bị thanh âm này hấp dẫn qua đi, nghe được nàng lời nói, chỉ chỉ trỏ trỏ một phen. Vừa thấy chính là chột dạ biểu hiện. Một cái bà bà sát có chuyện lạ mà nói. Chính là, lại không phải ai lớn tiếng ai liền có lý. Tính. Loại người này cùng nàng nói cái gì, chúng ta ngẫm lại trong nhà có không có người yêu cầu công tác. Còn có, chúng ta muốn như thế nào an bài người, lại đây chú ý các nàng bên này chiêu công thông cáo, đây mới là đứng đắn sự. Một cái khác phụ nữ trung niên đem đề tài kéo trở về. Đúng vậy, hiện tại tìm công tác nhiều khó nha. Một cái củ cải một cái hố, đáng tiếc củ cải quá nhiều, hố không đủ. Là đâu, hơn nữa các người nghe nói sao phụ nữ trung niên thần thần bí bí địa đạo. Nghe nói cái gì người bên cạnh khó hiểu hỏi. các nàng hợp tác xã tiền lương so quét doanh trong xưởng tiền lương còn cao có chút người phía trước trong nhà đã không có công tác có thể chuyển đến cái này hợp tác xã tới công tác không mấy năm phòng ở đều mua phụ nữ trung niên đem người bên cạnh đầu đi xuống đè xuống vài người vây ở một chỗ khe meo meo mà nói đúng đúng đúng ta biết cái này bọn họ hướng ra phía ngoài mặt chiều công chiêu thật sự yếu rất nhiều đều là lui vê núp dù người lần này nhất định phải nắm chắc được cơ hội trong đó một người bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên nha Chúng ta bài cái bảng giờ rớt đi, thay phiên lại đây xem bên này hay không có thông cáo, như vậy mới có thể không bỏ lỡ cơ hội. Phụ nữ trung niên đề nghị nói. Cái này đề nghị được đến còn lại người nhất trí tán đồng. Đệ 106 chương Tuyển chọn viên mãn kết thúc, hợp tác xã cùng năm cái hài tử cha mẹ ký kết đại ngôn hợp đồng, cũng dựa theo lời kịch nhiều ít cùng với ở tiết mục chung xuất hiện thời gian chi trả năm cái hài tử mỗi người một bút đại ngôn phí. Phí dụng từ 2.000 đến 5.000 không đợi. mỗi cái bắt được này số tiền ra trưởng càng cao hứng bọn họ phía trước chỉ là vì làm hài tử được đến rèn luyện cùng muốn làm hài tử biểu hiện biểu hiện này số tiền hoàn toàn là ngoài ý muốn chi tài ai nhà của chúng ta lưu hết nhà, thật là quá lưu mụ về đến viện người nhà đụng tới trước kia lao ăn ra làm bộ thở dài nói ta liền nói đi nhà các ngươi lưu hết từ nhỏ chính là cái họa đầu lĩnh mỗi ngày tung tăng nhảy nhót lần này có phải hay không lại gặp rắc rối ngô mẹ vui sướng khi người gặp họa địa đạo không gặp rắc rối Nhà của chúng ta lưu hách thật là quá ưu tú lạc, hiện tại như vậy tiểu liền sẽ kiếm tiền dưỡng ra, về sau à, ta liền dựa nhà của chúng ta lưu hách. Lưu mụ nói đến mặt sau chân tình biểu lộ, lưu hách từ nhỏ liền không phải cái làm người bất lo hài tử, hoa ở trên người hắn tinh lực nhiều đến không xuể, nhưng lưu mụ chính là vui. Hiện tại trả giá được đến hồi báo, lưu mụ liền nhịn không được khoe khoang lên. Thật sự à, nhà các ngươi lưu hách đi làm gì cho ngươi kiếm tiền? Không phải là đi nhặt kem đánh răng ra bán mấy mao tiền cho ngươi đi Ngô mẹ nhịn không được trào phu nói, chính là không quen nhìn Lưu Mụ dáng vẻ đắc ý. Nhà của chúng ta Lưu Hách sẽ nhìn chúng kia mấy mao tiền sao nhà của chúng ta Lưu Hách kiếm lời 5.000 khối đâu? Lưu Mụ lời nói đuổi lời nói liền đem việc này chấn động rất xuống ra tới. Cái gì 5.000 ngàn mao? Nhà các ngươi Lưu Hách đi làm gì Ngô mẹ nghe đến đó cũng bất chấp mạo toan thủy, chỉ nghĩ hỏi thăm Lưu Hách như thế nào kiếm được 5.000 khối. Sau đó làm nàng Nhi tử cũng đi kiếm tiền. Nàng nhi tử như vậy ngoan ngoãn, nhất định sẽ so lưu hách kiếm được càng nhiều. Không nói cho ngươi, nói cho ngươi nhà ngươi cũng không thể kiếm cái này tiền. Lưu mụ nói xong liền tránh ra, miễn cho ngô mẹ tiếp tục truy vấn. Hắc, chẳng lẽ muốn ăn một mình ngươi không nói cho ta, ta chẳng lẽ liền sẽ không đi hỏi thăm sao làm ta biết lưu hách như thế nào kiếm tiền, làm ta nhi tử đi. Nô mẹ ở lưu mụ đi rồi, lẩm bẩm. Nửa giờ sau, nô mẹ đã trở lại. Nhìn hắn ngoan, ngoan ngoan ngoan Nhi Tử ngồi ở trên bàn viết chữ, thấp giọng thở dài, đối với nàng Nhi Tử nói, Nhi Tử, thực xin lỗi, là mẹ hại ngươi Vì cùng Lưu Mụ giận dỗi không có làm hắn uống tinh bảo sữa bột, hiện tại Lưu Hách có thể thượng tivi kiếm tiền, con của hắn đến nhiều thương tâm nha. Nô mẹ Nhi Tử nâng lên hắn kia manh manh đắt đầu nhỏ, nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, phảng phất đang nói, mẹ, đây là lại như thế nào lạp chẳng lẽ là bị Lưu gì cấp khí tính, ta còn là hảo hảo học tập đi. như vậy mụ mụ liền sẽ không sinh khí nô mẹ nhìn ngoan ngoãn tiểu nhi tử lại bắt đầu viết chữ nghị nghị vẫn là có điểm không cam lòng cấp nhi tử đánh một lời chào hỏi mang lên tiền đi ra cửa hôm nay hồng tinh sữa bột cửa hàng tới một cái kỳ quái khách nhân tóm được người bán hàng hỏi tinh bảo sữa bột có thể cấp năm 6 tuổi tiểu hài tử uống không uống có phải hay không cũng có đề cao trí lực cùng miễn dịch lực hiệu quả cũng may người bán hàng cũng là trải qua thiên truy bách luyện này vấn đề ở huấn luyện khi có giảng đạo nàng còn có ấn tượng Nam, 6 tuổi tiểu hài tử có thể uống tinh bảo sữa bột, đến nỗi hiệu quả tự nhiên không có từ trẻ con thời kỳ liền uống hảo, bất quá vẫn là có thể đề cao nhất định trí lực cùng với miễn dịch lực. Nô mẹ này liền buông tâm, ở sữa bột cửa hàng mua một vại sữa bột mang về. Đồng dạng sự tình phát sinh ở mặt khác địa phương, theo tuyển chọn sự kiện càng truyền càng quảng, rất nhiều gia trưởng đều mộ danh mà đến, hy vọng về sau chính mình hài tử tìm công tác khi có thể có nhiều hơn cơ hội. Mưa nhỏ, bên này có một cái thích hợp phòng ở. Ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem Tìm mấy ngày, Trương Thắng lợi rốt cuộc tìm được rồi một cái phụ họa Diệp Tiểu Vũ yêu cầu phòng ở Thứ bảy buổi sáng đi, phòng ở ở địa phương nào Diệp Tiểu Vũ vừa vẽ bản vẽ biên trả lời Đây là này Chu tác nghiệp Ở bắc khu bên kia ngoài thành, là cái nhà trệt, chủ nhà mua phòng muốn đi làm buôn bán Giá cả tới tương đối cao, vẫn luôn không có thành giao Trương Thắng lợi nói cái đại khái Diệp Tiểu Vũ nghe xong, hiểu được Chương thắng lợi đây là nói này phòng ở khả năng so thị trường giới cao. Cái này Diệp Tiểu Vũ đảo không thèm để ý, mặc kệ hiện tại giá cả như thế nào, mua phòng ở đều là một bút tiền lợi phiên rất nhiều phiên đầu tư. Nay phòng ở về sau bất luận là bị phá bỏ và di rời vẫn là cho thuê cho người khác, đều là ổn kiếm không bồi mua bán. Chương thúc thúc, ta minh bạch có thể thành giao tốt nhất, không thể thành giao chúng ta còn có thể đi xem khác phòng ở không phải, lại không phải chỉ có hắn một nhà bán phòng ở. Hành! nếu nhà này không thích hợp, không thể đồng ý, trương thúc thúc nhất định cho ngươi tìm mặt khác một nhà, bao ngươi vừa lòng. trương thắng lợi vũ bộ ngực bảo đảm nói, cảm ơn trương thúc thúc, ngài vất vả. diệp tiểu vũ biết, xem phòng ở, đặc biệt là tự mình xem phòng ở rất mệt. nếu không phải bởi vì muốn chiếu cố việc học và hợp tác xã, diệp tiểu vũ tưởng tự mình ra trận xem phòng. diệp tiểu vũ cắt đứt điện thoại, mở ra ngăn kéo vừa thấy, bên trong tiền đã không nhiều lắm, chạy nhanh đi trong phòng lấy ra một chồng tiền tới phóng tới bên trong. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Diệp mãi mãi đem cơm bưng lên trên bàn khi hỏi, mưa nhỏ, phòng khách trong ngăn kéo tiền là người phóng. Đúng rồi, mãi mãi, ngươi nhiều đi mua điểm ăn ngon trở về cho ta làm đồ ăn vật ăn. Diệp tiểu vũ cố ý biểu hiện thật sự thèm bộ dáng. Ngươi phóng như vậy nhiều làm gì ta đếm đếm, đều sắp có một vạn khối, ngươi chờ lát nữa lấy một ít tiền thả ngươi trong phòng đi. Như vậy nhiều tiền phòng chỗ đó vạn nhất bị lao thử gặm làm sao bây giờ trong phòng khách ngăn kéo cũng không có khóa lại Ngày thường trong nhà có người phải dùng tiền, liền từ bên trong lấy tiền. Không thể nào Diệp Tiểu Vũ không thể tin tưởng địa đạo, sau đó lại đối với Diệp Nãi Nãi nói, Nãi, mẹ ngươi chờ lát nữa đem tiền thu ngươi trong phòng đi thôi, ta chờ lát nữa muốn đi ra ngoài một chuyến. Hảo! Diệp Tiểu Vũ kỳ thật tưởng cấp Diệp Nãi Nãi tiền tiêu vặt, chính là chưa bao giờ từng có loại này kinh nghiệm nàng, không biết như thế nào biểu đạt. Lấy phương thức này cấp Diệp Nãi Nãi tiền tiêu vặt, là Diệp Tiểu Vũ vắt hết góc sau kết quả suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Tiểu Vũ buông chén đũa, hỏi bên cạnh Diệp Gia Gia Diệp mãi mãi nói: Gia Gia, ngươi ngày thường có hay không dư thừa thời gian? Diệp Gia Gia ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi: Làm sao vậy, ngươi có việc? Ân, đối, Gia Gia, chúng ta hợp tác xã muốn ra một khoản tân sữa bù, vì bảo hộ Phối Phương, từ B thành bên này làm tốt bán thành phẩm, lại vận đến Sơn Thanh huyện đi. Nếu Gia Gia ngươi có thời gian, liền đi giúp ta làm trông coi đi. Diệp Tiểu Vũ chậm rãi nói xong. diệp gia ra, ra tự hỏi trong chốc lát đối diệp tiểu vũ nói ngươi làm ta suy xét suy xét nga diệp tiểu vũ trong tưởng tượng kết quả là diệp gia ra, ra một ngụm đáp ứng gần nhất không nghĩ tới diệp gia ra, ra còn muốn suy xét một chút mưa nhỏ bên này đi trương thắng lợi ở phía trước dẫn đường ngày hôm qua hạ vũ này đường đất bởi vì thường xuyên có người đi đã lầy lội một mảnh diệp tiểu vũ cẩn thận đạp lên hơi chút tương đối khô ráo trên mặt đất đi theo trương thắng lợi bước chân đi phía trước đi hôm nay thay đổi bất thường Mấy ngày hôm trước còn mặt trời lên cao, ngày hôm qua liền trời mưa. Sớm biết rằng trên đường như vậy không dễ đi, ta không cho ngươi đã đến rồi. Trương Thắng lợi nhìn Diệp Tiểu Vũ không hảo đặt chân bộ dáng, rất là có điểm tự trách. Không có việc gì, Trương Thúc Thúc, chúng ta nhanh lên đi thôi. Diệp Tiểu Vũ vây vây tay, không chút nào để ý mà nói. Từ phụ cận xuống xe, đến đi đến chủ nhà phòng ở phía trước, tổng cộng cũng không đi vài phút, Diệp Tiểu Vũ lại cảm thấy thời gian này quá đến đã lâu. Tới rồi. trương thắng lợi thanh âm từ trước mặt truyền đến diệp tiểu vũ lập tức đi mau vài bước đi đến trước cửa liền ngừng lại khấu khấu trương thắng lợi lấy trụ ngoài cửa lớn khuyên sắt dùng sức ở trên cửa gõ gõ kéo kẹt môn từ bên trong mở ra ra tới chính là một cái đẩy mặt khôn khéo hán tử hán tử kia rõ ràng còn nhớ rõ trương thắng lợi là ngươi nhà các ngươi tiên tiến đến đây đi diệp tiểu vũ đi theo trương thắng lợi bước vào bên trong cánh cửa nay phong ở mặt sau là một loạt nhà trệt nhỏ có sáu gian mặt khác ba mặt tu sửa tường vây chặn người ngoài ánh mắt bên trong không bá đại khái có một trăm bình bộ dáng Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn cơ bản vừa lòng Diệp Tiểu Vũ hướng Trương Thắng Lợi gật gật đầu ý bảo có thể nói dối ngươi này phòng ở bán thế nào thích hợp nói chúng ta hôm nay liền mua Trương Thắng Lợi cùng hán tử kia nói chuyện với nhau lên các ngươi cũng nhìn đến ta này phòng ở vị trí dựa gần đại đường cái về sau ở tại nơi này giao thông đặc biệt phương tiện còn có một lưu sáu gian phòng một đại gia người đều có thể chủ hạ Không ba thượng còn có thể cải tạo thành đất trồng rau, tái mấy cây hành, loại mấy cánh tỏi, lại loại mấy viên rau xanh, đồ ăn tiền đều có thể tiết kiệm được tới. Tốt như vậy phòng ở, chỉ cần một vạn đồng tiền liền bán. Hán tử kia vẻ mặt đau mình đến biểu tình, phản phất này giá cả hắn ăn rất lớn mệt giống nhau. Đầu tiên, người nơi này xe không thể khai tiến vào, nếu có xe, phòng chừng đến ngừng ở đại đường cái thượng, không an toàn. Tiếp theo, người căn phòng này quá nhiều, người một nhà ở cùng một chỗ dễ dàng nháo mâu thuẫn. Không hài hòa. Cuối cùng, này không ba biến thành đất trồng rau phòng trừng mỗi ngày đều có người sẽ thăm nơi này. Bằng không, ngươi như thế nào không có ở chỗ này trồng rau cho nên, ngươi cái này giá cả quá cao, 5.000. Diệp Tiểu Vũ một chút liền chém một nửa. Ngươi còn có nghĩ mua nhà, 5.000 đồng tiền liền tưởng mua ta cái này căn phòng lớn, không cần nghĩ đến như vậy Mỹ. Hán tử kia vừa nghe cái này giá cả liền tạng. Ngươi nói cái dưới, nếu ta có thể tiếp thu, hôm nay liền thành rau. nếu không thể tiếp thu chúng ta lại đi địa phương khác mua phòng ở bê thành lớn như vậy chẳng lẽ chúng ta còn không thể mua được một cái hợp tâm ý phòng ở diệp tiểu vũ cố ý nói như vậy nói nay hán tử kêu như vậy cao giới dọa lui rất nhiều người đi cũng không tin hắn không đội xác thật từ này hán tử thả ra tin tức hắn phòng ở muốn bán lúc sau đã tới kém không mười bắt người đều bị hắn hảo giá cả dọa lui vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ổn định không nghĩ tới hai ngày này đã không có người lại đến dò hỏi hắn phòng ở Hắn rốt cuộc bắt đầu hoảng đi lên. Hắn còn chờ bắt được tiền đủ đi phương nam cùng hắn anh em kết phường làm buôn bán đâu, hắn muốn nhiều một chút tiền vốn, giá cả liền dùng sức hướng lên trên thế, kế, kết quả người khác bị hắn dọa chạy. Hắn tử kia làm bộ khó xử nói, xem ở ngươi như vậy hợp ta mắt duyên phân thượng, 8000 đi. Vẻ mặt phải bị cắt thịt biểu tình. Nhiều nhất 6000, ngươi kiến cái này phòng ở hẳn là không tốn đến 1000 đi, hành là được, không được liền tính. Diệp Tiểu Vũ xem người này còn như vậy chết đòi tiền. Hạ cuối cùng thông điệp. Đệ 107 chương. Hắn tử kia xem Diệp Tiểu Vũ không kiên nhẫn bộ dáng, chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới, nếu là Diệp Tiểu Vũ không mua, hắn này phòng ở còn có thể bán đi sao có thể bán đi ra ngoài có phải hay không cũng muốn thật lâu về sau làm buồn bán nhưng không đợi người. Hán tử kia còn tưởng sớm một chút bắt được tiền hạ phương nam đâu. Hành, thành giao. Hán tử kia xem Diệp Tiểu Vũ không phản ứng, một chút liền lo lắng xuống dưới, người này sẽ không hối hận đi chạy nhanh hướng Diệp Tiểu Vũ hỏi. một tay giao tiền, một tay giao hàng. khi nào đi làm qua hộ thủ tục, quản lý bất động sản cục đi làm thời điểm, chúng ta cùng nhau qua đi xử lý sang tên. Diệp Tiểu Vũ cấp trương thắng lợi đưa mắt ra hiệu, trương thắng lợi gấp hướng hán tử kia nói, hán tử kia được đến minh sát hồi đáp rất là vui vẻ, lại nghĩ như vậy miệng hứa hẹn thực không bảo hiểm, mở miệng nói, các ngươi đến cho ta nhất định tiền đặt cọc, nếu các ngươi ngày đó không tới, này tiền cũng liền không thể còn cho các ngươi. ngươi muốn nhiều ít tiền đặt cọc Diệp Tiểu Vũ tò mò hỏi. này thanh toán tiền đặt cọc, đến lúc đó hai bên đều đến dựa theo hợp đồng thực hiện nghĩa vụ. Nếu Diệp Tiểu Vũ bọn họ không thực hiện hợp đồng nghĩa vụ, này hán tử hoàn toàn có thể đem tiền đặt cọc theo vì đã có, nếu này hán tử đến lúc đó đổi ý, không nghĩ thực hiện hợp đồng nghĩa vụ, đến lúc đó hắn đến chi trả Diệp Tiểu Vũ gấp đôi tiền đặt cọc. Hán tử kia suy nghĩ trong chốc lát đáp, "3000 đi." Hán tử kia muốn dùng này tiền đi mua một ít bên này đặc sắc vật phẩm, đưa tới phương Nam đi bán, làm lần đầu tiên tài chính khởi đầu. Ngươi biết tiền đặt cọc ý tứ đi đến lúc đó ngươi nếu là đổi ý nhưng đến bồi ta 6.000 khối diệp tiểu vũ không để bụng này tiền nhiều ít dù sao nàng đã quyết định muốn mua việc này ta biết hán tử kia không kiên nhẫn mà đáp mau ký hợp đồng đi Ngươi chờ một lát diệp tiểu vũ đem trương thắng lợi kéo đến một bên hỏi người này có thể hay không rửa có thể hay không cầm tiền liền chạy sẽ không hán thê tử nhi nữ đều còn ở phụ cận đến lúc đó hắn chạy chúng ta có thể tìm hắn thê nhi phụ trách Trương Thắng Lợi phía trước đã hỏi thăm quá hán tử kia gia đình bối cảnh, cho nên cho rằng này hán tử không phải hỏi đề. Như thế, Diệp Tiểu Vũ liền ứng thừa xuống dưới. Hán tử kia thật cao hứng, lập tức hưng phấn mà chạy về phía phòng trong, lấy ra một chương giấy trắng, ở mặt trên nghị hợp đồng. Nay phòng ở đã không ai cư trú sao Diệp Tiểu Vũ bọn họ tới rồi lâu như vậy, cũng cũng chỉ có này hán tử một người, hướng về đang ở viết hợp đồng hán tử hỏi. Ta ban ngày sẽ qua tới, bên trong đồ vật đã dọn đi rồi, cho nên... Các ngươi bắt được phòng ở sau liền có thể sử dụng. Hán tử kia cũng không ngẩng đầu lên, biên viết hợp đồng biên trả lời. Ngươi xem như vậy có thể sao chúng ta cho ngươi 5.000 khối, bất quá ngươi đến đem bất động sản chứng đặt ở chúng ta nơi này, dư lại 1.000 khối chờ làm tốt sang tên thủ tục lại cho ngươi. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy nhất ổn thỏa, đối bọn họ có lợi nhất. Hành đi! Hán tử kia nghe đến đó, cũng biết là Diệp Tiểu Vũ không phải thực tín nhiệm hắn, rất muốn phát giận, lại nghĩ tới đi rồi 5.000 có thể chuẩn bị đồ vật càng nhiều lúc này mới không tình nguyện mà đáp ứng rồi xuống dưới diệp tiểu vũ thấy hán tử kia đem đã viết một bộ phận trang giấy sẽ thành mạch nhỏ lại lấy ra một chương giấy bắt đầu viết lên ngươi nhìn xem không thành vấn đề chúng ta liền hai bên ký tên đi hán tử kia rốt cuộc đem tân hợp đồng nghĩ hảo diệp tiểu vũ tiếp nhận hợp đồng từng câu từng chữ mà xem qua đi phát hiện không có đối nàng bất lợi nhân tố mới cầm lấy bút ở ất phương chỗ thiêm thượng tên nàng giáp phương chỗ hán tử kia đã thiêm hảo tự Các ngươi chuẩn bị hạ tiền, ta vào nhà đi lấy một chút bất động sản chứng. Hán tử kia đem thuộc về hắn một phần hợp đồng cẩn thận điều hảo, "Vào nhà đi." Diệp Tiểu Vũ cũng đem nàng bản hợp đồng kia điều hảo, từ trong bao lấy ra một chồng tiền tới, đếm 5000 khối ra tới lấy ở trên tay. "Nặng, đây là bất động sản chứng, ngươi thu hảo." Hán tử kia đem trong tay bất động sản chứng đưa cho Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ lấy quá phòng sản chứng nhìn nhìn cơ bản yếu tố, không có phát hiện vấn đề, đem trong tay 5000 khối đưa cho hán tử kia. hôm nay nhiệm vụ liền tính là hoàn thành diệp tiểu vũ cùng hán tử kia ước định quản lý bất động sản cục tiếp theo đi làm thời gian cũng chính là thứ hai tuần sau buổi sáng 9 điểm đi này phụ cận quản lý bất động sản cục xử lý sang tên thủ tục sau liền cùng trương thắng lợi cáo tử diệp tiểu vũ đi ở trên đường trở về nghĩ lúc này đây rốt cuộc có thể có chính mình phòng ở thực hưng phấn nay phòng ở ở tam hà nội diệp tiểu vũ hoàn toàn kiếm được về sau nếu có thể phá bỏ và di rời sẽ bồi rất lớn một số tiền cùng phòng ở nếu không thể phá bỏ và di rời, Diệp Tiểu Vũ liền đem phòng ở đẩy ngã, ở mặt trên đóng thêm mấy tầng. đương nhiên hiện giai đoạn, Diệp Tiểu Vũ còn trông cậy vào lợi dụng này phòng ở, ở bên trong sinh sản bán thành phẩm, đốt cho bỏ sữa sau, sản xuất hiệu quả càng tốt sữa bột. Về tới Diệp gia, Diệp gia gia đang ở chờ Diệp Tiểu Vũ. Mưa nhỏ, ta suy nghĩ một chút, ta có thể giúp ngươi đi trông coi. Quá tốt rồi, gia gia. Diệp Tiểu Vũ cao hứng lên, sau đó lại nhỏ giọng cùng Diệp gia gia thương lượng nói. Gia Gia, ta cho ngươi trả tiền lương thế nào? Hảo A, ngươi nhưng đến cho ngươi Gia Gia ta nhiều khai một chút. Diệp Gia Gia nói dơ nói. Nhất định sẽ. Diệp Tiểu Vũ lại nghiêm túc xuống dưới. Diệp Tiểu Vũ sẽ làm Diệp Gia Gia đi trong coi. Một là không có thích hợp đáng tin cậy người được chọn. Nhị là muốn cấp Gia Gia mãi mãi một ít tiền. Tam là tưởng cấp Gia Gia tìm điểm sự làm. Trước kia Diệp Gia Gia còn đi ra ngoài cùng những cái đó lao nhân tán gẫu, Hiện tại trong khoảng thời gian này đi ra ngoài thời điểm thiếu. cũng không biết là vì cái gì. Diệp mãi mãi cũng biết tin tức này, rất là cao hứng, trong khoảng thời gian này lão nhân cũng chưa như thế nào đi ra ngoài, trên mặt tươi cười cũng không có thể trước nhiều. Hiện tại có cái có thể tống cổ thời gian công tác, hắn cũng liền không cần cả ngày giàu gì không vui. Mưa nhỏ, người cho người già già khai nhiều ít tiền lương Diệp mãi mãi trêu gẹo nói. Thấu cái chỉnh, mỗi tháng một nghìn khối đi. Diệp tiểu vũ suy nghĩ một chút, trả lời. Nếu là muốn cấp ra ra mãi mãi một bút hợp lý thu vào, Diệp Tiểu Vũ cũng liền hướng cao báo. Mưa nhỏ, các ngươi hợp tác xã những cái đó công nhân tiền lương nhiều ít, ta liền nhiều ít. Không cần cố ý cho ta khai cao tiền lương, như vậy ngươi như thế nào ở hợp tác xã làm người tin phục. Diệp ra ra không đồng ý, còn ngược lại cấp Diệp Tiểu Vũ nói về đạo lý tới. Diệp Tiểu Vũ có điểm cười khổ không được, không biết nên vì Diệp ra ra vì nàng suy nghĩ cao hứng, hay là nên vì Diệp ra ra thế nhưng như vậy xem nàng mà thương tâm. Diệp Tiểu Vũ tưởng chính là Diệp Gia Gia ở bên ngoài lấy cùng mặt khác tương đồng ngành nghề công nhân giống nhau tiền lương, ngâm nàng chính mình trợ cấp một phen, không nghĩ tới còn bị Diệp Gia Gia nói một hồi. Đúng rồi, mưa nhỏ. Muốn ta nói, người Gia Gia chính là không cho tiền lương cũng nên cho người làm việc. Diệp mãi mãi trực tiếp liền muốn cho Diệp Gia Gia làm không công, không lấy tiền. Khó mà làm được, mãi mãi, như vậy nhưng không thể nào nói nổi. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh cự tuyệt, sau đó mới đáp ứng cấp Diệp Gia Gia bình thường tiền lương. không làm đặc thù hóa mưa nhỏ tiểu trương lại đây diệp mãi mãi đang ở trong viện lộ tỏi nhìn đến diệp tiểu vũ trở về hướng nàng nói tốt mãi mãi ta đã biết mãi mãi người giữa chưa làm gì diệp tiểu vũ vào sân phản thân tướng môn mang lên người ra ra muốn ăn thủy nấu thịt bò người có cái gì muốn ăn diệp mãi mãi vẫn là túi đầu lột tỏi nghe vậy cũng chưa ngầm đầu hỏi diệp tiểu vũ ý kiến ta muốn ăn điệu tam tiên diệp tiểu vũ suy nghĩ một chút trả lời nói hay Ta chờ lát nữa cho ngươi làm, ngươi đem Tiểu Trương lưu lại, hỏi hắn thích ăn gì Diệp mãi mãi phân phó nói. Tuất ta vào nhà hỏi hắn đi. Diệp Tiểu Vũ nói xong lời này, liền đẩy ra phòng khách môn. Bên trong Diệp Gia Gia đang cùng Trương Thắng Lợi đang nói chuyện thiên, nghe được mở cửa thanh âm, ngẩng đầu lên, nhìn đến là Diệp Tiểu Vũ, mưa nhỏ, đã về rồi. Ân, Gia Gia, ta đã về rồi. Diệp Tiểu Vũ nói xong, lại hướng Trương Thắng Lợi đánh một lời chào hỏi, Trương Thúc Thúc, ngài tới rồi ân mưa nhỏ bất động sản trứng làm xuống dưới trương thắng lợi nói xong đem trong bao bất động sản trứng lấy ra tới đưa cho diệp tiểu vũ trương thúc thúc hôm nay giữa trưa liền ở bên này ăn cơm đi ngươi thích ăn cái gì diệp tiểu vũ tiếp nhận bất động sản trứng hỏi Kêu cảm ơn các ngươi diệp thẩm làm đồ ăn ăn rất ngon ta liền ra mặt giày lưu lại ta muốn ăn diệp thẩm làm bún thịt trương thắng lợi cũng không khách khí giữ lại Hành, ngươi cùng ra ra trước liêu ta đi cho ta mãi mãi nói một chút diệp tiểu vũ vội vàng mà ra bên ngoài nhanh chóng đi đến diệp tiểu vũ cùng diệp mãi mãi nói trương thắng lợi yêu thích cũng không giống thường lui tới giống nhau cùng diệp mãi mãi cùng nhau tán gấu mà là nhanh chóng trở về nàng phòng ngủ diệp tiểu vũ trở về phòng ngủ mở ra hệ thống hệ thống giao diện đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất diệp tiểu vũ lúc này tâm tình thả lỏng lại mở ra trương thắng lợi đưa qua bất động sản chứng, mặt trên rõ ràng mà ấn diệp tiểu vũ tên nhân sinh cái thứ nhất phòng buồn. Diệp Tiểu Vũ quý trọng mà sờ sờ, cảm giác nhân sinh đã thỏa mãn. Mới vừa trương thắng lợi đem bất động sản chứng đưa cho Diệp Tiểu Vũ thời điểm, hệ thống 1027 thanh âm liền ở Diệp Tiểu Vũ đầu nội vang lên, ký chủ ở hoàn thành nhân sinh trung cực mục tiêu trung đi tới một bước nhỏ, làm ra nỗ lực rốt cuộc lấy được giai đoạn tính thành quả, hệ thống đem thăng cấp, thỉnh hơi hầu. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới vội vã về phòng xem xét tình huống, chính là nàng không nghĩ tới, trở về phòng cũng tạm thời không thể xem xét. tiểu thất. Người có ở đây không Diệp Tiểu Vũ hiện tại tâm tình có điểm kích động, muốn tìm người chia sẻ một chút. Ký chủ, ta ở xin hỏi ký chủ có cái gì phân phó hệ thống 1027 thanh âm vang lên. Tiểu thất, hệ thống sẽ có cái gì biến hóa Diệp Tiểu Vũ hiện tại liền tưởng bị miêu cào giống nhau, tâm ngứa mà thực. Ký chủ, tiểu thất không biết. Hệ thống thăng cấp sau thỉnh tự hành xem xét. Hệ thống 1027 thanh âm vào lúc này Diệp Tiểu Vũ xem ra, có điểm thiếu đánh. Bất quá vì về sau có thể hài hòa chung sống, Diệp Tiểu Vũ nhịn xuống nội tâm phun thảo. Diệp Tiểu Vũ ở phòng trong nôn nóng mà đi tới đi lui, hệ thống vẫn cứ không có thăng cấp hoàn thành. Diệp Tiểu Vũ nghĩ như vậy cũng không phải cái biện pháp, mặc kệ nàng như thế nào nôn nóng, hệ thống cũng sẽ không như nàng ý, thăng cấp nhanh hơn. Diệp Tiểu Vũ đi vào phòng khách, lấy ra mấy cái quả táo đặt ở mâm đoan đến trong phòng bếp, đem quả táo tẩy sạch, cắt thành mấy khối, lại để vào mâm nội. "Da da, chương thúc thúc, ăn quả táo." diệp tiểu vũ đem mâm đặt ở diệp Gia Gia cùng trương thúc thúc trước mặt sau đó cầm một khối quả táo ra cửa diệp Gia Gia cùng trương thắng lợi phân biệt hướng diệp tiểu vũ trí tạng diệp tiểu vũ rõ ràng thất thần tùy ý ân ân hai câu có lệ qua đi mãi mãi ăn quả táo diệp tiểu vũ đem trong tay quả táo đưa tới diệp mãi mãi bên miệng diệp mãi mãi há mồm đem bên miệng quả táo cắn một ngụm diệp mãi mãi nhai song sau diệp tiểu vũ tiếp tục uy diệp tiểu vũ một bên uy diệp mãi mãi ăn quả táo một bên chính mình ăn quả táo Ăn xong liền vào nhà đi lấy, hoàn toàn vì tống cổ thời gian. Ở Diệp Tiểu Vũ ăn bốn khối quả táo, cũng uy Diệp mãi mãi 4 khối quả táo thời điểm, hệ thống 1027 thanh âm rốt cuộc vang lên tới. Hệ thống đã thăng cấp xong, thỉnh ký chủ tự hành xem xét. Đệ 108 chương. Diệp Tiểu Vũ nghe xong hệ thống 1027 nói, mở ra hệ thống, phát hiện hệ thống giao diện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nhất bắt mắt chính là một cái tiến độ điều. Mặt trên biểu hiện tiến độ vì 0.1%, bất quá mặt sau có một cái trong suốt tiến độ điều, biểu hiện tiến độ vì 100%. Trung gian là có thể đổi kỹ năng các hạng cái nút, phía dưới là trước đây diễn đàn. Tiểu thất, cái kia 100% tiến độ điều sao lại thế này diệp tiểu vũ tóm được hệ thống 1027 hỏi. Ký chủ, căn cứ lịch sử tiến trình, ngươi này một chỗ bất động sản cũng có thể làm người trở thành bao thuê bà. Nhưng trước mắt, cái này còn chưa có thể thực hiện, cho nên tiến độ điều là hư. Về sau nếu thông qua này chỗ bất động sản thực hiện ngươi đương bao thuê bà nguyện vọng, tiến độ điều liền sẽ biến thành thành thực. Hệ thống 1027 chấm rãi giải thích nói. kia không phần 0.1% lại là sao lại thế này Diệp Tiểu Vũ tiếp tục truy vấn nói. Vậy xem mục tiêu của ngươi là chỉ này một chỗ, vẫn là nhiều chỗ nở hoa. Chỉ cần mới vừa cái kia tiến độ điều hoàn thành sau, ngươi liền tính hoàn thành mục tiêu. Hệ thống 1027 giải thích nói. Ta hiểu được. Diễn đàn có hay không biến hóa Diệp Tiểu Vũ hỏi xong cũng không đợi hệ thống 1027 trả lời, liền mở ra diễn đàn. Ký chủ, thỉnh tự hành sơ soạn. Hệ thống 1027 thấy được Diệp Tiểu Vũ động tác, vẫn là trả lời nói. Liền biết sẽ như vậy, còn Hảo không trông cậy vào ngươi. Diệp Tiểu Vũ mắt trợn trắng, nhìn mở ra diễn đàn. Diễn đàn có tân biến hóa, cùng loại với tân thủ thôn cùng tiến giai thôn. Diệp Tiểu Vũ trước kia đi vào chính là tân thủ thôn. Hiện tại nhiều một cái tiến giai thôn. Này đó ký chủ hoàn thành mục tiêu một bộ phận đều có thể đi vào cái này phân diễn đàn. Diệp Tiểu Vũ cờ lập mở phân diễn đàn, tiến giai vật ngữ, bên trong có một cái thêm tinh kinh nghiệm dán thảo luận như thế nào có thể lấp đầy cái kia nhưng tuyển nhưng không chọn tiến độ điều. Diệp Tiểu Vũ đem thiệp xem xong, nói tóm lại, cái này tiến độ điều tùy người mà khác nhau. Nếu định mục tiêu có thể lượng hóa, vậy đến nhiều hơn hoàn thành mục tiêu. Nếu mục tiêu không thể đủ lượng hóa Như vậy ở hoàn thành mục tiêu trong quá trình, có thể được đến xã hội thuộc tính càng nhiều, tiến độ điều liền hoàn thành đến càng nhanh. Đến nỗi xã hội thuộc tính, còn lại là ở hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trong quá trình, vì xã hội làm công hiến. Kéo vào nghề, phát triển kinh tế, thúc đẩy xã hội phát triển hoặc là với người với xã hội có đại công đức. Tiểu thất, giống ta định ra loại này mục tiêu, có thể hoàn thành rất nhiều mục tiêu đồng thời cũng vì xã hội làm công hiến sao diệp tiểu vũ xem xong thiệp, trong lòng liền có một cái ý tưởng. Vì thế cũng không đợi thời gian, trực tiếp hỏi hệ thống 1027 nói: "Ký chủ, ngươi có thể phát hiện cái này thực hảo." "Có thể, kỳ thật ở hệ thống tính toán chung, đối xã hội làm cống hiến càng nhiều, tiến độ điều hoàn thành đến càng nhanh." Hệ thống 1027 ra tới giải thích nói: "Ta đây không phải sáng lập hợp tác xã sao kéo như vậy nhiều người vào nghề, còn có sinh sản ra tinh bảo sữa bột cũng cải thiện một bộ phận người trí lực cùng miễn dịch lực. Nay tiến độ điều mới tiến hành đến 0.1%." Là tính toán xảy ra vấn đề Diệp Tiểu Vũ nghe xong, lập tức nghĩ tới nàng chính mình, hỏi hệ thống 1027 nói. Đệ nhất, tiến độ điều không có tính toán sai, ngươi trước mắt điểm này cống hiến đã có 0.1%, đã thực không tồi. Đệ nhị, ngươi cải thiện chỉ có quách người một bộ phận người trí lực cùng với miễn dịch lực, hệ thống tính toán là không có quốc tịch chi phân, cho nên này một bộ phận tiến độ điều thực đoản." Hệ thống 1027 nhưng không muốn bối nổi, lập tức ra tiếng phản bác Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ ngây người một chút, không nghĩ tới ở hệ thống trong mắt, quách người cùng ngoại quách người là giống nhau. Bất quá cho dù đã biết cái này, Diệp Tiểu Vũ cũng sẽ không vì nhanh hơn tiến độ mà đi đối ngoại quách người làm công hiến, nàng chính là như vậy ích kỷ. Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ trong chốc lát, liền đối về sau phát triển quy hoạch làm điều chỉnh, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đồng thời, còn muốn chiếu cố đối xã hội công hiến. Ra ra, đây là kia phòng ở chìa khóa. kia phòng ở yêu cầu cải tạo một chút mới có thể dùng. Gia Gia ngươi cải tạo thời điểm có cái gì nhu cầu tìm trương thúc thúc là được. Diệp Tiểu Vũ bắt được bất động sản chứng đi một chuyến nhà mới chỗ, đem phòng ở phía trước phía sau, trong ngoài toàn bộ nhìn một lần, lại đem trong phòng khóa toàn bộ thay đổi, mới trở về Diệp Gia. Điều phối bán thành phẩm người ngươi chiêu tới rồi sao Diệp Gia Gia tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ đệ chìa khóa, hỏi. Còn không có đâu. Diệp Tiểu Vũ buông trong tay bao, xoay người nhắc tới Bình Thủy. Ngươi chuẩn bị tìm người nào đi đâu tìm Diệp ra ra tiếp nhận Diệp Tiểu Vũ đưa qua trang nước gấm cái ly, lại hỏi. Cần mẫn, thành thật, thủ bổn phận hơn nữa sẽ bảo mật người là được, đến nỗi đi chỗ nào tìm người, ta đến lúc đó ở trong thành gián thông cáo đi. Diệp Tiểu Vũ còn không có tưởng vấn đề này, chuẩn bị chờ phòng ở cải tạo đến không sai biệt lắm, lại đi tìm người. Ngươi có ý tưởng liên hảo, ta cũng già rồi, cùng người trẻ tuổi tinh lực không đến so, ngươi còn phải tìm một cái cùng ta làm giống nhau sống người, ta cho ngươi dám sát án. Diệp Gia Gia có tự mình hiểu lấy, hắn thể lực cùng tinh lực xác thật so ra kém người trẻ tuổi. Hành, đến lúc đó ta cho ngài tìm một cái phó thủ, ngài không ở thời điểm từ hắn làm việc. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới nhớ tới Diệp Gia Gia cũng không nhỏ, suy nghĩ trong chốc lát, cho Diệp Gia Gia một cái như vậy đáp án. Cải tạo nhân thủ từ hợp tác xã ra vẫn là đi bên ngoài tìm Diệp Gia Gia đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn, mới vừa cái kia vấn đề được đến giải quyết, hắn thật là như chút được gánh nặng. Xem tình huống đi. Hợp tác xã nếu rất bận liền đi bên ngoài tìm người đi, nếu không vội liền từ hợp tác xã chịu vài người qua đi, dù sao cải tạo trong phòng mặt kết cấu cũng không cần nhiều ít kỹ thuật sống. Diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ trả lời. Kêu hành, ta chờ lát nữa cấp tiểu trương gọi điện thoại. Diệp ra ra nghe được diệp tiểu vũ nói như vậy, liền biết nàng lòng có tính toán trước. Ân, cảm ơn ra ra. Ta vào nhà đi làm. Diệp tiểu vũ uống xong thủy, hướng diệp ra ra nói lời cảm tạ. Không cần, ngươi vào đi thôi. Diệp Gia Gia nghe được Diệp Tiểu Vũ cảm tạ, vội xua xua tay, sinh ra không cần so đo này đó. Diệp Gia Gia đến bên này sau vẫn luôn không có công tác, ăn trước kia vốn ban đầu, ngày thường chính là cùng một ít bạn bè đánh đánh bài, lưu lưu cẩu. nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Chính là cùng Diệp Gia Gia cùng nhau chơi láo nhân cũng đều tuổi đại lạc, có còn trải qua mấy năm hãm hại, hiện tại thân thể đều không thế nào hảo. Nay một năm, đã đi rồi hai cái ông bạn già, có mấy cái cũng đã trụ đến bệnh viện. dư lại rất có một ít đồng cảm như bản thân mình cũng bị đã tạm thời không có tâm tình đi lưu miêu đậu cầu hiện tại diệp tiểu vũ cấp diệp gia gia tìm một cái sống diệp gia gia nháy mắt lại tìm được rồi tân mục tiêu cũng không hề suy nghĩ những cái đó có không huy tiểu trương diệp gia gia ở diệp tiểu vũ vào nhà sau lập tức bắt thông trương thắng lợi điện thoại muốn nhanh lên cải tạo hảo kia phòng ở sớm một chút khởi công diệp tiểu vũ vào nhà sau ẩn ẩn nghe được diệp gia gia gọi điện thoại thanh âm rất là vui sướng Lộ ra một cái mỉm cười. Nghe tiểu thư, là quảng cáo xảy ra chuyện gì sao Diệp Tiểu Vũ tiếp nhận điện thoại hỏi. Diệp Tiểu Thư, quảng cáo quay chụp tiến hành thật sự thuận lợi. Ta muốn hỏi một chút, ngươi có cần hay không nhìn một cái thành phẩm nghe mẫn nhi thanh lánh thanh nhâm từ điện thoại kia đầu truyền đến, như nhau nàng người kia. Có thể nha, đi chỗ nào xem Diệp Tiểu Vũ thật đúng là muốn nhìn một chút thành phẩm. Ngươi tới nhà của ta đi, ngươi biết địa chỉ đi nghe mẫn nhi không xác định hỏi. Đương nhiên. Không biết. diệp tiểu vũ nghĩ nghĩ thật đúng là không nhớ rõ vậy ngươi nhớ một chút đi nghe mẫn nhi nói xong liền chờ diệp tiểu vũ bên này động tác chờ diệp tiểu vũ chuẩn bị tốt giấy bút nghe mẫn nhi thanh âm liền lại từ trong điện thoại mặt chuyển tới bê thành tây khu ảnh mạch điện 13 ba hảo ngươi tới rồi nơi này báo tên của ta là được ân ta lập tức liền qua đi diệp tiểu vũ cắt đứt điện thoại trước hứa hẹn nói diệp tiểu vũ trang một ít diệp mãi mãi làm ăn vật thực mang theo đi nghe mẫn nhi chỗ ở diệp tiểu vũ tới rồi địa phương vừa thấy phía dưới tùy tiện dạo bác trai bác gái đều là lão nghệ thuật ra lại nghĩ tới nơi này tên phòng chứng nơi này chính là trước kia lão nghệ thuật ra tụ tập mà đi diệp tiểu vũ hướng bảo vệ cửa báo nghe mẫn nhi tên bảo vệ cửa quan sát nàng trong chốc lát làm nàng đi vào còn cho nàng chỉ lộ cũng may nơi này lộ đều là hoành bình dựng thẳng đặc biệt hảo nhận bằng không nàng còn có khả năng lạc đường Người tới rồi nghe mẫn nhi cho dù là đãi khách cũng không thân thiện ân Đây là lễ vật, một ít an vật thực, ngươi nhìn xem có thích hay không. Diệp Tiểu Vũ đem trên tay già trâu túi đưa tới Ngê Mẫn Nhi trên tay. Cảm ơn. Ngê Mẫn Nhi tiếp nhận lễ vật, không có đương trường mở ra, mang theo Diệp Tiểu Vũ đi tới phòng chiếu phim. Diệp Tiểu Vũ quan sát hạ phòng trong bài trí, lại kết hợp toàn bộ trong viện tình huống, phòng trừng nghe ra là nghệ thuật thế gia. Quả nhiên, bên trong các loại chiếu phim công cụ thực đầy đủ hết, Diệp Tiểu Vũ cũng không biết tên gọi là gì, dù sao máy móc rất nhiều. Nghe Mẫn Nhi ở Diệp Tiểu Vũ không quen biết máy móc thượng không biết như thế nào đong đưa vài cái, trong TV liền xuất hiện hình ảnh cùng thanh âm. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái em bé, em bé phòng trừng là sinh bệnh, vẫn luôn ở gào khóc khóc lớn, lúc này từ nghe Mẫn Nhi đóng vai tay mới mụ mụ nghe được em bé tiếng khóc, lập tức từ bên ngoài chạy vào, ôm bảo bảo chạy ra khỏi trong nhà, đi bệnh viện. Tới bệnh viện sau, bác sĩ trước cấp trẻ con kiểm tra rồi một phen, lúc này em bé phòng trừng đã không sức lực, biến thành ở chịu chịu tháp tháp mà khóc. Bác sĩ cấp em bé rất thủy, sau đó cấp tay mới mụ mụ khai một cái đơn tử, mặt trên viết đúng hạn dùng tinh bảo sữa bột. Tay mới mụ mụ cầm cái này đơn tử rất là nghi hoặc, hỏi bác sĩ là chuyện như thế nào bác sĩ nói, ngươi chỉ cần làm ngươi tiểu bảo bảo đúng hạn ấn lượng uống tinh bảo sữa bột là được, nửa năm sau ngươi liền biết thành quả. Tay mới mụ mụ mang theo nghi hoặc biểu tình đi tới hồng tinh sữa bột cửa hàng, mua một vại tinh bảo sữa bột, trong lúc này bị tinh bảo sữa bột một người một tháng chỉ có thể mua một vại quy định kinh ngạc một chút. Nửa năm sau, em bé lớn lên trắng trẻo mập mạp, không hề sinh bệnh. Em bé dần dần lớn lên, trở nên càng ngày càng thông minh, thân thể cũng càng ngày càng tốt, mỗi ngày nhảy nhót hảo không hóa bát, mà thẳng đến trường tới rồi 7 tuổi. Em bé mới không lại tiếp tục uống tinh bảo sữa bột. Cuối cùng là lời tự thuật, uống tinh bảo sữa bột, làm hài tử thân thể khỏe mạnh, trí lực tăng trưởng. Nghe Mẫn Nhi lúc này ra tiếng, thế nào còn có hay không yêu cầu cải tiến địa phương. Đệ 109 chương. Diệp Tiểu Vũ lắc đầu, không có hiện tại quảng cáo quay chụp vẫn là thực tận chức tận trách một chút không có qua loa cho xong bất luận là quảng cáo biểu hiện lực cùng với các diễn viên biểu diễn đều thực không tồi nghe tiểu thư chúng ta hợp tác xã còn sinh sản quần áo diệp tiểu vũ quay đầu tới lại nói nổi lên mặt khác một sự kiện nghe mẫn nhi biểu tình bất biến chỉ là nhìn diệp tiểu vũ nghe tiểu thư có hay không cơ hội lại lần nữa hợp tác diệp tiểu vũ hỏi nghe mẫn nhi hiểu diệp tiểu vũ ý tứ bất quá nàng lắc lắc đầu tạm thời còn không được Nghe Mẫn Nhi đối hồng tình quân dân hợp tác xã sinh sản quần áo một chút cũng không hiểu biết, cho nên nàng sẽ không dễ dàng làm hứa hẹn. Hào đi, khi nào có thể, ngươi cho ta gọi điện thoại. Lần này hợp tác đã làm Diệp Tiểu Vũ hiểu biết tới rồi Nghe Mẫn Nhi người này, nàng cũng liền không ôm hy vọng làm Nghe Mẫn Nhi cấp quần áo trụ quảng cáo chuyện này, có thể lập tức gõ định ra tới. Nay quảng cáo bao lâu có thể quá thẩm lấy Nghe Tiểu Thư phòng trừng, sớm nhất khi nào có thể bá ra Diệp Tiểu Vũ ngay sau đó lại hỏi. Nói không chừng. nếu phía trước không ai xếp hàng hầu thẩm ngươi cái này hẳn là sẽ thực mau đến nôi bá ra cái này liền phải khán đài như thế nào an bài bất quá loại này quảng cáo nếu quá thẩm giống nhau thực mau là có thể đủ ở đài bá gia nghe mẫn nhi đem nàng biết đến đều nói cho diệp tiểu vũ diệp tiểu vũ về đến nhà thời điểm diệp ra ra không có giống trước một đoạn thời gian như vậy đại ở trong viện trong nhà chỉ có diệp mãi mãi ở nhà rau diệp tiểu vũ dọn một cái ghế ngồi ở diệp mãi mãi bên cạnh cùng diệp mãi mãi cùng nhau nhặt rau Mãi mãi, ra ra đi nhà mới bên kia Diệp Tiểu Vũ chắc chắn hỏi. Ân, sáng sớm liền đi qua. Diệp mãi mãi ngẩng đầu lên, nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đem một tảng lớn lá cây toàn trọn đau lòng đến thẳng chịu chịu. Nơi này như vậy nột, người đem này đó chọn làm gì đi đi đi, người đi trong phòng đi chơi, ta một người một lát liền làm xong rồi. Diệp mãi mãi đem Diệp Tiểu Vũ đuổi đi vào phòng, xem không được Diệp Tiểu Vũ đạp hư lương thực bộ dáng. Diệp Tiểu Vũ biết nghe lời phải mà vào phòng. Nàng tiêu phí xem cùng Diệp mãi mãi tiêu phí xem có mâu thuẫn không thể điều hòa. Diệp Tiểu Vũ vào nhà đi làm bài tập đi, trở ra thời điểm Diệp Gia Gia đã về đến nhà. Diệp Gia Gia đang ngồi ở trên ghế nghỉ tạm, đã lâu không làm chính sự, đột nhiên như vậy liên can, thân thể còn không có có thể phản ứng lại đây. Mình. Nhìn đến Diệp Tiểu Vũ từ phòng trong ra tới, Diệp Gia Gia hướng Diệp Tiểu Vũ vây tay, ý bảo Diệp Tiểu Vũ qua đi. Gia Gia, như thế nào lạp Diệp Tiểu Vũ đi đến Diệp Gia Gia trước mặt hỏi. Diệp Gia Gia vô vô hắn bên cạnh vị trí, Diệp Tiểu Vũ chỉ phải trước ngồi trên đi, chờ Diệp Gia Gia đáp lời. Mưa nhỏ, người kia phòng ở muốn như thế nào sửa hôm nay ta gọi điện thoại hỏi Tiểu Trương. Hiện tại hợp tác xã tạm thời có thể chịu vài người ra tới, ta buổi sáng mang theo bọn họ qua đi, đem có thể hủy đi đều đã hủy đi. Diệp Gia Gia rốt cuộc nói chuyện. Giống nhà xưởng giống nhau, từ từ, ta đi trong phòng cho ngươi họa cái bản vẽ, như vậy rõ ràng sáng tỏ một ít. Diệp Tiểu Vũ nói xong liền vào nhà. Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ trong chốc lát, nhắc tới bút trên giấy hòa lên. Trải qua lần trước kiến trúc thực tiễn, Diệp Tiểu Vũ phương diện này năng lực được đến rất lớn tăng lên. Lần này chẳng qua là cải biến một chút phòng trong kết cấu, đối hiện tại nàng tới nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Bất quá 5 phút, Diệp Tiểu Vũ liền đem bản vẽ hòa hảo, đình bút đợi trong chốc lát, Diệp Tiểu Vũ đem bản vẽ bắt được ngoài phòng. Gia Gia, đây là bản vẽ, liền dựa theo này mặt trên cải tạo đi. Diệp Gia Gia tiếp nhận bản vẽ. Xem không hiểu liền hỏi Diệp Tiểu Vũ, như thế qua nửa giờ, Diệp Gia Gia mới đưa bản vẽ thượng cho nên đồ vật hiểu rõ. Vẫn là muốn đọc sách ra, không đọc sách mấy thứ này nhìn chính là vương vức, nào biết đâu rằng còn có huyền diệu ở bên trong. Diệp Gia Gia cảm thán một câu, kia cũng là Gia Gia ngài anh minh thần võ, lúc này mới có thể dạy dỗ ra ta ba như vậy ưu tú nhi tử, sau đó ta ba sinh ta như vậy thông minh nữ nhi. Diệp Tiểu Vũ đúng lúc mà bài cái mông ngựa. Người đứa nhỏ này, Diệp Gia Gia cười nói, Diệp Tiểu Thư, quảng cáo hôm nay buổi tối là có thể ở trên TV thấy được. Nghe Mẫn Nhi cố ý gọi điện thoại tới báo cho Diệp Tiểu Vũ chuyện này. Nghe Tiểu Thư, cảm ơn ngươi. Nghe Tiểu Thư, chúng ta xem như quen thuộc đi Diệp Tiểu Vũ hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy Nghe Mẫn Nhi không biết Diệp Tiểu Vũ bán cái gì cái nút. Chúng ta đây liền không cần ngươi xưng hô ta vì Diệp Tiểu Thư, ta xưng hô ta vì Nghe Tiểu Thư, ngươi so với ta hơn mấy tuổi, ta kêu ngươi Mẫn tỷ tỷ đi. như vậy có thể sao diệp tiểu vũ thật sự không thói quen như vậy xưng hô cảm giác quái quái kia đầu nghe mẫn nhi trầm mặc trong chốc lát có thể ta kêu ngươi mưa nhỏ đi ân mẫn tỷ tỷ quảng cáo ba ra thời gian là cái nào thời gian đoạn á diệp tiểu vũ lập tức sống học sống dùng có ba cái thời gian đoạn phân biệt là giữa trưa 12 hai giờ rưỡi buổi tối 7 giờ rưỡi cũng chính là bản tin thời sự qua đi kia một đoạn thời điểm cuối cùng là 10 giờ chung kia một đám nghe mẫn nhi nghe được diệp tiểu vũ kêu nàng mẫn tỷ tỷ có điểm không phản ứng lại đây cách vài giây mới trở về diệp tiểu vũ thời gian quá ngắn diệp tiểu vũ cũng không phát hiện điểm này nghe xong nghe mẫn nhi nói diệp tiểu vũ nghĩ này mấy cái thời gian đoạn cũng không tệ lắm cơ bản đều ở mọi người nghỉ ngơi thời gian đài vẫn là man coi trọng chuyện này mẫn tỷ tỷ cho chúng ta hợp tác xã quần áo chụp quảng cáo sự tình người có hay không thay đổi ý tưởng diệp tiểu vũ nhân cơ hội này lại hỏi hỏi có thể Đến lúc đó chúng ta lại lần nữa hợp tác đi. Nghe mẫn nhi tại đây đoạn thời gian nội đi hợp tác xã mua quần áo trở về, kiểm tra rồi quần áo chất lượng, còn có kiểu giáng chờ, không có phát hiện vấn đề, lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới. kia cầu chúc chúng ta lần sau hợp tác thành công. Diệp Tiểu Vũ nghe đến đó cũng mang cao hứng, tốt người phát ngôn không hào tìm, như vậy tận trước tận trách người phát ngôn càng không hào tìm. Nếu còn tìm không đến thích hợp, Diệp Tiểu Vũ đều suy nghĩ muốn hay không tự mình ra trận. Cắt Đức nghe Mẫn Nhi điện thoại, Diệp Tiểu Vũ lại cấp Lưu Nhất Bình đánh một chiếc điện thoại. Phân phó nàng từ ngày mai bắt đầu thống kê doanh số biến hóa. Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn thời gian, giữa trưa kia một đợt quảng cáo là nhìn không tới, chỉ có thể chờ 7 giờ rưỡi kia một đợt. Hôm nay vì xem sữa bột quảng cáo bá ra, Diệp Tiểu Vũ bọn họ đem ăn cơm địa phương đặt tới phòng khách. Diệp Tiểu Vũ cùng Diệp ra ra hợp lực đem nhà ăn cái bàn dọn tới rồi phòng khách, ghế rửa cũng từng bước từng bước dọn qua đi. Bảy giờ, Diệp Tiểu Vũ mở ra TV. Đang ở truyền phát tin bản tin thời sự. Tới tới tới, ăn cơm trước, quảng cáo còn có một đoạn thời gian. Diệp mãi mãi đem trong phòng bếp đồ ăn bưng ra tới, Diệp tiểu vũ đi bưng dư lại. Hôm nay Diệp tiểu vũ ăn cơm thời điểm, cả người thất thần, muốn nhanh lên nhìn đến quảng cáo. Nửa giờ rốt cuộc đi qua, Diệp tiểu vũ lại như là qua mấy năm, miên man suy nghĩ một hồi. Ra tới. Diệp mãi mãi thanh âm đem Diệp tiểu vũ từ trong lúc miên man suy nghĩ kéo ra tới, vừa nhức đầu. chính nhìn đến trong tivi nghe mẫn nhi ở nghe mẫn nhi chỗ đó nhìn đến hiệu quả cùng chính thức từ trong tivi nhìn đến hiệu quả có điểm không giống nhau từ trong tivi nhìn đến hình ảnh càng thêm mỹ lệ hình ảnh truyền phát tin cũng càng thêm lưu sướng hiệu quả hảo rất nhiều mưa nhỏ này quảng cáo không tồi diệp mãi mãi nhìn quảng cáo khen nói mãi mãi ngươi nhìn cái này quảng cáo có hay không tưởng mua tinh bảo sữa bổ xúc động diệp tiểu vũ phía trước không nhớ tới này cha hiện tại hỏi diệp mãi mãi có chút khẩn trương Thường à, nhà của chúng ta nếu là hiện tại có chắc trai, ta cũng tưởng hắn khỏe mạnh một chút, thông minh một ít. Diệp mãi mãi khẳng định mà trả lời nói. Đại ca ngươi hắn khi nào mới có thể kết hôn sinh hài tử a? Nói tới đây, Diệp đại ca lại bị lấy ra tới nói một hồi. Diệp mãi mãi ở bên này đi ra cửa chơi, thường xuyên đụng tới những cái đó ôm trong nhà tôn tử chất trai ra tới đi bộ, làm Diệp mãi mãi đỏ mắt không thôi. Diệp tiểu vũ nghe thấy cái này, quyết định đơn phương câm miệng, nàng nhưng không muốn sống đốt tới nàng trên đầu. Vì Diệp đại ca bi ai 3 giây đồng hồ. Còn có người nhị ca, nếu không phải ở bộ đội, cũng có thể thân cận kết hôn. Diệp mãi mãi nói xong Diệp đại ca lập tức lại nói đến Diệp nhị ca trên đầu. Diệp tiểu vũ lo lắng Diệp mãi mãi sẽ đem đốm lửa này đốt tới nàng trên đầu. Lập tức đối Diệp ra ra nói, ra ra, ta đi trong phòng làm bài tập đi. Nói xong nhanh như chấp nhi liền chạy, sợ hãi Diệp mãi mãi đem nàng gọi lại. Diệp ra ra đang xem TV, nghe được Diệp tiểu vũ nói, phục hồi tinh thần lại. Diệp Tiểu Vũ đã vào nhà. Lại nghe được Diệp mãi mãi lại nhải, Minh Bạch sao lại thế này, lắc lắc đầu, lại tiếp tục xem tivi. Con cháu đều có con cháu Phúc, Diệp ra ra là không nhọc lòng tôn bối những việc này, bọn họ đều có bọn họ ba mẹ nhọc lòng. Hôm nay buổi tối, càng nhiều người đã biết tinh bảo sữa bột. Tivi thượng cái nào tinh bảo sữa bột ngươi biết không một cái bà cố nội cơm nước xong ra tới đi bộ, đụng phải lão người quen, hướng nàng nghe được. Tinh bảo sữa bột, ta biết ta. Ta đại nữ nhi nàng tôn tử chính là uống cái này sữa bột lớn lên. Bất quá, ngươi nói nó thượng tivi ở nơi nào các nàng ra buổi tối thời điểm không có khai tivi, cho nên không có nhìn đến tinh bảo sữa bột quảng cáo. Liên mới vừa bá bản tin thời sự lúc sau ra tới quảng cáo, nhà của chúng ta năm tôn tức này không phải muốn sinh sao. Ta phải cấp dự bị, không cho hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Ba cố nội vẻ mặt ý chí chiến đấu sụp sôi. Vậy ngươi không cần lo lắng, này sữa bột nha sắc thật không tồi. Ta kia trọng cháu ngoại uống lên nó, thân thể lần đồng, đầu dưa cũng thông minh. Nay không, phía trước đưa hắn đi nhà trẻ, mỗi ngày đều có thể được đến tiểu hồng hoa đâu, trí nhớ cũng đặc biệt hảo. Ta kia nữ nhi làm hắn bối cửu cửu bảng cửu trương, đường thơ tống từ chờ, hắn đều có thể bối ra tới. Cái này hoàn toàn là trọng cháu ngoại khống, trên mặt kia tự hào biểu tình, không lừa được hiểu biết nàng người. Ta đây ngày mai nhưng đến đi sữa bột cửa hàng mua một vại trở về. Bà cố nội được đến khẳng định mà hồi đáp. kiên định nguyên lai like ý tưởng. Ngày hôm sau sáng sớm, sữa bột cửa hàng còn chưa mở cửa, liền có một đám người vây quanh ở bên ngoài. Mặt sau tới người nhìn đến phía trước nhiều người như vậy, lo lắng sữa bột bán xong rồi, dùng sức hướng bên trong thế Không cần thế không cần tễ, xếp hàng tiến bảo. Sữa bột còn có hóa, một người chỉ có thể mua một vại A. Bán hóa nhân viên nỗ lực duy trì trật tự. Thiên là hôm nay cũng quá hòa bạo. Những người này không giống như là tới mua đồ vật, đảo như là tới dự tiền. Mệt chết ta. Người bán hàng đâu cũng vui sướng, tuy rằng rất mệt, nhưng là ngấm lại có thể bắt được tiền, lại cao hứng lên. Hảo, thống kê một chút hôm nay bán đi số lượng, còn có Tiểu Dương, đi xem còn có bao nhiêu tồn kho. Cửa hàng trưởng chạy nhanh lên, nghỉ lâu rồi liền không nghĩ lên làm việc, vẫn là không cần nghỉ lâu lắm hảo. Tiểu Dương nghe được cửa hàng trưởng phân phó, cũng không vô nghĩa, mang theo nổ tẻ bục liền vào kho hàng. Trải qua hôm nay điên cuồng mua sắm, kho hàng tồn kho đã kịch liệt giảm bớt, Tiểu Dương vào kho hàng. Nhìn đến kho hàng đã không rất nhiều. Chạy nhanh đi đếm đếm tồn kho, ghi nhớ con số, quay trở về phía trước môn cửa hàng. Cửa hàng trưởng, tồn kho còn có 600 dương. Tiểu dương đi vào cửa hàng trưởng bên cạnh báo cáo nói. Hành, ta đã biết. Cửa hàng trưởng lại tính toán trong chốc lát, mới gọi điện thoại hướng hợp tác xã bên kia báo cáo hôm nay tiêu thụ cùng với tồn kho số liệu. Đệ 110 chương. Hợp tác xã bản địa doanh số đã phiên gấp đôi, nơi khác càng thêm đến không được, đã phiên gấp 3. phụ trách nơi khác khách hàng bộ môn vội đến bay lên hợp tác xã tuy rằng đã cùng các đại sữa bột xưởng hợp tác bất quá khách hàng chung vẫn là có rất nhiều người chỉ nhận hợp tác xã quảng cáo lực lượng là cường đại đặc biệt vẫn là loại này phía chính phủ đài quảng cáo mọi người đối phía chính phủ đài tín nhiệm độ rất cao có phía chính phủ bối thư này một trận sữa bột đều bán bán hết con hảo khoảng thời gian trước đã đoán trước đến loại tình huống này đã làm sơn thanh huyện bên kia xưởng gia công mở rộng sinh sản quy mô còn hảo không làm bên này sữa bột thiếu hóa bên này sự tình đã không cần diệp tiểu vũ nhọc lòng có trương thắng lợi bọn họ nhìn chằm chằm đâu mưa nhỏ ngươi nhìn cái gì đâu hàn tiểu hòa chạm chạm diệp tiểu vũ cánh tay nhìn đến diệp tiểu vũ vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ hàn tiểu hòa cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn cũng không có phát hiện cái gì ngươi nói thời tiết này có thể hay không trời mưa diệp tiểu vũ bị hàn tiểu hòa một chạm vào mới hồi phục tinh thần lại diệp tiểu vũ các nàng này tiết khóa phòng học ở chỗ ngoặt chỗ diệp tiểu vũ các nàng chiếm vị trí lại là ở bên cửa sổ Diệp Tiểu Vũ ở tận cùng bên trong, hàng Tiểu hòa ở bên trong, lên ni ni tới Nhất Vãn, tới gần lối đi nhỏ. Diệp Tiểu Vũ vừa rồi ngẩng đầu đột nhiên phát hiện bên ngoài trên tường chính rửa vào một người, ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống, tốt đẹp đến không giống phàm nhân. Đại Diệp Tiểu Vũ nhìn kỹ xem, phát hiện người kia nàng nhận thức, người nọ phát hiện Diệp Tiểu Vũ tầm mắt, đối với Diệp Tiểu Vũ cười cười. Diệp Tiểu Vũ đang muốn đáp lại một cái mỉm cười đâu, bị hàng Tiểu hòa đánh gãy, lại ngẩng đầu vọng qua đi, nơi đó đã không ai. Như thế nào sẽ, lớn như vậy Thái Dương? Hàn Tiểu Hòa nhìn này đại đại Thái Dương, không cho rằng hôm nay sẽ trời mưa. Hy vọng sẽ không trời mưa đi, ta hôm nay ra cửa không mang dù đâu. Cái này mùa thời tiết, thay đổi bất thường, Diệp Tiểu Vũ đối lập cũng không báo cái gì hy vọng. Nhất định sẽ không trời mưa. Hàn Tiểu Hòa không biết là tại thuyết phục nàng chính mình, vẫn là đang an ủi nàng chính mình. Bất quá không trong chốc lát Hàn Tiểu Hòa đã bị vả mặt, đậu mưa lớn điểm bùm bùm mà đánh vào trên cửa sổ. ngồi ở bên cửa sổ đồng học chạy nhanh đem cửa sổ khóa kỹ làm sao hàn tiểu hòa nhìn nhìn diệp tiểu vũ lại nhìn nhìn lên ni ta có một phen dù chờ lát nữa chúng ta cùng nhau tễ một tễ hẳn là có thể hành đi leni ni không xác định hỏi ngươi dù bao lớn có thể che khuất chúng ta ba người không hàn tiểu hòa lập tức bắt lấy leni ni tay hỏi theo ta ngày thường dùng kia một phen dù leni ni bị hàn tiểu hòa chào đau thanh âm có điểm tiểu ai ngươi kia đem dù phòng chừng có điểm tiểu hàn tiểu hòa buông ra lên ni ni tay có điểm nhục trí dù sao chúng ta còn muốn thượng trong chốc lát khóa đầu, vạn nhất chờ lát nữa hết mưa rồi đâu diệp tiểu vũ an ủi nói hào đi hàn tiểu hòa bất đắc dĩ mà, chỉ có thể nghĩ như vậy bất quá ông trời khả năng không nghĩ làm này mấy cái tiểu cô nương như nguyện mãi cho đến tan học vũ cũng không dừng lại còn cùng với sấm sét âm ầm ầm vang một trận tiếng sấm thanh hoa con đường bên cạnh nhánh cây bị bổ xuống dưới thiên lạc này cũng quá dọa người, hàng tiểu hoa bị này tiếng sấm sợ tới mức run lên run lên. đúng vậy, chúng ta chờ một chút đi. lưu lại ở hàng hiên người rất nhiều. qua hơn 10 phút, có người cầm ô lại đây tiếp người tới. tư lạc, điện lưu thông qua thanh âm. a, nữ nhân tiếng thét trói thai. bang, đồ vật rơi xuống đất thanh âm. mau xem, bọn họ dù bị tia chớp đánh. chuyện này phát sinh ở trong chớp nhoáng, diệp tiểu vũ xem qua đi thời điểm minh bạch sự tình trải qua. mới vừa có người cầm dù lại đây tiếp đi rồi vài người các nàng mấy người đi đến trên đường thời điểm bị tia chớp đánh trúng tia chớp theo ô che mưa đánh trúng lấy dù người cái kia cầm dù người nháy mắt liền đem ô che mưa ném tới trên mặt đất sau đó liền cùng một cái khác đồng bạn tay cầm tay bị vũ xối chạy về ký túc xá con hảo người không có việc gì lưu lại nơi này người vô vỗ vô ngực may mắn nói đúng rồi thật là quá mạo hiểm chúng ta vẫn là chờ một lát đi phía trước chờ không xét đánh lại đi hiện tại lưu lại người cũng có giống nhau ý tưởng bị vừa rồi kia một hồi tia chớp sợ hãi chúng ta đi trong phòng học chờ đi diệp tiểu vũ đề nghị nói đúng vậy chúng ta vào đi thôi nơi này chờ chân hảo toan hàn tiểu hoa phụ hòa nói leni ni cũng không có gì ý kiến những người khác thấy được diệp tiểu vũ các nàng động tác cũng sôi nổi tìm phòng học đi vào nghỉ ngơi diệp tiểu vũ các nàng vào nhà sau lấy ra giáo tài cùng vợ làm hôm nay tác nghiệp dù sao hiện tại trời mưa gì cũng làm không được Diệp Tiểu Vũ chính nhìn thư, đột nhiên có người vô vô nàng cánh tay, Diệp Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại, đang muốn ra tiếng, nhớ tới trong phòng học đồng học đều đang xem thư, ngậm miệng, đi theo ra phòng học. Du Châu ca, ngươi như thế nào lại trở về rồi không sai, tới tìm Diệp Tiểu Vũ chính là Lâm Du Châu, mới vừa ở phòng học bên ngoài người cũng là hắn. Ta sau khi trở về liền phát hiện Hạ Vũ, sợ ngươi không mang rủ, lại đây tiếp ngươi. Lâm Du Châu hôm nay buổi sáng về đến nhà. Về đến nhà sau vốn định chờ Diệp Tiểu Vũ tan học sau đi Diệp ra xem nàng, chính là nhịn không được trong lòng tưởng nghiệm, đến Diệp Tiểu Vũ phòng học bên ngoài nhìn nhìn nàng. Lâm Du Châu nhìn đến Diệp Tiểu Vũ sau cảm thấy mỹ mãn, lại lo lắng quái dày đến nàng đi học, liền đi trở về. Không nghĩ tới hắn mới đến ra liền bắt đầu hạ vũ, lại bắt đầu lo lắng khởi Diệp Tiểu Vũ không có mang dù vì thế hắn khai trong nhà xe lại đây. Như vậy phiền thoái làm gì, chờ lát nữa hết mưa rồi chính chúng ta sẽ trở về. Diệp Tiểu Vũ ngoài miệng nói không cần nói, trong lòng xác mị tư tư, bị người để ở trong lòng cảm giác còn không kiên nhẫn. Này Vũ nhìn một chốc cũng dừng không được tới, người kêu lên ngươi đồng học, ta đưa các ngươi mấy cái trở về. Lâm Du Châu cũng không để ý tới Diệp Tiểu Vũ khẩu thị tâm phi, nữ hài từ sao, ra mặt mỏng, hắn lý giải. Du Châu ca, ngươi như thế nào đưa Diệp Tiểu Vũ nghĩ Lâm Du Châu chẳng lẽ muốn từng bước từng bước đưa về nhà, kia không phải sẽ đưa thật dài thời gian. Ta tới xe lại đây. không dùng được bao lâu Lâm Du Châu muốn tiến vào Diệp Tiểu Vũ sinh hoạt muốn bị nàng bằng hưu biết hiểu Tiết Hảo ta đã biết Diệp Tiểu Vũ minh bạch Lâm Du Châu là bởi vì hàng tiểu hòa cùng lên ni ni là nàng bằng hữu mới như vậy chiếu cố Diệp Tiểu Vũ nhìn nhìn bên ngoài mưa to đã không có tiếng sấm cùng kia chớp thanh đối Lâm Du Châu nói Du Châu ca ngươi từ từ ta đi kêu các nàng ra tới Ân ngươi mau đi ta ở chỗ này chờ ngươi Diệp Tiểu Vũ về tới phòng học. chọc chọc hàn tiểu hòa cùng lên ni bà bả vai nhỏ giọng mà đối với nàng hai nói chúng ta thu thập đồ vật đi có người tới đón ta chờ lát nữa đem các người đưa đến lên ra diệp tiểu vũ không có nói được thực ký càng tỉ mỉ hàn tiểu hòa cùng lên ni biết được cũng không nhiều bất quá xuất phát từ đối diệp tiểu vũ tín nhiệm nàng hai cũng thu thập khởi cặp sách tới diệp tiểu vũ các nàng lén lút rời đi phòng học không có quấy rầy trong phòng học người hàn tiểu hòa cùng lên ni vừa ra tới liền thấy được lâm du châu lúc này lâm du châu nói chuyện Mưa nhỏ, các ngươi ở hàng hiên khẩu chờ một lát, ta đi đem xe khai lại đây. Ân, Tuất Du Châu ca." Diệp Tiểu Vũ nghe được Lâm Du Châu thanh âm, chạy nhanh trả lời. "Chờ Lâm Du Châu rời đi, hàng Tiểu Hòa mới làm mặt quỷ mà nhìn Diệp Tiểu Vũ. "Mưa nhỏ, tình huống như thế nào?" hàng Tiểu Hòa bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Liền các ngươi nhìn đến tình huống la. "Diệp Tiểu Vũ hàm hồ nói, ngươi nói hay không ân hàng Tiểu Hòa vẻ mặt hung dạng?" Diệp Tiểu Vũ đang muốn nói cái gì, hàng hiên ngoại xe tới. Diệp Tiểu Vũ thở dài nhẹ nhõn một hơi, nói, Hảo, xe tới, chúng ta mau trở về đi thôi. Người thoát được quá mùng một, trốn không thoát mười lăm. Người chờ. Hàng Tiểu Hoa nhìn Diệp Tiểu Vũ kia túng dạng, cầm quyền, vẻ mặt kiên định. Lên Ni Ni lấy ra dù tới căng ra, trước đưa hàng Tiểu Hoa qua đi, lại qua đây đem Diệp Tiểu Vũ đưa đến trong xe. Diệp Tiểu Vũ ngồi ở ghế phụ, hệ thượng đai an toàn, Lâm Du Châu mới phát động xe. Hai người các ngươi hảo à, ta kêu Lâm Du Châu. Nhà các ngươi ở đâu Lâm Du Châu cũng không biết như thế nào hướng Hàn Tiểu Hòa cùng Lenini giới thiệu hai người bọn họ quan hệ, đơn giản liền không giới thiệu. Nhà ta ở tây khu 20 lộ năm hảo. Hàn Tiểu Hòa nói, nhà ta ở thành đông 20 lộ 9 hảo. Lenini tùy theo trả lời. Hảo, ta trước đưa các ngươi trở về. Lâm Du Châu cũng không vô nghĩa, lúc này mới ra cổng trường, phải cai quang liền bắt đầu chiều Lenini ra khai đi, nhà nàng cách nơi này gần nhất. diệp tiểu vũ tự lên xe sau liền không có nói chuyện lâm du châu thấy được lặng lẽ đem chính mình bàn tay qua đi cầm tay nàng diệp tiểu vũ dãy giụa một chút nghĩ vậy là ở trong xe mặt sau còn có hàn tiểu hòa cùng lenin nhi liền không có ở tiếp tục dãy giụa bất quá diệp tiểu vũ cũng không phải cái mặt người bất thời giờ trừng mắt nhìn lâm du châu liếc mắt một cái mượn gió bẻ mang ra hỏa lâm du châu thấy được không có mặt khác ý tưởng liền cảm giác diệp tiểu vũ này trừng mắt còn rất đáng yêu tới rồi Lâm Du Châu đem xe dừng lại, chờ hàng Tiểu Hòa xuống xe. Lê Ni, Ni đã ở phía trước kia giai đoạn về đến nhà. Cảm ơn ngươi. Hàng Tiểu Hòa hướng Lâm Du Châu nói tạ. Không cần cảm tạ, ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố một chút mưa nhỏ là được. Lâm Du Châu nói. "Kia cần thiết. Hàng Tiểu Hòa bảo đảm nói. Hai người các ngươi hảo A, Tiểu Hòa, lần sau đi học thấy. Diệp Tiểu Vũ chạy nhanh đánh gây bọn họ. Hảo đi, mưa nhỏ, ta biết ngươi thẹn thùng. hàn tiểu hòa vẻ mặt lý giải diệp tiểu vũ bộ dáng sau đó mở ra cửa xe đối với diệp tiểu vũ phất tay nói mưa nhỏ tai kiến chờ hàn tiểu hòa đóng cửa xe lâm du châu phát động xe du châu ca ngươi lần này là nhiệm vụ hoàn thành vừa rồi hàn tiểu hòa cùng lên ni ở trên xe diệp tiểu vũ nhịn xuống không hỏi hiện tại chỉ có nàng hai nàng liền không nhịn ân đối lần trước các ngươi hợp tác xã kia hai người liên lụy ra một đám người chúng ta tổ vội một đoạn thời gian hiện tại hạ màn Lâm Du Châu biên lái xe, biên chú ý Diệp Tiểu Vũ bên này, nghe được Diệp Tiểu Vũ nói, chạy nhanh trả lời nói. Các ngươi lần này có thể đãi bao lâu Diệp Tiểu Vũ đối này là không nhiều ít hy vọng, cho rằng giống như trước đây, 4-5 ngày, có một tháng kỳ nghỉ. Lâu như vậy, các ngươi tổ trưởng bỏ được ở Diệp Tiểu Vũ xem ra, Lâm Du Châu bọn họ tổ trưởng chính là cái công tắc cuồng, bằng không như thế nào Lâm Du Châu bọn họ không nhiều ít kỳ nghỉ đâu. Ta hướng chúng ta tổ trưởng nói, ta muốn giải quyết nhân sinh đại sự. Tổ trưởng liền cho ta phê cái này giả. Lâm Du Châu nói xong, đem xe dừng lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Tiểu Vũ. Đệ 111 chương. Mưa nhỏ, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao Lâm Du Châu ánh mắt giống muốn đem Diệp Tiểu Vũ hòa tan giống nhau, ẩn giấu nhiều năm như vậy cảm tình, một sớm nghiêng ra tới, tựa dung nham, tựa nước lũ. Cái? Sao cái gì? Cơ hội Diệp Tiểu Vũ bị Lâm Du Châu ánh mắt dọa tới rồi, kiếp trước độc thân cẩu nàng chưa từng có loại này kinh nghiệm. không biết như thế nào xử lý, nói chuyện lắp bắp, làm ta chiếu cấu ngươi cả đời cơ hội. Lâm Du Châu cũng không thúc giục, vẫn là gắt gao nhìn trầm chằm Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ cách trong chốc lát mới tìm về nàng suy nghĩ, mới vừa bị Lâm Du Châu đột nhiên tuyệt chiêu bất ngờ dọa tới rồi, hiện tại phản ứng lại đây, Diệp Tiểu Vũ cũng liền không hề khẩn trương. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu, nghịch ngợm mà cười cười, vậy xem ngươi biểu hiện là. Lâm Du Châu nhìn đến Diệp Tiểu Vũ không lại chịu hắn ảnh hưởng, có điểm thất vọng. Bất quá Diệp Tiểu Vũ cũng không có minh cự tuyệt, còn hấp dẫn. Mưa nhỏ, ngươi như thế nào mới có thể đáp ứng Lâm Du Châu chưa từ bỏ ý định, lại một cái cũng là trong lòng không đế. Đại học bên trong ưu tú nam sinh quá nhiều, hắn chờ không được, sợ hai cuối cùng Diệp Tiểu Vũ cùng người khác ở cùng nhau. Du Châu ca, ta còn nhỏ, còn chưa tới kết hôn tuổi đầu. Diệp Tiểu Vũ từ từ mà nói. Chúng ta có thể yêu đương nha, ngươi đồng ý, ta liền đánh luyến ái báo cáo. Lâm Du Châu được một tức lại muốn tiến một thước. Đừng nha, ta còn không có đáp ứng người yêu đường đầu. Diệp Tiểu Vũ nghe Lâm Du Châu có điểm bá đạo, có có điểm vô lại nói, chạy nhanh phản bác, bằng không cứ như vậy bị luyến ái. Hào đi. Lâm Du Châu gian kế không có thực hiện được, có điểm thất vọng, bất quá lập tức liền đánh lên tinh thần tới. Mưa nhỏ, ngồi xong. Lâm Du Châu bắt đầu phát động xe. Ân. Du Châu ca, người đây là đi chỗ nào này không phải về nhà lộ á Diệp Tiểu Vũ qua một hồi lâu, mới phát hiện Lâm Du Châu đi phương hướng không đúng. Hôm nay chúng ta không quay về, chúng ta đi bên ngoài ăn. Lâm Du Châu nghĩ trở về lại có Diệp ra ra cùng Diệp nãi nãi ở, hai người cũng không thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu không nói gì, dù sao đều đã qua tới, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Lâm Du Châu đem xe khai vào một cái ẩn nấp hẻm nhỏ, không chú ý xem, hoàn toàn sẽ xem nhẹ qua đi, trực tiếp vào trong đó một cái đại môn. Tiến vào sau có khắc đậu thiên, rất lớn một cái bãi đậu xe lộ thiên. Khả năng bởi vì hôm nay trời mưa duyên cớ, bãi đỗ xe mặt trên xe cũng không nhiều, chỉ có hai ba chiếc, có vẻ thực trống trải. Lâm Du Châu đem xe dừng lại, mở cửa xe, căng ra ô che mưa, vòng tới rồi xe bên kia, đại diệp tiểu vũ xuống dưới thời điểm đem rủ trống ở nàng trên đầu. Diệp tiểu vũ xuống xe, nhìn phía trước gắt gao đóng cửa môn, Du Châu ca, đến nơi đây tới làm gì? Tới ăn cơm trưa, chúng ta vào đi thôi. Lâm Du Châu gõ vang lên đại môn. Bên trong cách vài phút mới có người tới mở cửa. Tiểu Lâm, ngươi hôm nay như thế nào tới người tới một đầu tiêu chuẩn bản tức, trước ngực treo một cái tập dề nhìn đến Lâm Du Châu đã đến, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Đầu đinh nói xong, thấy được bên cạnh Diệp Tiểu Vũ, đối với Lâm Du Châu là mặt quỷ, đây là người cái kia. Đúng vậy. Lộ ca, hôm nay tới điểm hảo đồ ăn. Vào phòng, Lâm Du Châu run run ô che mưa thượng thủy, mang theo Diệp Tiểu Vũ vào một cái ghế lô. Ghế lô bên trong trang hoàng cổ kính, khắc hoa cửa sổ, bàn bắt tiên, gô đỏ ghế, không thể so bên ngoài tinh cấp khách sạn kém. Lâm Du Châu tiến lên kéo ra một cái ghế dựa, làm Diệp Tiểu Vũ ngồi xuống, hắn theo sau mới nhập tòa. Du Châu ca, đây là chỗ nào Diệp Tiểu Vũ nghĩ, quán ăn khai tại như vậy ẩn nấp địa phương, trang hoàng còn như vậy ta tưởng cấp bậc, nhất định là không bình thường quán ăn. Đây là chúng ta tổ chức kia lui vê nút binh khai, nhà hắn trước kia tổ tiên là ngự chủ, nơi này chính là nhà hắn sản nghiệp tổ tiên. Mấy năm trước lấy về tới, hắn lui vê đút qua đi sửa chữa qua đi khai trường, nơi này vừa mới bắt đầu liền một ít người biết, không vài người tới. Sau lại chậm rãi chuyên khai, tới người liền nhiều. Lâm Du Châu cầm lấy trên bàn ấm trà, cấp Diệp Tiểu Vũ đổ một ly trà. Lúc này có người bưng đồ ăn vào được, vẫn là mới vừa cái kia đầu đinh. Tiểu Lâm, đây là nồi bao thịt, các ngươi trước nếm thử. Đây là thịt viên tứ hỉ cùng tương thịt bò, thỉnh chậm dùng. Bí chế tạo phớ cùng cá chích đậu hủ canh tới. lục tục thượng bảy tám cái đồ ăn diệp tiểu vũ trước múc một chén cá trích canh một chữ tiên uống xong canh diệp tiểu vũ ăn uống mở rộng ra mỗi dạng đồ ăn đều thường một chút không hổ là ngự trù xuất thân diệp tiểu vũ ăn đến độ rừng không được tới a hào no diệp tiểu vũ quán ngồi ở ghế trên vẫn không núp ních rõ ràng ăn no căng lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ bất đắc dĩ cười có đôi khi thực thành thục có đôi khi lại giống cái hải tử giống nhau mưa nhỏ nơi này đồ ăn ăn ngon đi Về sau hai chúng ta lại đến. Lâm Du Châu cũng buông chiếc búa, dường như lơ đãng mà nói. Hà hoa, nơi này đồ ăn cùng mãi mãi làm đồ ăn giống nhau ăn ngon, bất quá trọng điểm điểm bất đồng, nơi này đồ ăn vị muốn phong phú một ít. Diệp Tiểu Vũ ăn no cơm, phản ứng có điểm trì độn, không trải qua tự hỏi, liền chúng Lâm Du Châu gian kế. Diệp Tiểu Vũ cách một hồi lâu mới phản ứng lại đây, tức khác chừng mắt nhìn Lâm Du Châu liếc mắt một cái, vốn đang quyết định ý tứ ý tứ một chút. Hiện tại nàng cảm thấy muốn nhiều hơn khảo sát một đoạn thời gian mới được. Lâm Du Châu đem xe ngừng ở Diệp ra cửa, Diệp mãi mãi nghe được thanh âm từ phòng trong ra tới. Mưa nhỏ. Du Châu, ngươi chừng nào thì trở về. Mãi mãi, ta hôm nay trở về. Nhà ta đại bắc khi nào trở về Diệp mãi mãi đã lâu không thấy tôn tử, tưởng niệm vô cùng. Hẳn là nhanh. Lâm Du Châu cùng Diệp nhị ca tốt nghiệp sau cũng không có như Lâm Du Châu ban đầu thiết tưởng như vậy ở một chỗ. Cho nên Lâm Du Châu cũng không phải rất rõ ràng. Mưa nhỏ, Du Châu, các ngươi như thế nào cùng nhau đã trở lại là trên đường gặp phải Diệp mãi mãi cũng không có dối dám vấn đề này, Diệp nhị ca hàng năm không ở nhà, nàng cũng đã thói quen. Những lời này vốn dĩ thực bình thường, bất quá hiện tại không bình thường chính là Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu, trong lòng có quỷ, liền có điểm không được tự nhiên. Ân, chúng ta trên đường gặp phải. Diệp Tiểu Vũ nói rồi nói, tổng cảm giác trước kia bình thường lời nói. hiện tại đều mang lên điểm hái muội Hôm nay trời mưa, còn hảo ngươi đụng phải du châu, các ngươi mau vào phòng, ta đi cho các ngươi đảo nước ấm, đuổi đuổi hàn khí. Diệp mãi mãi nói xong liền xoay người lấy cái ly đi. Mưa nhỏ lâm du châu lên án mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, dường như Diệp Tiểu Vũ là cái phụ lòng hán giống nhau. Diệp Tiểu Vũ làm bộ nhìn không thấy, còn không có thông qua khảo nghiệm đâu. Mưa nhỏ, nhà mới bên kia cải tạo hảo, ngươi chừng nào thì có thời gian, qua đi nghiệm thu một chút Diệp ra ra một đoạn này thời gian đều nhào vào nhà mới bên kia, cũng không có thời gian tưởng đông tưởng tây, ăn uống cũng hào rất nhiều. Hành a, ta ngày mai liền qua đi. Diệp Tiểu Vũ không nghĩ tới cải tạo đến nhanh như vậy, bất quá nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, sớm một chút bắt đầu sinh sản cũng đúng. Diệp Tiểu Vũ đang ở chờ xe buýt, đột nhiên bên thai có loa tiếng vang lên, Diệp Tiểu Vũ vừa thấy, kia không phải Lâm Du Châu. Du Châu ca, ngươi hôm nay không có việc gì Diệp Tiểu Vũ gõ cửa sổ xe thượng pha lê. không có, hiện tại chuyện gì cũng so không được ngươi quan trọng. Lâm Du Châu trở về bù lại một chút luyến ái tri thức, hôm nay liền sống học sống dùng. Ý của ngươi là, về sau ta liền không quan trọng La Diệp Tiểu Vũ hung tận mà nhìn chằm chằm Lâm Du Châu, phảng phất hắn muốn nói là, liền phải nhào lên đi cắn một ngụm. Không phải, mưa nhỏ, ta không phải cái nào ý tứ. Lâm Du Châu mới vừa còn đắc chí với chính mình biểu hiện, đột nhiên bị Diệp Tiểu Vũ như vậy một uy hiếp, tức khắc liền bắt đầu mắc kẹt. vậy ngươi có ý tứ gì diệp tiểu vũ chính là cô ý mà chuẩn bị xem ở lâm du châu trong lòng nàng cái gì địa vị lâm du châu đem xe ngừng ở ven đường phùng diệp tiểu vũ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nhìn chằm chằm diệp tiểu vũ mưa nhỏ ta không lừa ngươi ngươi trong lòng ta xếp thứ hai diệp tiểu vũ vốn dĩ mặt còn có điểm mừng đỏ thẹn thùng náo hiện tại nghe được lâm du châu nói như vậy mặt soát điệu một chút liền biến bình thường xem ra là nàng tự mình đa tỉnh cũng là nàng một cái tay mơ không có kinh nghiệm Bị vài câu lời ngon tiếng ngọt liền hống đến tìm không ra bác. Diệp Tiểu Vũ vô rất Lâm Du Châu tay, xoay người sang chỗ khác, không xem hắn. Nếu ở Lâm Du Châu trong lòng, nàng Diệp Tiểu Vũ cũng không có gì địa vị, nàng cũng liền không hề tiếp tục tự mình đa tình. Lâm Du Châu là người nào nha, chuyên môn làm đặc thù nhiệm vụ, xem mặt đoán ý là cơ bản kỹ năng, nhìn Diệp Tiểu Vũ như vậy biểu tình, liền biết Diệp Tiểu Vũ là hiểu lầm. Chạy nhanh đem Diệp Tiểu Vũ mặt chuyển qua tới, Diệp Tiểu Vũ phản kháng một chút. Bất quá nàng sức lực hiển nhiên so không được Lâm Du Châu, sau đó nàng liền tự sa ngã, túi đầu không xem Lâm Du Châu. Mưa nhỏ, ngươi hiểu lầm. Diệp Tiểu Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Du Châu, muốn xem hắn có thể nói ra cái gì đa dạng tới. Lâm Du Châu tổ chức một chút ngôn ngữ, nghiêm túc mà nhìn Diệp Tiểu Vũ đôi mắt, phản phất muốn xem đến Diệp Tiểu Vũ trong lòng. Mưa nhỏ, ta là một người run người, ta thời khắc chuẩn bị nghe tổ chức mệnh lệnh. Có khả năng chúng ta đang ở hẹn hò thời điểm. Tổ chức cho ta một cái nhiệm vụ, ta đây nhất định sẽ vứt bỏ cái này hẹn hò, ngược lại đi hoàn thành nhiệm vụ, cho nên nói trong lòng ta bài đệ nhất chính là tổ chức mệnh lệnh. Diệp Tiểu Vũ sắc mặt lúc này mới hào lên, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Diệp Tiểu Vũ đối dùn người đều ôm có thiên nhiên hảo cảm, cũng thực kính nể bọn họ. "Mưa nhỏ, người trong lòng ta xếp thứ hai, trừ bỏ tổ chức mệnh lệnh, mặt khác hết thể ngươi định đoạt. Trong nhà tiền tài đều là của ngươi, ta tiền lương, tiền trợ cấp đều là của ngươi." Tất cả người cũng đều là ngươi. Lâm Du Châu thanh em đột nhiên trở nên trầm thấp lên. Tại đây nhỏ hẹp bên trong xe, không khí đột nhiên trở nên ái mội lên. Diệp Tiểu Vũ mặt một chút liền đỏ, vỗ nhẹ một chút Lâm Du Châu tay, đem mặt chuyển qua đi. Ta không hiếm lạ, ngươi tiền lương, tiền trợ cấp còn có ngươi người chính ngươi thu hảo. Chính là ta hiếm lạ ngươi. Mưa nhỏ. Lâm Du Châu thanh Âm từ bên cạnh chuyển đến, vô khổng bất nhập. Diệp Tiểu Vũ có điểm xấu hổ bực, này tư quá đáng giận. Hảo. Ta muốn đi 20 lộ, chính là nhà mới chỗ đó, ngươi trước lái xe đi. Diệp Tiểu Vũ có điểm tức giận, nàng thiếu chút nữa liền bị đánh cho tơi bời, còn hảo Lâm Du Châu không có thửa thắng sông lên. Hảo hảo hảo, ngươi ngồi ổn lạp. Lâm Du Châu cho rằng Diệp Tiểu Vũ còn muốn lại suy xét suy xét, cũng liền không có tiếp tục. Đệ 112 trương. Một đường không nói chuyện, tới nhà mới chỗ. Hôm nay nhà mới chỗ không có những người khác ở đây, giai đoạn trước cải tạo đã hoàn thành. Diệp Tiểu Vũ nghiệm thu qua đi này phòng ở là có thể có tác dụng. Diệp Tiểu Vũ xuống xe, lấy ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa mà vào. hoa wow. Diệp Tiểu Vũ nội tâm cảm thán không thôi, này phòng ở đã trở nên nàng đều mau không quen biết. Tương viện chung quanh xuất bạch, bá tử bị cách thành mấy khối, phương tiện về sau gia công. Nguyên lai like sáu gian nhà ở, đối diện viện bá bên kia tường đều đã bị đả thông, đứng ở chỗ này có thể nhìn đến phòng trong bài trí, mỗi hai gian nhà ở trung gian liên tiếp ra cũng đã đả thông. diệp tiểu vũ ở trong phòng đi tới đi lui quan sát phòng trong cải tạo có phải hay không đã đủ tư cách lâm du châu liền ở đại môn chỗ lẳng lặng mà nhìn diệp tiểu vũ công tác như vậy thời khắc đối với lâm du châu tới nói rất khó đến người yêu ở bên cạnh lâm du châu chính là như vậy lẳng lặng mà ngốc bất động cứ như vậy nhìn trong lòng cũng thực thỏa mãn diệp tiểu vũ vội xong đang chuẩn bị đi ra ngoài không nghĩ tới ngẩng đầu thời điểm liền thấy được lâm du châu ở nhìn chằm chằm nàng nhìn cái gì đi làm? diệp tiểu vũ đóng cửa lại lôi kéo Lâm Du Châu liền đi ra ngoài. Lâm Du Châu hoàn toàn không xử lực, giống cái đồ nhu nhược, hoàn toàn là bị Diệp Tiểu Vũ lôi kéo từng bước một ra bên ngoài dịch đi ra ngoài. Diệp Tiểu Vũ cảm nhận được mặt sau trọng lượng, tuy rằng không biết Lâm Du Châu vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ không đến một giây, liền tiếp tục lôi kéo Lâm Du Châu đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa lớn mặt, Diệp Tiểu Vũ đem lôi kéo Lâm Du Châu tay bông xuống, Lâm Du Châu cố ý theo này lực đạo hướng Diệp Tiểu Vũ trên người đánh tới. Ngươi Diệp Tiểu Vũ nhìn nện ở trên người nàng Lâm Du Châu, muốn nói lại thôi. Làm ta ôm trong chốc lát, mưa nhỏ. Lâm Du Châu thanh âm từ Diệp Tiểu Vũ nhĩ sau chuyển đến, mang theo điểm khẩn cầu. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị bái hạ Lâm Du Châu tay rừng. Lâm Du Châu dựa vào Diệp Tiểu Vũ trên người, nghe Diệp Tiểu Vũ trên đầu phát ra thanh hương, có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. "Hảo, cảm ơn ngươi." Mưa nhỏ. Một lát sau, Lâm Du Châu mới rời đi Diệp Tiểu Vũ. Diệp Tiểu Vũ không nói chuyện. Tiến lên khóa kỹ đại môn, sau đó đi đến Lâm Du Châu bên cạnh, lôi kéo hắn tay ra này đường nhỏ. Du Châu ca, ngươi làm sao vậy Lâm Du Châu ngày thường không phải như vậy yếu ớt người, không biết hôm nay như thế nào cảm tính đi lên. Lâm Du Châu không nghĩ tới Diệp Tiểu Vũ nhanh như vậy liền phát hiện, thở dài một hơi, mưa nhỏ, ngươi nói trên thế giới mâu thân vì cái gì đều không vì hài tử suy nghĩ đâu. Du Châu ca, ngươi đều trở nên không giống chính ngươi. Diệp Tiểu Vũ từ từ mà chỉ ra sự thật này. đúng rồi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, ta cho rằng nàng cả đời đều sẽ không tới tìm ta. Nếu đã nói ra, Lâm Du Châu đơn giản cũng liền không cắt dấu. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, là a Di tới tìm ngươi nói chuyện trong khoảng thời gian này, các nàng đã đi tới ô tô bên cạnh, hai người phân biệt từ hai cái phương hướng lên xe. Đúng vậy, nàng hiện tại trượng phu phía trước bị thanh toán, nàng mặt sau hải tử trưởng thành, tìm không thấy công tác, làm ta cấp tìm một cái công tác. Lâm Du Châu đóng lại cửa xe. Dường như đóng lại hắn trái tim, bên trong chỉ ở hắn cùng Diệp Tiểu Vũ. Người đáp ứng rồi nếu là hắn đáp ứng rồi, Diệp Tiểu Vũ cần phải một lần nữa suy xét suy xét hai người bọn họ quan hệ, nàng nhưng không hy vọng về sau có cái bà bà lao kéo cẳng. Không có. Lâm Du Châu lắc đầu, hắn cũng không phải cái bánh bao mềm. Nàng không đáp ứng cũng là, có thể có như vậy một cái hồng tam đại nhi tử, Lâm Du Châu mẹ như vậy ích kỷ người như thế nào sẽ phóng này đó lông dê không? Đúng vậy, nàng không đáp ứng. Hơn nữa Lâm Du Châu nghĩ đến này, liền một trận phiền lòng, hắn mâu thân như thế nào là cái dạng này mâu thân. Diệp Tiểu Vũ không hỏi, chờ Lâm Du Châu tiếp tục nói tiếp. Nàng uy hiếp ta, nếu ta không cho nàng cùng nàng mặt sau lao công sinh hải tử tìm công tác, nàng liền phải đi bộ đội nháo. Lâm Du Châu nói ra những lời này trong lòng dễ chịu rất nhiều, có thể có người chia sẻ hắn hỉ nộ ai nhạc, loại cảm giác này rất tốt đẹp. Nàng nếu như đi bộ đội nháo, không phải sự thật. Bộ đội cũng sẽ cho ngươi xử phạt sao Diệp Tiểu Vũ không phải quá rõ ràng bộ đội quy tắc. Bộ đội thượng quan đều biết ta là người, rất nhiều người cũng biết ta tình huống, chính là ảnh hưởng không tốt, đến lúc đó bộ đội khả năng sẽ làm ta làm ra thỏa hiệp. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Diệp Tiểu Vũ biết Lâm Du Châu thực cái bộ đội, cũng không nguyện ý bộ đội đã chịu ảnh hưởng. Ta không biết, ta hiện tại uy hiếp không đến bọn họ, nhà bọn họ hiện tại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Nói tới đây, Lâm Du Châu liền một trận tâm tắc Người cha kế hiện tại đang làm gì Diệp Tiểu Vũ hoảng hốt nhớ rõ lâm du châu cha kế là trước đây dê bị sẽ không biết sao lại cơ cấu biến thiên, hắn đi đâu vậy. Đã bị tạm thời cách chức, nhà nàng hiện tại liền nàng một người ở công tác, nếu dùng cái này uy hiếp nàng, ta lo lắng nàng sẽ chó cùng rất dẫu. Chuyển qua tới, chuyển qua đi đều không được, chẳng lẽ muốn nhậm nàng sâu xé. Nàng ở đâu công tác có thể làm nàng không có thời gian đi người châu đó không Diệp Tiểu Vũ tạm thời cũng không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ có thể kéo tự quyết. ở sườn dệt cũng không thể mỗi ngày đều làm nàng công tác nha sườn dệt cũng sẽ không làm nàng như vậy làm sườn dệt có nghỉ ngơi thời điểm chính là bộ đội mỗi ngày đều có người ở nhà như vậy nàng mục đích cũng đạt tới ai đường xe chạy sơn trước tất có lộ trước như vậy đi cùng lắm thì đến lúc đó ta lui vê đốt tính lâm du châu tự sang ngã nói dù sao không thể tiện nghi hắn cái kia hảo mụ mụ ân đến lúc đó ta giữa ngươi nhà. diệp tiểu vũ nghe đến đó buột miệng thoát ra Nói xong mới phản ứng lại đây. Thật vậy chăng mưa nhỏ, ngươi nguyện ý dưỡng ta sao Lâm Du Châu lại không có làm cơ hội này trốn đi, chạy nhanh hỏi. Thật sự, ở Lâm Du Châu dưới ánh mắt, Diệp Tiểu Vũ nói không nên lời cự tuyệt nói. Thật tốt, mưa nhỏ, chúng ta đây hiện tại là nam nữ bằng hữu lạc. Lâm Du Châu được một tức lại muốn tiến một thước. Đúng không? Diệp Tiểu Vũ hữu khí vô lực mà trả lời, Lâm Du Châu quá sẽ lợi dụng sơ hở, không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội. Lâm Du Châu kích động đến cho Diệp Tiểu Vũ một cái ôm, mưa nhỏ, đây là trong cuộc đời ta vui sướng nhất thời khắc. Diệp Tiểu Vũ vô rất Lâm Du Châu tay, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lâm Du Châu mỉm cười nhìn nàng, biết Diệp Tiểu Vũ hiện tại không cam lòng, biết Diệp Tiểu Vũ hiện tại tưởng phát giận. Lâm Du Châu được đến tiện nghi, từ Diệp Tiểu Vũ. Hảo, không cần lại nhìn ta, lái xe. Diệp Tiểu Vũ bị Lâm Du Châu xem đến ngượng ngùng, cố ý hung hung địa đối với Lâm Du Châu nói. Tuân mệnh! lâm du châu hướng diệp tiểu vũ kính một cái lễ dọa diệp tiểu vũ một cú sốc nay ngày thường thực ổn trọng một cái tiểu tử hiện tại biến thành như vậy diệp tiểu vũ cảm thấy nàng có tội lâm du châu đem xe dừng lại bên kia diệp tiểu vũ đã xuống xe đang muốn cùng lâm du châu cáo biệt lâm du châu vài bước đi tới nắm lấy diệp tiểu vũ tay hướng diệp ra đi đến diệp tiểu vũ cũng không tưởng hiện tại nói cho trong nhà lão nhân nàng hai xác định quan hệ nhưng lâm du châu cũng không nghĩ như vậy hắn hận không thể chiều cáo thiên hạ Diệp Tiểu Vũ dãy rùa vài cái, không có tránh thoát rớt, nhìn Lâm Du Châu căng chặt mặt, đột nhiên trong lòng cân bằng, còn tưởng rằng người này vẫn luôn thực chấn định đâu. Mưa nhỏ. Du Châu. Hai người các ngươi đây là Diệp Ngãi mãi đang chuẩn bị tiếp đón Diệp Tiểu Vũ, không nghĩ tới thấy được hai người nắm tay vào được. Ngãi mãi ta hiện tại cùng mưa nhỏ yêu đương, lấy kết hôn vì tiền đề. Lâm Du Châu mang theo Diệp Tiểu Vũ đi vào Diệp Ngãi mãi trước mặt, trịnh trọng mà nói. Diệp Tiểu Vũ, này gà tặc nam nhân. Nàng nhưng không đáp ứng hắn, muốn cùng hắn kết hôn, thử. Diệp mãi mãi nghe đến đó thật cao hứng, Diệp tiểu vũ nhà này, hiện tại ba người đều không có kết hôn, nếu là Diệp tiểu vũ tới rồi tuổi liền kết hôn, kia nàng trọng cháu ngoại cũng nhanh đi. Hảo hảo hảo, Du châu A, ngươi cần phải hảo hảo đối chúng ta mưa nhỏ. Nếu là ngươi xin lỗi nàng, chúng ta Diệp ra tuy rằng so ra kém các ngươi lâm ra, nhưng là, chúng ta bất cứ giá nào cũng sẽ thảo một cái công đạo. Diệp mãi mãi cười tủm tỉm mà nói. Đúng rồi, người ra ra biết chuyện này sao Diệp mãi mãi bừng tỉnh nhớ tới chuyện này, này cũng không thể qua loa. Ông nội của ta hiện tại còn không biết, bất quá, hắn sẽ đồng ý. Lâm Du Châu chắc chắn nói, ta còn không có đồng ý đâu. Diệp ra ra từ bên trong đi ra, rõ ràng là nghe được vừa rồi Diệp mãi mãi cùng Lâm Du Châu nói chuyện. Diệp tiểu vũ tựa như cái phông nền, bọn họ liêu để tài nàng một chút đều không thể cắm vào đi. Ra ra Lâm Du Châu kêu lên, người kêu ai ra ra đâu. Ta liền biết ngươi giáp tâm bất lương, cư nhiên như vậy đã sớm kêu ta ông nội. Trước kia nghe thực dễ nghe một cái xưng hô, hiện tại nghe thật chói thai. Gia Gia, ta là thật sự tưởng cùng mưa nhỏ quá cả đời, thỉnh ngươi thành toàn. Lâm Du Châu nhìn Diệp Gia Gia, thành khẩn mà nói. Hảo, ngươi trước đừng gọi ta Gia Gia, ngươi cùng ta tiến bảo. Nói xong, Diệp Gia Gia dẫn đầu đi ở phía trước. Mưa nhỏ, ta đi vào trước. Lâm Du Châu nói xong buông ra Diệp tiểu vũ tay. đi theo diệp ra ra vào thư phòng diệp tiểu vũ từ trong viện dọn quá một cái ghế ngồi vào diệp mãi mãi trước mặt chống cằm diệp tiểu vũ tò mò hỏi mãi mãi ngươi trước kia như thế nào thích thượng ông nội của ta đương nhiên là ngươi ra ra hắn hảo đà động ta diệp mãi mãi mới không phải đương nhiên là đẹp lạc. phải không diệp tiểu vũ lẩm bẩm nói nàng phảng phất không cần diệp mãi mãi mà trả lời chống cằm không biết nghĩ đến cái gì diệp tiểu vũ không biết thích thượng một người là thế nào Kiếp trước chưa bao giờ đối bất luận cái gì một người động quá tâm, nàng không biết cái loại cảm giác này. Diệp Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế chậm rãi hồi tưởng mấy năm nay cùng Lâm Du Châu ở bên nhau trải qua, có cao hứng, có cảm động, không biết loại này tâm tình có phải hay không tình yêu đâu. Diệp Tiểu Vũ lại nghĩ, cùng Lâm Du Châu cùng nhau sinh hoạt nàng có thể hay không bài xích. Sẽ không, Diệp Tiểu Vũ nghĩ như thế đến. Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu quá chín, bao nhiêu năm trôi qua, giống như đã thói quen người này tồn tại. Cho nên cùng Lâm Du Châu kết hôn, Diệp Tiểu Vũ cảm thấy cũng không sẽ như vậy khó chịu. Diệp Tiểu Vũ suy nghĩ mau một cái giờ, Lâm Du Châu còn chưa từ thư phòng ra tới, xem ra, Lâm Du Châu cùng Diệp ra ra liêu đến còn man hàng say. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị đem ghế thả lại tại chỗ, sau đó vào nhà đi, không nghĩ tới lúc này Lâm Du Châu ra tới. Đệ 113 chương. Lâm Du Châu khỏe miệng hơi hơi nhết lên, Diệp ra ra Diệp mãi mãi là qua, phòng trừng Diệp ba Diệp mẹ cùng Diệp đại ca. diệp nhị ca nơi đó khổ sở bất quá này cũng khó chắn lâm du châu tốt đẹp tâm tình diệp ra ra đi ở phía trước lâm du châu tiểu tử này ngày thường nhìn ít nói không nghĩ tới nói lên đạo lý tới một bộ một bộ bị hắn lừa dối đi qua nghĩ đến liền dễ dàng như vậy mà đồng ý hắn cùng diệp tiểu vũ sự tình hắn xác mặt liền có điểm xú diệp ra ra nhìn lâm du châu đang muốn đi hướng diệp tiểu vũ tức khắc khó chịu mưa nhỏ người đi tẩy mấy cái quả táo ra tới du châu hôm nay cũng không còn sớm Chúng ta liền không lưu ngươi. người đi về trước đi, chậm, ngươi ra ra nên lo lắng. Lâm Du Châu nhìn nhìn đỉnh đầu Đại Thái Dương, biết hiện tại Diệp ra ra trong lòng có điểm không cam lòng, vì về sau hạnh phúc sinh hoạt, Lâm Du Châu chỉ phải dưng dưng đáp ứng rồi. Tốt, ra ra, ta hướng mưa nhỏ cáo biệt. Cáo cái gì đừng nha, ngươi đi trước đi, chờ lát nữa mưa nhỏ ra tới, ta hướng nàng nói một chút. Diệp ra ra không nghĩ nhìn đến Lâm Du Châu ở hắn trước mắt lắc lư. Hào đi. Ra ra. Mãi mãi, ta đi làm, ngày mai lại qua đây. Lâm Du Châu nhìn Diệp Gia Gia này biểu tình, không trừ hỏa thượng tới Du, dù sao hắn cùng Diệp Tiểu Vũ còn có về sau. Tiểu tử túi, ngày mai cũng không cần tới. Diệp Gia Gia không nghĩ tới Lâm Du Châu còn có ý tưởng này, tức khắc liền cự tuyệt. Lâm Du Châu đã muốn chạy tới Đại Môn chỗ, hắn coi như không nghe được, hôm nay như vậy đã là cực hạn. Diệp Tiểu Vũ bưng mâm ra tới, Lâm Du Châu đã không thấy. Mãi mãi. Du Châu ca đi trở về Diệp Tiểu Vũ nhìn một vòng không có phát hiện Lâm Du Châu, lại nhìn nhìn Diệp Gia Gia, phảng phất minh bạch cái gì. Đúng vậy, bị ngươi Gia Gia đuổi đi. Diệp mãi mãi ở Diệp Tiểu Vũ bên thai lặng lẽ trả lời. Diệp Tiểu Vũ không nói gì thêm, cầm lấy một khối quả táo đút cho Diệp mãi mãi. Gia Gia, ăn quả táo. Diệp Tiểu Vũ đem trong tay mâm phóng tới trên bàn. Diệp Gia Gia ngồi vào cái bàn bên, cũng không có bắt đầu ăn quả táo. Mưa nhỏ. Người nghĩ như thế nào nguyện ý về sau cùng du châu cùng nhau sinh hoạt sau mấy năm nay, trong nhà chỉ có bọn họ ba người, cảm tình tất nhiên là không bình thường, Diệp Gia Gia hy vọng Diệp Tiểu Vũ có thể hạnh phúc. Gia Gia, ta tưởng ở cảm thấy hắn rất không tồi, về sau nếu không thích hợp, chúng ta tách ra là được. Diệp Tiểu Vũ cảm thấy cái này thật sự không là vấn đề. Diệp Gia Gia tức khắc nói không ra lời, hiện tại không khí không phải bọn họ năm ấy đại. Năm ấy đại cơ bản không có ly hôn này vừa nói, một quá chính là cả đời. Hiện tại người trẻ tuổi, tư tưởng càng ngày càng mở ra. Hành đi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Diệp ra ra tức khắc gì cũng không nghĩ nói, làm này đó người trẻ tuổi lăn lộn đi thôi. Diệp ra ra không hề nói lên chuyện này, Diệp tiểu vũ tức khắc liền nhẹ nhàng, sợ nhất cùng người khác thảo luận khởi loại sự tình này, mê chi xấu hổ. Đúng rồi, kia phòng ở thế nào còn muốn hay không tu chỉnh một chút Diệp ra ra mỹ tư tư mà ăn xong quả táo, hỏi Diệp tiểu vũ nói. Không cần tu chỉnh, khá tốt. Nói nơi này, Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến sấn này đoạn mua công cụ, mua nguyên vật liệu, chờ thời gian, đi chiêu công nhân. Diệp Tiểu Vũ đứng dậy, vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Diệp Tiểu Vũ nhìn kỹ phối phương, mỗi cái giai đoạn một loại phối phương, bất quá hiện tại làm chính là bán thành phẩm. Có vài loại tài liệu làm bán thành phẩm có thể thông dụng, Diệp Tiểu Vũ cũng liền không lãng phí địa phương, liền một cái phân xưởng sinh sản là được. Diệp Tiểu Vũ đem phối phương phân loại sắp nhập. Phát hiện chỉ cần 4 cái phân xưởng là có thể phân biệt sinh sản ra 4 loại bán thành phẩm, này 4 loại bán thành phẩm phân biệt có thể gia nhập tương ứng nguyên vật liệu, là có thể đủ cung bất đồng thời kỳ bỏ sữa sử dụng. Diệp Tiểu Vũ đem phối phương sửa sang lại xong, đi phòng khách gọi điện thoại. Trương Thắng lợi nhận được Diệp Tiểu Vũ điện thoại sau, không có trì hoãn, lập tức đem công tác gan bài đi xuống. Diệp Tiểu Vũ cho rằng hôm nay buổi tối nàng sẽ giống thường lui tới giống nhau, có cái hảo giác. Một con dê. Hai con dê Diệp Tiểu Vũ đếm mau 5.000 con dê, vẫn là không có thể ngủ, hơn nữa càng ngày càng hưng phấn. Diệp Tiểu Vũ hít mắt, mau hai cái giờ, vẫn là không thể đi vào giấc ngủ. Này đó Diệp Tiểu Vũ trong cuộc đời lần đầu tiên luyến ái, bất luận là kiếp này vẫn là kiếp trước. Tuy rằng ban ngày Diệp Tiểu Vũ giống như thực đạm nhiên bộ dáng chính là tới rồi đêm khuya, Diệp Tiểu Vũ liền không khỏi sẽ tưởng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nghĩ về sau muốn như thế nào đối lâm du châu. Nghĩ Lâm Du Châu về sau có thể hay không thực xin lỗi nàng nếu thực xin lỗi nàng, nàng có hay không năng lực giải quyết chuyện này, nàng có hay không dũng khí đối mặt chuyện này. Cứ như vậy đông tưởng tây tưởng, Diệp Tiểu Vũ càng ngày càng tinh thần, hoàn toàn ngủ không được. Tiểu thất, có hay không giấc ngủ khúc cho ta nghe một chút Diệp Tiểu Vũ bất đắc dĩ mở ra hệ thống, hoàn toàn là không có việc gì tìm việc. Có, yêu cầu khấu một nghìn cái năng lượng tệ. Hệ thống 1027 lập tức liền trở về Diệp Tiểu Vũ. Cái này cũng quá quý đi một đầu có thể vô hạn truyền phát tin khúc lại là như vậy quý. Diệp Tiểu Vũ nghe thấy cái này giá cả, lắp bắp kinh hãi, đây là cái gì thần khúc nha, mua như vậy quý. Quý có quý đạo lý, tiền nào của nấy, chúng ta hệ thống đều là dựa theo thương phẩm giá trị đánh giá, ngươi phải tin tưởng chúng ta hệ thống chuyên nghiệp độ. Hệ thống 1027 khó được nói nhiều như vậy nói. Hào đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi khấu đi. Diệp Tiểu Vũ chỉ phải như thế. Hệ thống đem khấu trừ 1.000 năng lượng tệ, thỉnh ký chủ xác nhận. Hệ thống 1027 cũng không có buông thà cái này bước đi. Đại Diệp Tiểu Vũ xác nhận qua đi, hệ thống 1027 lập tức đem khúc ở hệ thống nội bắt đầu truyền phát tin. Quả nhiên là tiền nào của nấy, Diệp Tiểu Vũ vừa nghe này khúc, liền có một loại mơ màng sắp ngủ cảm giác, không quá 2 phút, Diệp Tiểu Vũ liền tiến vào thâm tầng giấc ngủ. Ngày hôm sau Diệp Tiểu Vũ lên thời điểm, tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng. Một giấc này giấc ngủ chất lượng thật tốt quá Lâm Du Châu đến thời điểm Diệp Tiểu Vũ đang ở trong viện trải vớt Một đoạn này thời gian thu hoạch Cùng với về sau lộ Mưa nhỏ, ra ra mãi mãi không ở thường lui Tới lúc này Diệp mãi mãi đã sớm ra tới nên đón, hôm nay phòng trong một chút Động tĩnh cũng không có Ân, ra ra đi nhà mới Châu đó Hiện tại hắn một bộ thể sắc và tinh thần đều đầu Ở bên kia, mãi mãi đi theo đi qua Lâm Du Châu nghe được Diệp ra ra không ở Tức khắc lòng thật lớn một hơi. Không có Diệp ra ra ngăn trở, hắn hôm nay có thể như nguyện đi. Lại nghe được Diệp mãi mãi cũng không ở, Lâm Du Châu liền có điểm khó chịu, không có Diệp mãi mãi trợ công, hy vọng hôm nay có thể thuận lợi. Mưa nhỏ, ta đêm qua cùng ông nội của ta nói chuyện này, hắn làm ta hôm nay mang người trở về ăn cơm. Lâm Du Châu nói xong, khẩn trương mà nhìn Diệp Tiểu Vũ, sợ hãi từ nàng trong miệng nói ra không xuôi thai nói tới. Hảo A! Diệp Tiểu Vũ không có do dự, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao nàng cũng đã quen thuộc Lâm gia, Ngươi. Ngươi đáp ứng rồi. Lâm Du Châu không thể tin tưởng nhìn Diệp Tiểu Vũ, cho rằng Diệp Tiểu Vũ sẽ thoái thác, rốt cuộc nàng có tiền án. Đương nhiên. Như thế nào? Ta không thể đáp ứng kêu hảo, ta liền không. Ngông ngông nô. Diệp Tiểu Vũ đang chuẩn bị rỗi Lâm Du Châu, không nghĩ tới ra hỏa này, một phen lại đây bưng kín nàng miệng, tự nhiên Diệp Tiểu Vũ câu nói kế tiếp cũng chưa nói xong. Hảo mưa nhỏ, ngươi liền không cần lại lăn lộn ta Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ đôi mắt, đáng thương vô cùng địa đạo. Diệp Tiểu Vũ cuồng gật đầu, ý bảo Lâm Du Châu đem miệng nàng thượng tay bông ra. Vừa rồi quá khẩn cấp, Lâm Du Châu không có thời gian tưởng mặt khác đồ vật, hiện tại phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn tay còn che lại Diệp Tiểu Vũ miệng. Lâm Du Châu cảm thụ được thủ hạ mềm mại, sắc mặt đột nhiên liền trở nên đỏ rực, hắn, hắn không phải cố ý bất quá, mưa nhỏ môi hảo mềm. Về sau, Lâm Du Châu đang ở y y, không có nhìn đến Diệp Tiểu Vũ đưa cho hắn ánh mắt. Thẳng đến hắn tay bị Diệp Tiểu Vũ từ miệng hai bên bẻ ra, hắn mới phản ứng lại đây. Mưa nhỏ, ta không phải cố ý. Lâm Du Châu chạy nhanh đối Diệp Tiểu Vũ nói, nếu là hiểu lầm hắn ở chiếm tiện nghi, kia hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Diệp Tiểu Vũ nhìn Lâm Du Châu, không phải muốn đi nhà ngươi sao, ta đi chọn một ít lễ vật. Tốt. Lâm Du Châu nhìn chuyện này thật vất vả phiên thiên, tự nhiên là sẽ không nói cái gì nữa. Hiện tại Diệp Tiểu Vũ làm hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây. Diệp Tiểu Vũ ở bên trong lục tung, Lâm Du Châu ở bên ngoài phơi nắng. Diệp Tiểu Vũ đem sở hữu quả tặng mang lên, trên tay túi quá nhiều, đều mau đem nàng bào phủ. Lâm Du Châu chạy nhanh quá mức gánh một chút, đem Diệp Tiểu Vũ trên tay túi đều để ra lại đây. Diệp Tiểu Vũ tức khắc cảm giác nhẹ nhàng nhiều, đi theo Lâm Du Châu mặt sau. Gia Gia, ta đã trở về. Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ mang đến đồ vật đặt ở phòng khách trên bàn, hướng một bên Lâm Gia Gia chào hỏi. Lâm Gia Gia. Diệp Tiểu Vũ cũng theo ở phía sau, hướng Lâm lão gia tử đánh một lời chào hỏi. Lâm lão gia tử buông quyển sách trên tay, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ý bảo Lâm Du Châu cùng Diệp Tiểu Vũ đến chỗ đó ngồi. Lâm Du Châu lôi kéo Diệp Tiểu Vũ tay nhỏ, từng bước một đi tới Lâm lão gia tử bên cạnh. "Du Châu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao?" Lâm lão gia tử tiếp tục tối hôm qua hỏi chuyện. "Nghĩ kỹ rồi, ta nhất định sẽ cùng mưa nhỏ hảo hảo sinh hoạt." Lâm Du Châu vẫn là không có thay đổi bất luận cái gì ý tưởng. "Ngươi có thể kiên trì" Là một cái chân chính nam tử Hán, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Lâm lão gia tử nhàn nhạt nhắc nhở nói. Mưa nhỏ, nhà của chúng ta du châu, thực thích ngươi. Nguyện ý vì ngươi từ bỏ liên hôn, về sau cũng chỉ có thể rửa các ngươi chính mình. Lâm lão gia tử nhìn này hai cái người trẻ tuổi, cảm khái thời gian quá đến thật mau, nhoáng lên mắt năm đó tiểu ra hỏa nhóm đều trưởng thành. Hắn cũng già rồi, có thể cho bọn hắn cung cấp che chở thời gian cũng đoạn. Lâm ra ra, chúng ta dựa vào chính mình cũng nhất định có thể dốc sức làm ra một cái lộ tới ngươi liền chờ hưởng thành phúc đi diệp tiểu vũ trả lời các ngươi trong lòng hiểu rõ là được ta nha liền chờ các ngươi hiếu kính trải qua kia mấy năm lâm lão gia tử hiện tại thực rộng rãi cũng không tin phục dĩ vãng môn đăng hộ đối chỉ cần nhân phẩm hảo là được không cần đại nạn phút cuối cùng từng người phi kia cần thiết lâm Gia Gia, ngươi liền chờ xem nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng diệp tiểu vũ ngữ khí chắc chắn mà nói Lâm Du Châu nhìn hai người kia ở một bên đỉnh đạc mà nói, trong mắt tràn ngập ý cười, tương lai tức phụ cùng ra ra như vậy vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi vào từ ngoài cửa truyền đến thanh âm, làm Lâm Du Châu trong lòng không lý do toát ra một cổ hàng khí. Đệ 114 chương Vị này nữ sĩ, ta không có nhận được ngươi phỏng vấn tin tức, cho nên thực xin lỗi. Lâm lão Gia tử ra bảo mẫu đang ở từ trước đến nay người giải thích. Chê cười Ta đến ta nhi tử ra còn cần phỏng vấn ngươi cho ta tránh ra. Ngươi tới ngẩng cao cảm, thái độ bệ nghễ. Xin lỗi, ta không quen biết ngươi, thỉnh đưa ra một chút ngài chứng kiện. Bảo mẫu vẫn cứ hảo tính tình mà trả lời. Lâm Du Châu nghe đến đó đang muốn đi ra ngoài, bị Diệp Tiểu Vũ ngăn cản. A Di, là ai ở bên ngoài A Diệp Tiểu Vũ thanh âm từ phòng trong chuyến đến. Chỉ chốc lát sau Diệp Tiểu Vũ liền đến Tiểu Dương lâu cửa, nhìn đến có một cái phụ nữ trung niên, đang cố gắng tưởng xông tới. Đến nơi đây công tác bảo mẫu, đều có hai thanh xuyến tử, phụ nữ trung niên cũng không có thực hiện được. Diệp Tiểu Thư, vị này nữ sĩ xưng chính mình là Du Châu mẫu thân, chính là theo ta được biết, Du Châu không có mẫu thân. Cho nên, ta làm vị này nữ sĩ lấy ra giấy chứng nhận chứng minh chuyện này, chính là vị này nữ sĩ vẫn luôn không có ra nàng giấy chứng nhận. Bảo mẫu trật tự rõ ràng về phía Diệp Tiểu Vũ nói, không có giấy chứng nhận nàng như thế nào tiến đại viện Diệp Tiểu Vũ nghĩ đến, ngay sau đó lập tức chạy vào nhà. du châu ca đại môn chỗ cảnh vệ điện thoại là nhiều ít không lâm du châu đoán được diệp tiểu vũ muốn làm cái gì nhưng là không có ngăn cản uy nơi này là lâm gia diệp tiểu vũ bắt được điện thoại cũng không ma kỷ lập tức đi điện thoại bên cạnh cấp cảnh vệ chỗ gọi điện thoại chúng ta ngoài cửa tới một cái phụ nữ trung niên tự xưng là lâm du châu mẫu thân chính là nàng không có giấy chứng nhận xin hỏi nàng là vào bằng cách nào đối vóc dáng không cao có điểm dày ăn mặc một thân bạch dí hạnh phục Ngươi đã biết. Ngươi là nói người này là người khác mang tiến vào chính là ai? Ngươi nói ai? Tốt, ta hiểu được, cảm ơn. Hiện tại thỉnh các ngươi cảnh vệ chỗ tới đem người này mang đi đi. Diệp Tiểu Vũ cắt đứt điện thoại, không bao lâu, bên ngoài cảnh vệ chỗ người liền đến. Vị này nữ sĩ, thỉnh đưa ra người trưng kiện, nếu không chúng ta đem bởi vì thân phận không rõ, khả năng nguy hại quốc gia an toàn nguyên nhân bắt ngươi. Cảnh vệ viên bưng một con kỳ ẩn đối diện phụ nữ trung niên. Ta. ta không mang giấy chứng nhận nhìn thẳng đối với nàng kỳ ẩn, phụ nữ trung niên nuốt nuốt nước miếng này nếu là một cái không xong nàng không được chết thẳng càng a kia xin lỗi ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến ngươi trượng phu là ai chúng ta lập tức liên hệ hắn lại đây bảo ngươi đừng làm ta trượng phu lại đây ta thật là lâm du châu mẫu thân các ngươi làm hắn ra tới hắn có thể chứng minh phụ nữ trung niên nghe được muốn cho nàng trượng phu lại đây vội vàng cự tuyệt ta đều cho ngươi nói nhà của chúng ta du châu không có mẫu thân Nói nữa, Du Châu hôm nay không ở. Bảo Mẫu ở một bên tức giận bất bình nói. Lúc này cảnh vệ viên rốt cuộc không kiên nhẫn, dùng kỳ ẩn chỉ vào phụ nữ trung niên, ý bảo nàng đi phía trước đi. Phụ nữ trung niên nhìn sắp đụng tới trên người nàng kỳ ẩn, lập tức rời đi lâm ra ngoài cửa lớn. ly kỳ ẩn khẩu ít nhất có một mẹ xa. Bất luận phụ nữ trung niên đi được có bao nhiêu mau, thậm chí đã đều mau dùng chạy, cảnh vệ viên vẫn là không xa không gần mà đi theo. Sắp đến cổng lớn, phụ nữ trung niên lập tức gia tốc chạy hướng ngoài cửa. phụ nữ trung niên sắp tới cửa thời điểm bị đột nhiên xuất hiện một người ngăn cản mặc dù phụ nữ trung niên lại như thế nào không nghĩ làm nàng lão công lại đây cảnh vệ viên vẫn là thông chi nàng lão công diệp tiểu vũ vào nhà nhìn lâm du châu du châu ca mới vừa cái kia là mẹ ngươi sao lâm du châu nhìn diệp tiểu vũ chậm rãi gật đầu du châu ca ngươi làm sao vậy không vui sao diệp tiểu vũ nhìn lâm du châu ở một bên trầm mặc lo lắng hỏi không phải chỉ là có một chút không rõ Vì cái gì nàng sẽ tới ngoài cửa tới, tới rồi bộ đội còn chưa đủ sao. Lâm Du Châu thanh âm có điểm thê lương, quan thượng một cái không thích hắn mẹ còn không nói, cái này mẹ còn muốn hút hắn huyết tiếp viện nàng sau lại nhi nữ. Du Châu ca, người này cùng người chi gian duyên phận, không phải chỉ xem huyết thống quan hệ. Không có huyết thống quan hệ hai người cũng có khả năng cảm tình thực hảo. Cho nên không cần để ý huyết thống quan hệ, nếu hai người cảm tình không tốt, cũng không cần cố ý xem ở huyết thống quan hệ phân thượng mà nhẫn mại. Diệp Tiểu Vũ khuyên nói, Lâm Du Châu đem Diệp Tiểu Vũ nói qua lại nhấm nuốt mấy lần, minh bạch lại đây, sau đó Lâm Du Châu mẫu thân ở trong lòng hắn vị trí càng thấp. Mưa nhỏ nói không sai, Du Châu, ngươi không cần dối dám vấn đề này, giống nhau mẫu thân sẽ thực cái nàng hài tử, mẹ ngươi nàng là trường hợp đặc biệt. Cho nên ngươi không cần bị huyết thống quan hệ sở tả hưu, muốn làm gì liền làm gì. Lâm Lão gia tử không biết khi nào đi tới bọn họ trước mặt. Ra ra, ta minh bạch. Ta vốn dĩ liền đối nàng không ôm cái gì hy vọng. chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy tuyệt. Ừ, ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu, nàng năm đó làm được càng tuyệt, chỉ cần nàng có yêu cầu, nàng có thể làm được càng tuyệt. Lâm lão gia tử nhưng thật ra đối lâm mẫu không ôm bất luận cái gì hy vọng, đây là một cái cực độ ích kỷ người, muốn làm nàng vì người khác suy xét, tiếp sau đi. Từ Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu quan hệ qua minh lộ, Lâm Du Châu trong khoảng thời gian này liền nắm chặt thời gian mang theo Diệp Tiểu Vũ khắp nơi du ngoạn. Lâm Du Châu mang theo Diệp Tiểu Vũ đi dạo bê thành lớn lớn bé bé cảnh điểm, bỏ sơn, nhìn danh thắng cổ tích. Dạo quá lịch sử danh cư, ăn qua mỹ vị món ngon, cùng nhau chiếu tướng, cùng nhau lưu qua phố. Một đoạn này thời gian Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu cảm tình cũng vững bước đẩy mạnh. Ở Lâm Du Châu hồi bộ đội phía trước, Diệp Tiểu Vũ cùng Lâm Du Châu đã trở nên nhau nhau dính dính điện. Mưa nhỏ, ta ngày mai phải về bộ đội. Lâm Du Châu nhìn Diệp Tiểu Vũ miệng, ám chỉ ý vị mười phần. Nga diệp tiểu vũ chính đắm chìm ở lâm du châu phải đi bi thương giữa cũng không có chú ý tới lâm du châu thần sắc mưa nhỏ lâm du châu lớn tiếng kêu lên làm sao vậy diệp tiểu vũ nghe được lâm du châu lớn tiếng như vậy kêu nàng cho rằng xảy ra chuyện gì đâu chạy nhanh ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm du châu nô diệp tiểu vũ đầu mới vừa nâng lên tới lâm du châu liền dùng tay ổn định nàng đầu sau đó diệp tiểu vũ tầm mắt liền tối sầm xuống dưới diệp tiểu vũ đột nhiên bị lâm du châu tập kích có điểm không phản ứng lại đây, phản xạ có điều kiện bắt đầu dùng tay đẩy đẩy lâm du châu, lâm du châu cũng không có bị thúc đẩy, ngược lại hôn đến càng thêm hung mãnh, giống như muốn đem thật lâu không thể gặp mặt buồn bực phát tiết tại đây mặt trên. thằng đến diệp tiểu vũ sắp hô hấp bất quá tới, lâm du châu mới buông ra diệp tiểu vũ. du châu ca, ngươi như thế nào không đánh một tiếng tiếp đón cứ như vậy a? diệp tiểu vũ cảm giác chính mình môi đều bị hôn sưng lên. hảo, ta lần sau nhất định cho ngươi đánh một lời chào hỏi. Lâm Du Châu thần sắc thực thỏa mãn, nghe được Diệp Tiểu Vũ nói như vậy, biết nghe lời phải mà trả lời. Ngươi Diệp Tiểu Vũ nghe thấy cái này trả lời có điểm khó chịu, nhưng Lâm Du Châu chính là theo nàng nói, làm nàng khó chịu cũng không thể nói ra. Trương Thúc Thúc, ngươi tử vận chuyển trong đội phái vài người ra tới, đem nhà mới bên kia bán thành phẩm đưa đến Sơn Thanh Huyện đi. Diệp Tiểu Vũ nghe Diệp ra ra giảng, nhà mới bên kia phân xưởng đã sinh sản ra sản phẩm, chạy nhanh cấp Trương thắng lợi gọi điện thoại. hy vọng sản phẩm mới có thể mau chóng sinh sản ra tới. Ân, ta lập tức an bài đi xuống. Mưa nhỏ, xưởng quần áo bên kia hiện tại lo liệu không hết. Ngươi xem trương thắng lợi hướng diệp tiểu vũ quyết định. vậy lại chiêu một đám công nhân đi, chiêu công thời điểm yêu cầu muốn cùng lần đầu tiên giống nhau, tận lực chiêu một ít kinh nghiệm phong phú công nhân. Diệp tiểu vũ nghĩ, xưởng quần áo liền lý bà bà một cái thiết kế sư, cũng không phải chuyện này, tội lại đối trương thắng lợi nói. trương thúc thúc. Chúng ta hiện tại cùng những cái đó cao giáo quan hệ thế nào từ lần đó tổ chức thi đấu, hợp tác xã nhưng thật ra thường xuyên lại cử báo tương tự thi đấu, đương nhiên cấp cao giáo tài trợ phí cũng không ít. Còn có thể, Trương Thắng Lợi không biết Diệp Tiểu Vũ vì cái gì hỏi vấn đề này, chỉ việc nào ra việc đó trả lời nói. Những cái đó học sinh nguyện ý đến chúng ta hợp tác xã công tác người nhiều hay không Diệp Tiểu Vũ hy vọng có thể có nhiều hơn nhân tài tiến vào hợp tác xã, xét đến cùng, trên thế giới này nhân tài mới là nhất hi hữu Không quá nhiều, những cái đó danh giáo ra tới học sinh cơ bản không lựa chọn chúng ta hợp tác xã, mặt khác học sinh cũng là đem chúng ta liệt vào cuối cùng suy xét đơn vị. Trương Thắng Lợi nói đến cái này, cũng là không phải làm pháp. Hiện tại chủ lưu là đi ép đơn vị, quanh doanh đơn vị, suy xét tư xí thiếu chi lại thiếu. Không có việc gì, hiện tại chúng ta bọn họ hờ hững, về sau chúng ta làm cho bọn họ trèo cao không nổi. Diệp Tiểu Vũ cũng lý giải những người này ý tưởng, nếu không phải nàng biết đời sau phát triển trạng huống cũng không xem trọng này đó tư xí. xưởng quần áo bên kia xác thật yêu cầu một ít tốt thiết kế sư, chỉ dựa vào lý bà bà một người cũng dễ dàng tạo thành đại chúng thẩm mỹ mệnh nhọc. Diệp Tiểu Vũ biên giảng vừa nghĩ, như vậy, chương thúc thúc, các người đến mở trang phục thiết kế trường học thông báo tuyển dụng một chút, khai điều kiện hậu đãi một ít, xem có thể hay không đủ hấp dẫn một ít người lại đây nhận lời mời. Còn có một cái, ở trong xưởng biên tuyển mấy cái có thiên phú, cường điệu bồi dưỡng các nàng. Tiêu tiền làm các nàng tham gia nổi danh thiết kế sư huấn luyện ban. Diệp Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, tạm thời không có gì muốn bổ sung, vì thế cùng Trương Thắng lợi cáo biệt sau cắt đứt điện thoại. Diệp Tiểu Vũ đang muốn vào nhà đi đọc sách, nghe được ngoài cửa người phát thư thanh âm. Diệp Tiểu Vũ tiếp nhận người phát thư đưa qua tin, thấy được tin mặt trên tên, Kinh Vũ Nhu. Diệp Tiểu Vũ sờ sờ tin độ dày, biết lần này Kinh Vũ Nhu tác phẩm cùng lần trước không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Vũ vào nhà sau, mở ra phong thư một chương một chương bản vẽ phân biệt mở ra kinh vũ nhu thiết kế phong cách có rất lớn thay đổi không hề giống ban đầu như vậy một mặt tìm kiếm cái lạ như thế nào kỳ lạ như thế nào tới hiện tại thiết kế phong cách chiếu cố áp dụng tính không giống phía trước như vậy nhìn cảm giác thiết kế đến không tồi, nhưng là xuyên trên người liền cảm giác quái quái cho nên trước kia kinh vũ nhu ân thiết kế bản vẽ diệp tiểu vũ lui về đại bộ phận lưu lại cũng yêu cầu hơi chút cải biến một phen mới có thể tiếp tục sử dụng diệp tiểu vũ nghiêm túc nhìn mỗi một chương bản vẽ đánh giá mỗi một chương bản vẽ thực dụng tính lại suy xét hạ bản vẽ hay không có thể thuận lợi sinh sản chọn lựa diệp tiểu vũ tổng cộng lấy ra mười chương bản vẽ đối lập ngay từ đầu một hai chương bản vẽ tiến bộ pha đại quả nhiên là trời sinh thích hợp ăn này chén cơm người diệp tiểu vũ cầm dư lại bản vẽ suy nghĩ trong chốc lát đi vào điện thoại bên cạnh đệ một trăm chương diệp tiểu vũ nghiêng đầu đem điện thoại kẹp trên vai bắt thông kinh vũ nhu điện thoại uy ta là diệp tiểu vũ vừa mới thu được ngươi gửi thư ta nhìn hạ phụ họa so trước kia nhiều rất nhiều dư lại ngày mai gửi hồi cho ngươi diệp tiểu vũ nói xong câu đó tạm dừng một giây đồng hồ thời gian quá ngắn kinh vũ nhu cũng không có phát hiện nàng nghe được diệp tiểu vũ tiếp tục nói chúng ta quá chút thời điểm muốn khai phá thời trang trẻ em ngươi nếu cũng có thời trang trẻ em thiết kế linh cảm về sau cùng nhau gửi lại đây đi kinh vũ nhu nghĩ nghĩ nàng đặt ở trong ngăn kéo thời trang trẻ em thiết kế đồ gật gật đầu trả lời hảo a Giá cả như thế nào tính? Vấn đề này, Diệp Tiểu Vũ gọi điện thoại trước đã suy nghĩ cẩn thận, vì thế cũng không có do dự, trả lời nói, cùng ngươi phía trước thiết kế bản vẽ giống nhau phép tính.